Trường 301, vững chắc cảnh giới. Nếu muốn ở loạn phong cốc ở bên trong cha tìm tung tích, phi thường khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có cách nào. Công phu không phụ lòng người, Diêm Sư Bá hay tìm đã đến con trai của hắn Diêm kiếm hỏa tử vong địa điểm. Chỉ là, tại loạn phong cốc phong tử chi lực quét xuống, tại đây đã không có bất kỳ một tia khí tức lưu lại. Con ta, ngươi chết được thật thê thảm. Bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Diêm Sư Bá lần nữa thể lấy. Hắn đã đi ra loạn phong cốc, về tới Diêm trong nhà. Bởi vì Diêm kiếm hỏa chết, toàn bộ Diêm ra cũng xa vào đến một loại cực độ bi phẫn trong trạng thái. Phải biết rằng, với tư cách huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, Diêm kiếm hỏa cũng là toàn bộ Diêm ra vạn năm cũng khó khăn được vừa ra tuyệt thế thiên tài, gia tộc tương lai hy vọng, gia tộc hợp nhất cảnh lão tổ, tụ tập tại một khối, đều tới dỗ dành Diêm sư bá. "Lão đệ, kiếm hỏa đứa bé này, sở dĩ tiến vào loạn phong cốc" Đó là bởi vì lặng lẽ theo dõi Huyền Mục Kiếm Tông Vũ Thanh Hạc. Gia chủ Diêm sư Vương đem trong khoảng thời gian này, hắn thu thập đến về Diêm kiếm hỏa tin tức, đều tụ tập thành một cái ngọc giản, đưa cho Diêm sư bá. Diêm sư bá bởi vì mới từ Tà Linh tế đàn đi ra, tiêu cấp cấp căn cứ mệnh giản tử vong chỉ dẫn, đuổi tới Loạn Phong Cốc đuổi theo tra, hơn nữa Loạn Phong Cốc ngăn cách ngoại giới liên hệ, cho nên gia tộc bên này bắt được tin tức, hắn cũng không biết. Con ta tại trước khi chết, điều khiển gia tộc chín vị huyền hồn cảnh hộ pháp. Tiến về trước loạn phong cốc. Là vì chuyện gì? Diêm sư ba như mày, từ bên trong đó có thể thấy được một ít manh mối. Cái này, kiếm hỏa cái đứa bé kia cũng không nói gì, chỉ là điều khiển này chín cái hộ pháp. Hơn nữa, cái kia chín cái hộ pháp cũng đã chết. Diêm sư vương nói ra. Có phải hay không là vũ thanh hạc nàng này gây nên? Nàng này thực lực tại kiếm hỏa phía trên. Đại trưởng lão Diêm sư cứng rắn hoài nghi nói. Vũ thanh hạc nàng này còn không có có lá gan kia dám giết kiếm hỏa. Hơn nữa, nếu như Vũ Thanh Hạc động thủ, kiếm hỏa triệu tập cái kia 9 vị huyền hồn cảnh hộ pháp, cộng lại cũng đều không dùng được. Gia tộc Diêm sư Vương lúc đầu, hiển nhiên, hắn cũng hoài nghi tới Vũ Thanh Hạc, bất quá, ở trong đó, có chút không thể nào nói nổi địa phương. Còn nữa, Diêm kiếm hỏa dây dưa Vũ Thanh Hạc cũng không phải một hai ngày sự tình, Vũ Thanh Hạc nếu là dám động tay, đã sớm động thủ. Ta muốn đi Á Nguyên Chi Thành ở bên trong treo giải thưởng giết ta nhi manh mối. Diêm sư bá nghiến răng nghiến nói, Ám nguyên tri thành, chính là một cái cực kỳ thần bí trợ đêm thế lực. Tại huyền phong hàng ngàn tiểu thế giới 32 khối đại lục khối ở bên trong, từng cái đại lục khối nội, đều sắp đặt một cái ba sao thành trì. Tại đây 32 tòa 3 sao ám nguyên tri thành phía trên, còn có một cấp 4 sao ám nguyên tri thành khác, thống lĩnh lấy toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới ám nguyên thương hội hết thẻ sự vật. truyền thuyết, tại vạn huyền đại thiên trong thế giới, còn có cao cấp hơn ám nguyên thương hội tồn tại. Bỏ ra hơn một ngày thời gian không ngừng luyện đan Đường sinh rốt cục đem cái này pháp tướng cảnh cấp bậc lò đan, thời gian dần qua sống lại, bên trong khí linh khôi phục đã đến huyền hồn cảnh bảy tám phẩm cấp bậc. Dùng để luyện chế huyền dai long nục đan, dư xài Bắt đầu đi. Đường sinh không do dự, xuất ra phối trí long nục đan dược liệu, bắt đầu phối trí bắt đầu. Phối trí đan phôi, bỏ vào trong lò đan bắt đầu luyện chế, xuất ra long huyết ngọc vòng tay tăng thêm long huyết, tiểu hỏa khống chế hỏa hầu. Hết thể đều quen việc dễ làm mấy canh giờ qua đi Tắt lửa thu đan. Lò đan mở ra, một cổ cường đại huyền nguyên đan khí, phóng lên trời. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa rất là hư phấn, lớn tiếng hô hào, tên tiểu tử này biến ảo thành một cái mập đô đô hỏa diễn bàn tay lớn, phong tỏa ở lò đan khẩu, lập tức, liền đem từ bên trong bắn ra long lục đan, chảo vừa vạn. Đan thành như ngọc, đan khí nội liễm, trung thành 108 khỏa. Đây là thành đơn tốt nhất khoảng mấy. Đường sinh nhìn sang, mỗi một khỏa, đều là huyền tam phẩm dai Hắn rất là thỏa mãn. Đã có cái này long nục đan, ta có thể tu luyện chấn long chuyển thừa long nục thiên công pháp. Đường sinh nội tâm kích động. Ý niệm trong đầu khẽ động, tại trong lò đan long huyết ngọc vòng tay phế đi trở về. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này long huyết ngọc vòng tay nội long huyết, cơ hộ đã tiêu hao hết. Xem ra, lần sau muốn muốn lại luyện đan, muốn đi thu thập long huyết. Đem long huyết ngọc vòng tay cùng lò đan đều cất kỹ, đường sinh khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu kiểm tra một phen trong cơ thể hắn tánh mạng bổn nguyên tình huống. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia lô mãng lăng thanh đầu tiểu tử. Muốn tu luyện Chấn Long truyền thừa Long nhục thiên công pháp, tiêu tương đương với theo linh đan cảnh đại viên mãn đột phá đến huyền hồn cảnh đồng dạng đạo lý. Đều cần bản thân tánh mạng bổn nguyên viên mãn không có chỗ thiếu hụt, hơn nữa đạt đến đột phá điểm tới hạn mới được. Những này điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Đường Sinh vận chuyển Long huyết bổn nguyên, kích động toàn thân, bắt đầu cảm thụ một phen bản thân tánh mạng bổn nguyên tình huống. Vừa mới kiểm tra, hắn phát hiện, hắn hôm nay long huyết quyển sách tu luyện, tuy nhiên đạt đến đại viên mãn, nhưng là, có lẽ là tu vi cảnh giới tăng lên được quá nhanh nguyên nhân, cánh mạng của hắn buồn nguyên cực độ không ổn định. Nói được trắng ra điểm, cái kia chính là căn cơ chưa vững chắc. Nếu như hắn đơn giản chỉ cần muốn mạnh mẽ đột phá, vậy cũng khả dĩ, chỉ là, này sẽ đối với tương lai tu hành, dưới chôn cực lớn buồn nguyên thai hoàng ẩm. Dù sao, đột phá tu vi cảnh giới, chính là cánh mạng tiến hóa quá trình Yêu giống với vạn trượng cao ốp đất bằng lên, ngươi trong đó một tầng căn cơ bất ổn, lại hướng lên kiến, đợi có một ngày tánh mạng buồn nguyên phụ tải không được thời điểm, sẽ ẩm ầm sụt xuống. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài, tuổi trẻ thời điểm, nhất phi trùng thiên, cảnh giới tăng lên được phi thường nhanh, viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí là thế hệ trước. Thế nhưng mà, đặt tới cảnh giới nhất định về sau, lại khó tăng lên. Sao vậy? Không phải thiên tư ngộ tính chưa đủ, mà là lúc tuổi còn trẻ, cảnh giới tăng lên quá nhanh. Do đó không để ý đến tánh mạng buồn nguyên củng cố, tạo thành cảnh giới đột phá lúc, căn cơ không chặt chẽ, dưới chôn đến cực lớn tu hành thai hoàng ẩm. Ngay từ đầu cảm thấy không có gì, đợi đến lúc phát tác thời điểm, còn muốn văn hồi, vậy ngàn khó muôn vàng khó khăn. Xem ra, hay là chờ tánh mạng buồn nguyên vững chắc xuống, tu luyện nữa cái này chấn long chuyển thừa long nhục thiên A. Đường sinh tâm tính rất tốt, đem trong tay long nhục đan cho cất kỹ. Lão đại, vậy ngươi muốn như thế nào củng cố tánh mạng buồn nguyên Tiểu Hỏa ghé vào đường sinh trên tóc, Hỏa Linh linh mắt to, chấp lấy Hiếu kỷ, lớn tiếng hỏi. Tánh mạng bổn nguyên viên mãn, chia làm năng lượng tánh mạng bổn nguyên viên mãn cùng tinh thần tánh mạng bổn nguyên viên mãn. Năng lượng tánh mạng bổn nguyên viên mãn, thường thấy nhất phương thức, cái kia chính là ngày đêm khổ tu. Đánh bóng bản thân tu vi. Tinh thần tánh mạng bổn nguyên viên mãn, tựu so sánh huyền rồi, có chút tu sĩ du sơn ngần thủy, cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi đạo, có chút tu sĩ si dung nhập thế tục, cảm ngộ thế gian ấm lạnh chi tình. Có chút tu sĩ ngày nào đó đỗng nhiên đốn ngộ, tinh thần tánh mạng bổn nguyên cũng có thể viên mãn. Đường Sinh kiên nhẫn giải thích cho tên tiểu tử này nghe. Tiểu gia hỏa rất là thông minh, lập tức nghe rõ, nó tiếp tục hỏi, cái kia lão đại, ngươi là nào phương diện không viên mãn? Chương 302, Mạc Nhân Huyền Tổ. Năng lượng tánh mạng bổn nguyên, chỉ chính là tu sĩ đối với cảnh giới năng lượng tích lũy, điểm này rất nhiều tu sĩ thông qua khổ tu đều có thể đạt tới. So sánh với đến, tinh thần tánh mạng nguyên Chỉ chính là tu sĩ đối với cảnh giới huyền diệu lý giải, điểm này, tiểu dường như khó rồi. Có chút tu sĩ, đạt đến cái nào đó cảnh giới đỉnh, lại chậm chạp không cách nào cảm nhận được đột phá cái kia tầng cách ngăn, mà trong cơ thể có cái gì không nội thương, vì sao? Tiểu là vị này tu sĩ, chỉ là năng lượng tánh mạng bổn nguyên đạt đến đỉnh, mà tinh thần tánh mạng buồn nguyên không có viên mãn nguyên nhân. Đường Sinh đã nói những vật này, theo bản chất đến phân tích cảnh giới đột phá, cũng là theo Bắc lai trong truyền thừa lấy được nhận thức. Như Vũ Thanh Hạc, nàng cảm nhận được khả dĩ đột phá đến hợp nhất cảnh, lại chậm chậm không cách nào đột phá. Cái này là thuộc về tinh thần tánh mạng buồn nguyên viên mãn, nhưng mà, năng lượng tánh mạng buồn nguyên tồn tại khuyết điểm nguyên nhân. Cho nên, Đường Sinh giúp Vũ Thanh Hạc trải vớt năng lượng tánh mạng buồn nguyên khuyết điểm, nàng đột phá, cũng tiểu thuận lý thành trương bắt đầu. Tinh thần tánh mạng buồn nguyên đối với tu sĩ mà nói, chính là khó khăn nhất tăng lên, bất quá, ta được đến Bắc Lai truyền thừa, cũng phải đã đến Bắc Lai đối với cảnh giới lý giải. Tại đây một điểm lên, tinh thần của ta tánh mạng bổn nguyên, thế nhưng mà ở vào pháp tướng cảnh cấp bậc. Cho nên, tánh mạng của ta bổn nguyên chưa vững chắc, chỉ chính là năng lượng tánh mạng bổn nguyên chưa vững chắc, đây là ta cảnh giới tăng lên được quá nhanh lưu lại ở dưới." Đường Sinh Kiên nhẫn giải thích. "Đương nhiên, hai loại hình thái tánh mạng bổn nguyên chỉ cần một loại viên mãn rồi, có thể cưỡng ép đột phá. Bình thường cưỡng ép đột phá rất khó thành công, thế nhưng tồn tại đột phá thành công khả năng. Chỉ là, loại này cưỡng ép đột phá Nếu như thành công rồi, sẽ tạo thành căn cơ chưa vững chắc, cho phép sau đích tu hành, dưới chôn cực lớn thai hoàng ẩm. Lão đại, người kế tiếp, muốn bê quan khổ tu, củng cố năng lượng tánh mạng buồn nguyên sao? Tiểu Hòa hỏi. Đúng vậy. Bất quá, tình huống của ta, có chút đặc thủ. Đường sinh nói đến đây, con người lóe ra một vòng ngưng luyện pháp mang. a có cái gì đặc thủ? Tiểu Hỏa tò mò hỏi. Trấn Long truyền thừa, chính là một môn từ ngoài vào trong thần công. Cưng mánh đến cực điểm Cho nên, muốn muốn năng lượng của nó Tánh mạng buồn nguyên vững chắc xuống Dùng của ta suy tính, không có cái tầm 10 năm khổ tu Chỉ sợ cứng lại không đến Đường sinh nói ra Tầm 10 năm khổ tu Đối với bình thường linh đàn cảnh tu sĩ mà nói Có thể nói là ngăn thỉ Mà đường sinh Hắn theo thức tỉnh trí nhớ cho tới bây giờ Tu hành cũng không cao hơn nửa năm Như thế trong thời gian ngắn Còn muốn đột phá cảnh giới Năng lượng tánh mạng buồn nguyên chưa vững chắc Đó là tất nhiên Vậy phải làm thế nào mới tốt? Tiểu hòa nghe xong, có chút sốt ruột. Tên tiểu tử này sinh ra cũng không đủ nửa năm, 10 năm đối với nó mà nói, rất dài nữa nha. Nam Mộ Tuyết chuyện của ta Huyền Vũ thổ tức thuật cái môn này thần cấp công pháp, là một môn từ trong ra ngoài thần công, hơn nữa, môn thần công này, ngưng tụ Huyền Vũ buồn nguyên, đúng lúc là trầm hồn cố thủ đạt tính. Nó cùng chấn long truyền thừa, vừa vặn một trong một ngoài, một tâm mở dương, hỗ trợ lẫn nhau. Đường Sinh nói cái này, nở nụ cười. Nói như vậy, lão đại chỉ cần tu luyện Huyền Vũ Thổ Tức Thuật môn thần công này, có thể đối với Trấn Long truyền thừa năng lượng bổn nguyên, phát ra nổi củng cố tác dụng. Tiểu Hỏa không chỉ có thông minh, hơn nữa ngộ tính tuyệt đối không thấp. Đường Sinh cũng có chút kinh ngạc tên tiểu tử này lý giải năng lực rõ ràng mạnh như vậy. Đúng vậy. Trấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ Thổ Tức thuật kết hợp lại, có thể dung hợp ra Long Quy bổn nguyên chi khi đến. Bất quá, cho tới nay, của ta Trấn Long truyền thừa bổn nguyên thuộc về linh đan cảnh đại viên mãn cấp bậc mà Huyền Vũ Thổ Tức Thuật bổn nguyên chỉ tương đương với thiên cảnh tiêu chuẩn, cả hai kém một cái đại cảnh giới, một cường một yếu, cũng không thể nguyên vẹn dung hợp, nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như hỗn hợp. Kế tiếp, ta tu luyện trọng điểm, tức là đem Huyền Vũ Thổ Tức Thuật tu luyện đến linh đan cảnh đại viên mãn, bởi như vậy, hai loại bổn nguyên lực lượng ngang nhau, mới có thể đủ âm trầm dương bình nhất định. Bởi như vậy, âm dương góp bù, bổ sung trong ngoài cân đối phía dưới, năng lượng của ta cánh mạng bổn nguyên mới có thể nhanh chóng cùng cô xuống ú Huể n với đường sinh nói ra hắn kế tiếp tu luyện kế hoạch cái kia chính là đem huyền vũ thổ tức thuật cảnh giới tăng lên đi lên song tu hai loại công pháp một cao một thấp một cường một yếu nếu không cân đối trường kỳ xuống đối với thân thể cũng là một loại gánh nặng hắn bắt đầu tu luyện mặc nhân huyền tổ chính là huyền một kiếm tông 9 đại Thái Thượng trưởng lão một trong hợp nhất cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao hắn có một môn uy lực cực lớn thần thông vẫn muốn muốn tu luyện đáng tiếc tu luyện cái môn này thần thông cần dùng đến tinh thuần Long chi huyết khí. Cho nên, cho tới nay, cái môn này uy lực cực lớn thần thông cứ như vậy mắc cạn xuống. Lần này, nghe được đường sinh vị này luân hồi người, rõ ràng có cái kia một đoạn dao long long rác, lòng của hắn lập tức lửa nóng bắt đầu. Hắn cho rằng đường sinh là Vũ Thanh Hạc người, cho nên, hắn mặt dạn mày dậy đi tìm Vũ Thanh Hạc, có thể lời nói vừa mới nói ra miệng, đã bị Vũ Thanh Hạc trực tiếp cự tuyệt, không chút nào cho hắn vị trưởng bối này mặt mũi. Cái này lại để cho nội tâm của hắn có chút khó chịu. Nhưng là, Vũ Thanh Hạc dù sao cũng là Huyền Mộ Kiếm Tông nhất tông chi chủ, đồng thời lại là Huyền Hồn Cảnh đại viên mãn kiếm tu, địa vị dù là tại Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong cũng không giống bình thường. Ai biết, Vũ Thanh Hạc có một ngày đã đột phá đến hợp nhất cảnh hạ. Cho nên, hắn cũng không dám đối với Vũ Thanh Hạc đến bảy bối phận, đến cứng nạnh. Thế nhưng mà, hắn thật là quá muốn tu luyện cái kia cửa thần thông rồi, nếu là cái kia cửa thần thông tu luyện thành công, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hắn đột phá đến hợp nhất cảnh chu kỳ, đều không nói chơi. Mấy ngày nay, hắn càng nghĩ, làm cái quyết định, đã Vũ Thanh Hạc không để cho hắn cái này mặt mũi như vậy, hắn liền trực tiếp đi tìm đường sinh đòi hỏi A. Hắn nghĩ đến, đường sinh như vậy một cái cảnh giới thấp kém luân hồi người, còn có rất lớn lên đường phải đi, cũng không thể hướng Vũ Thanh Hạc kiêu ngạo như vậy, dám không nghể mặt hắn A. Ồ, cái này đường thế ra trận pháp, nhìn như tầm thường, kỳ thật dấu giếm huyền Diệu Nghe nói cái này đường sinh liền linh đan cảnh cũng còn không có đến, không nghĩ tới có thể bố trí như thế trận pháp, xem ra, hán thức tỉnh kiếp trước, cảnh giới cũng không thấp. Mặc nhân huyền tổ âm thầm nghĩ đến. Bất quá, kiếp trước cảnh giới là cảnh giới, ở kiếp này thực lực mới được là ở kiếp này dừng chân căn bản. Huyền mục kiếm tông mặc nhân, đặc biệt đến cầu kiến đường sinh tu hữu. Mặc nhân huyền tổ hàng lâm đến đường thế gia đệ nhị biệt phủ, mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại hợp nhất cảnh mới có khí thức Không có cô ý vinh váo hung hăng, có thể tại nơi này lập tức, toàn bộ đường thế gia biệt phủ trưởng lao đệ tử đám bọn họ, tất cả đều cảm nhận được một cổ hít thở không thông uy nghiêm, phảng phất thiên thần hạ phàm giống như, lại để cho bọn hắn chỉ có thể đủ nhìn lên. Đây là cái gì cấp bậc khí tức? Ta như thế nào cảm giác, so Vũ Thanh Hạc Tông chủ khí tức còn khủng bố. Người này nói hắn là Huyền một Kiếm Tông nhập nhân, các người nghe qua nhân vật như thế không vậy? Đang tại trong đại điện nghị sự đường anh trấn, cảm nhận được cổ hơi thở này lúc Toàn thân run lên, nội tâm có một loại con sâu cái kiến nhìn lên núi lớn giống như rung động. Vũ Thanh Hạc tông chủ là Huyền Hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu, khí tức của hắn so Vũ Thanh Hạc tông chủ đều khủng bố, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết hợp nhất cảnh? Đường Lăng thư người can đảm suy đoán, hợp nhất cảnh, chẳng lẽ lại chính là chúng ta Huyền một kiếm tông thái thượng lao tổ? Đường Anh chấn kịp phản ứng, trực tiếp theo trên ghế kinh nhảy dựng lên. Chương 303, trực tiếp cường đoạn. Theo thiên cảnh đến linh đăng cảnh chính là một lần tánh mạng bay vọt, cần đánh vỡ tánh mạng gông cùng xiển xích. Thiên cảnh cương giả, thọ nguyên tối đa chỉ có chừng trăm năm, mà tới được linh đăng cảnh, thọ nguyên khả dĩ tăng trưởng đến 3-400 năm. Trong đó, muốn muốn đột phá cảnh giới, mấu chốt chính là ngưng tụ linh thức đan chủng. Cái gọi là linh thức đan chủng, tiểu là chất lọc thân thể máu huyết nguyên khí, tại trong thức hải ngưng tụ bổn mạng linh đan. Đường Sinh đã sớm đối với linh đan cảnh cảnh giới, rõ như lòng bàn tay, đối với đột phá nguyên lý, hắn cũng hiểu rõ tại ngực. Long huyết chi khí, dấu ở hắn quanh thân 360 cái huyệt vị ở bên trong. Theo Huyền Vũ Thổ tức thuật vận chuyển, cái kêu Huyền Vũ thần quy chi khí, theo đan điền dâng lên mà ra, bắt đầu tràn ngập tại đường sinh tứ chi bạch hải ở bên trong. Theo thiên cảnh đến linh đăng cảnh, khó khăn nhất tiểu là đánh vỡ cánh mạng gông cùm xiển xích. Bất quá, đường sinh tại tu luyện trấn long truyền thừa long bỉ tiết lúc, đã thông qua long bỉ đàn tôi thể, đánh vỡ qua một lần cánh mạng gông cùng xiển xích. Cho nên, hắn hôm nay tu luyện Huyền Vũ Thổ tức thuật chỉ cần lớn mạnh hắn Huyền Vũ chân khí bổn nguyên, cũng tại trong thức hải ngưng tụ linh thức đan trùng là được rồi. Dẫn động toàn bộ tụ linh đại trận thiên địa linh khí, dung nhập thân thể luyện hóa, khiến cái này thiên địa linh khí lực lượng thông qua Huyền Vũ thổ tức thuật chuyển hóa trở thành Huyền Vũ chân khí bổn nguyên. Từng bước một đến, trước đem cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Đường sinh rất kiên nhẫn, chậm rãi luyện hóa thiên địa linh khí, tích lũy Huyền Vũ chân khí. Chỉ cần đạt tới thiên cảnh đại viên mãn, như vậy Hắn có thể vận chuyển Huyền Vũ Thổ tức thuật ngưng tụ linh thức đan trùng cái kia bộ phận công pháp, tiến hành cảnh giới đột phá. Lão đại, có một cái hợp nhất cảnh ra hỏa, tới gần chúng ta biệt phủ. Tiểu Hỏa một mực tự cấp đường sinh hộ pháp, đừng nhìn tên tiểu tử này suốt ngày lắc lư lắc lư, như là hoạn có nhiều động chứng đồng dạng, luôn dừng không được đến. Kỳ thật, nó thế nhưng mà cảnh giác được vô cùng. Cảm giác của nó so Đường Sinh đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. A. Nghe được Tiểu Hỏa nhắc nhở, Đường Sinh thả tu luyện. Vừa lúc đó, một cái mang theo hợp nhất cảnh khí tức thanh âm, tiếng nổ dãng tại toàn bộ trong biệt phủ. Huyền Mộc Kiếm Tông Mặc Nhân, đặc biệt đến cầu kiến Đường Sinh Tú Hữu. Đường Sinh ngay xong, ánh mắt lâm liệt, hợp nhất cảnh lão quái. Huyền Mộc Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão. Đường Sinh bản năng muốn liên lạc Vũ Thanh Hạc, hỏi một chút cái này Mặc Nhân huyền tổ rốt cuộc là cái gì chi tiết. Có thể hắn đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Vũ Thanh Hạc chỉ sợ đang bế quan đột phá hợp nhất cảnh a. Được rồi, hay là tự chính mình ứng đối a. Đường Sinh thở dài, thu hồi công pháp, đứng dậy. "Khách quý Lâm môn, vẻ vang cho kẻ hèn này." Đường Sinh thanh âm tiếng nổ đãng mà ra, cùng lúc đó, hướng phía biệt phủ Đại Môn bay đi. Chỉ thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào màu vàng vẫy bào nam tử, hợp nhất cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bất động như núi giống như đứng ở nơi đó. Song Mâu không hề bận tâm, rồi lại một loại khiếp người vì thế. Mặc Nhân Huyền Tổ chứng kiến Đường Sinh đi ra, đã ở đánh giá Đường Sinh, hắn Song Mâu, lóe ra thần thông pháp mang, vận chuyển bí pháp Nhìn xem đường sinh cảnh giới, kẻ này thật đúng là thiên cảnh tu vi, cũng không có đạt tới linh đang cảnh. Mạc Nhân Huyền Tổ trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, không có đạt tới linh đang cảnh, cũng tiểu nói, còn không có hữu thụ đến luân hồi điện triệu hoán. Điều này đại biểu lấy, nếu như hắn ở chỗ này gắng phải giết đường sinh bảo bảo, như vậy, đường sinh căn bản không cách nào Thuấn gian chuyện tống hồi trở lại luân hồi điện ở bên trong hả. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Nhân Huyền Tổ trong nội tâm một vòng hàn ý lập lòe mà qua. Mạng mội tới chơi, mong được tha thứ. Mạc nhân huyền tổ hay là trước lễ, nếu như đường sinh rượu mời không uống uống rượu phạt, không chịu cho hắn một ít giao long long rác, hắn lại quyết định mạnh bạo. Hai người khách sáo vài câu. Đường sinh mời mạc nhân huyền tổ tiến vào tu luyện của hắn hành cung, dâng tráng ngon Giúp nhau tham dò vài câu, song phương đều trả lời được cẩn thận. Trà qua ba tuần. Hay là mạc nhân huyền tổ trước thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói ra, tu hữu, nghe nói ngươi tại hải yêu linh vực Đạt được một đoạn giao long long rác Còn có chuyện lạ Cơ duyên xảo hợp, xác thực Đường sinh trả lời Trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Thằng này quả nhiên là hướng về phía cái kia dao long long rác mà đến Tại hạ bất tải Có một cửa thần thông Vẫn muốn muốn tu luyện Có thể kém một phần long huyết đến ngưng luyện Không biết tu hữu Có thể đem cái này dao long long rác Cho tại hạ một ít Tại hạ cũng không lấy không Nguyễn đem cái kia phần thần thông Cùng tu hữu chia sẻ Đồng thời Đưa lên mấy thứ giá trị tương đương chi vật, để mà trao đổi. Mặc nhân huyền tổ nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy thứ thứ đồ vật, đều là khó gặp thiên tài địa bảo. Đường sinh quét mắt, những vật này, đối với hợp nhất cảnh tu sĩ mà nói là khó được thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà, đường sinh đã nhận được Bắc lai like truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ. Nơi nào sẽ đem những vật này để vào mắt? Về phần mặc nhân huyền tổ theo như lời cái kêu cửa dùng long huyết ngưng luyện thần thông, đường sinh ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú Đây là một cửa loài long thần thông rồi. Chỉ là, hắn hôm nay cũng có đổ long kiếm quyết, thần thông thuật pháp những vật này, cũng không phải là càng nhiều vừa tốt. Tham thì thâm. Bác học không bằng tính chuyên. Cho nên, cái này mặc nhân huyền tổ thần thông, đối với đường sinh mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao phế vật. Chính yếu nhất, hay là cái kia đoạn giao long long rác, đã bị đường sinh cho dùng hết rồi. Mặc nhân tu hiếu, người tới đã chậm. Tại hạ cũng tu luyện một cửa cần long huyết ngưng luyện thần thông. Cái kia đoạn giao long long rác, đã bị tại hạ luyện hóa xong rồi. Đường sinh chi tiết nói. Lời nói rơi xuống, hắn vận chuyển chấn long truyền thừa, một tia long khí phát ra mà ra. Mặc nhân huyền tổ cảm thụ được đường sinh cái này một tia long khí, chỉ cảm thấy vô cùng tinh thuần, trong nội tâm dùng mình. Xem ra, kẻ này nhìn như cảnh giới không có đạt tới linh đăng cảnh, kỳ thực thân thể lại tu luyện một cửa vi lực cực kỳ cường đại thân thể công pháp. Đều dùng hết rồi. Đây chính là một vị Pháp tướng cảnh đỉnh phong dao long long giác Tiểu tu hữu điểm này long uy khí tức, còn chưa đủ để dùng một hơi đem cái kia đoạn dao long long rác cho luyện hòa A. Mặc nhân huyền tổ cũng không phải tốt như vậy hồ lậu. Yêu thú buồn nguyên vốn chính là cùng dai tu sĩ si gấp bội. Như dao long cái loại này đại yêu, hắn bác viên càng là cùng dai tu sĩ si hơn 10 lần. Cái kia pháp tướng cảnh đỉnh phong dao long long rác, bên trong ẩn chứa long huyết buồn nguyên, đừng nói đường sinh như vậy một cái tiểu tiểu nhân tu sĩ si rồi, cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ si, chưa hẳn có thể một hơi luyện hóa xong Đường sinh đương nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là, cái kia đoạn giao long long rác bên trong long huyết buồn nguyên, tuyệt đại bộ phận, đều bị nam mộ tuyết cho đã luyện hóa được, để mà giúp đường sinh đả thông cổ quái 12 kinh mạch. Hổ thẹn, có một ít nguyên nhân, khiến cho cái kia dao long long rác tuyệt đại bộ phận long huyết buồn nguyên, đều bị ta lãng phí. Đường sinh đành phải như thế giải thích. Tu hiếu, ta chỉ cầu một phần long huyết, cái kia đoạn giao long long rác nhiều như vậy buồn nguyên, ngươi tội gì không để cho. Mạc nhân huyền tổ hiển nhiên hay là không tin đường sinh giải thích, cho rằng đường sinh là không nghĩ cho. Không phải ta không để cho, thật là đã dùng hết rồi. Đường sinh lại lần nữa giải thích. Như thế, tu hiếu, ngươi có thể để cho ta siêu vừa tìm ngươi chữ vật giới chỉ. Mạc nhân huyền tổ nói ra. Muốn siêu một người chữ vật giới chỉ, đó là phi thường vô lễ cùng miệt thị đối phương hành vi, tự giống với một người xông vào trong nhà của ngươi, cho ngươi đem tài sản trong nhà tất cả đều lấy ra, làm cho đối phương đến một chút. Dựa vào cái gì a Chương 304, Đồ Long Chi Huy Tu Hiếu, lời này của ngươi, không khỏi quá khinh người quá đáng đi à. Đường sinh những mày thanh âm lạnh dần bắt đầu. Hắn cũng không phải dễ khi dễ. Nếu là không có luyện thành công cái này Đồ Long Kiếm Quyết, đường sinh còn có thể sợ cái này mặc nhân huyền tổ vài phần. Ừ, nơi này chính là đường sinh địa bàn, lại có hắn bố trí đại trận. Nếu là cái này mặc nhân huyền tổ dám sang bậy, hắn không ngại cái thứ này. Thử một lần hắn đổ lòng kiếm quyết uy lực. Cảnh giới của ngươi, còn không có, có đạt tới linh đan cảnh A. Mạc nhân huyền tổ hỏi. Thì tính sao? Đường sinh lạnh lùng trả lời, hắn đã cảm nhận được cái này mạc nhân huyền tổ không có hảo ý. Không có đạt tới linh đan cảnh, như vậy, ngươi sẽ không hữu thụ đến luân hồi điện triệu hoán, gặp được nguy hiểm thời điểm, không thể đủ truyền tống về luân hồi điện ở bên trong tranh nẽ. Ta không có nói sai đâu. Mạc nhân huyền tổ nói đến đây thời điểm, trong con ngươi, lóe ra tàn khốc chi sắc. Trong lời nói hàng nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Cho nên, đường sinh hỏi. Cho nên, không nên ép ta ra tay. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, xét thấy ngươi vừa mới mạo phạm. Lần này, ta muốn đem ngươi còn lại giao long long rác, tất cả đều giao cho ta. Đồng thời, còn muốn đem trên người của ngươi chỗ tu luyện rèn luyện thân thể loài long công pháp, cũng nói ra cho ta. Đây là đối với ngươi rượu mời không uống rượu phạt trừng phạt. Mặc nhân huyền tổ hôm nay, đã một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi liền linh đan cảnh cũng không phải, lại có thể nương tựa theo thân thể lực lượng, đã bại tang bạo lực, có thể thấy được ngươi tu luyện rèn luyện thân thể loài lòng công pháp bất phàm. Ta cũng có chút mong đợi. Ngươi thân là huyền mục kiếm tông thái thượng trưởng lão không nghĩ tới, lại làm được ra loại chuyện này đến. Đường sinh rất khinh bị cái này mặc nhân huyền tổ nhân phẩm, người khác không đáp ứng hắn yêu cầu, thằng này muốn cứng rắn đoạt, cái này không khác cường đạo thổ phỉ rồi. Cho nên, hắn trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ Đem trôi này bổn mạng phi kiếm cho đem ra. Dưới tình huống bình thường, buồn mạng phi kiếm cùng bổn mạng pháp bảo không sai biệt lắm, là có thể luyện hóa thu nhập trong thân thể. Thế nhưng mà, đường sinh cái này bổn mạng phi kiếm xuất liên tục thành đô không tính, cái xem như tại luyện chế trong quá trình, chỉ có thể đủ để vào trong chữ vật giới chỉ. Lão đại, cho người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiểu hỏa tại trong thức hải, lớn tiếng hô, chứng kiến cái này mặc nhân huyền tổ như thế hung hăng càng quái, nó quả thực muốn trọc giận nổ Xem ra, ngươi càng muốn rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Mặc Nhân Huyền Tổ cũng quyết định không hề nói nhảm. Hắn con ngươi bộc phát ra một cổ cường đại sắc cơ. Cùng lúc đó, cường đại hợp nhất cảnh khí chàng khóa chặt lại đường sinh. Một bước bước ra. Dưới chân mặt đất, phảng phất dưới chân của hắn xúc địa thành thốn. Hắn xuất hiện tại đường sinh trước mặt, một trảo hướng phía đường sinh cổ trọng tới. Nhìn như tầm thường một trảo kỳ thật, dấu diếm lấy hợp nhất cảnh huyền ảo. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhưng lại không có một chút tiếng xé gió. Đừng nhìn mặc nhân huyền tổ một trào này, nhìn như ra tay tùy ý, kỳ thật, đã vận dụng chín thành thực lực. Theo hắn, đối với đường sinh như vậy luân hồi người, vậy là đủ rồi. Đường sinh vận chuyển chấn Long chuyên thừa. 360 cái huyệt vị Long huyết buồn nguyên, phụt mà ra, sau đó ngưng tụ trở thành đồ long kiếm khí, ngưng tụ tại mũi kiếm ở bên trong. Long uy khí tức kích động, che giấu một kiếm này kiếm ý. Một kiếm này đâm ra, cũng vô thanh vô tức nhìn như tù Kí thật, tại dự phán quyết Mặc Nhân Huyền Tổ một chảo này quý tích thời gian. Kiếm tu đem sở hưu tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Một kiếm phá và pháp. Kiếm cùng chảo lẫn nhau đụng vào nhau. Không tốt. Tại đây trong nháy mắt, Mặc Nhân Huyền Tổ cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Tiểu tử này hay là một cái kiếm tu? Mặc Nhân Huyền Tổ kịp phản ứng, có thể muốn biến chiêu, đã tới đã không kịp. Hai cổ lực lượng đụng nhau đụng. Mặc Nhân Huyền Tổ lực lượng tràn vào đường sinh bổn mạng phi kiếm ở bên trong mà đường sinh bùn mạng trên phi kiếm kiếm khí, tại một cổ đổ lòng chi huy xuống, phá vỡ mặc nhân huyền tổ trào kính, đâm vào mặc nhân huyền tổ cánh tay ở bên trong. Đây cũng là hợp nhất cảnh lực lượng sao. Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, luận thực lực, so chảm hổ trung đội chảm đàn cái kia bùn mạng lò đàn công kích, còn yếu nhược một ít. Đương nhiên, cái này cũng có mặc nhân huyền tổ khinh địch nguyên nhân, cũng không có vận dụng hắn hợp nhất cảnh pháp bảo. nhất thời sơ sẩy lật trong mương. Mạc nhân huyền tổ chỉ cảm thấy đường sinh đồ long kiếm khí, tràn vào cánh tay của hắn ở bên trong, thế không thể đỡ, tại tùy ý phá hư lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn phản ứng rất nhanh chóng, lập tức vận chuyển trong cơ thể hợp nhất cảnh buồn nguyên để ngăn cản. Một phen đại phí chắc trở, cuối cùng là đem trong cơ thể đồ long kiếm khí cho tạm thời chế trụ, có thể mạc nhân huyền tổ tại thời khắc này, đã bị thương không nhẹ. Tiểu tử này, rõ ràng so với ta còn mạnh hơn. Mạc nhân huyền tổ trong nội tâm vừa kinh vừa sợ hắn biết nói Lúc này đến thăm, xem như ngâng lên với bạn, miếng sát. Nào dám dừng lại, hắn tay trái một trường đánh ra, cường đại hợp nhất cảnh lực lượng, mãnh liệt mà ra, nổ vang đường sinh. Một trường này, năng lượng bạo tạc nổ tung mà ra, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu kéo dài một chút đường sinh bộ pháp. Muốn trốn, người chạy thoát sao? Đã đều kết thủ kết toán rồi, như vậy, đường sinh cũng không có ý định lưu thủ. Kiếm niệm tập trung mặc nhân huyền tổ, dự phán mặc nhân huyền tổ chạy trốn quy tích, đang muốn truy kích đi qua. Nhưng mà ở này cái lập tức, đường sinh thân thể bỗng nhiên run lên, trong tay bùn mạng phi kiếm kiếm linh, đột nhiên sụp đổ ra. Đây là đường sinh thân thể run lên. Bùn mạng phi kiếm kiếm linh sụp đổ, cắn trả phía dưới, hắn cũng bị thương không nhẹ. Ngay tại thân thể của hắn dừng lại thời điểm, bên kia mặc nhân huyền tổ đã trốn xa. Hợp nhất cảnh tốc độ, đường sinh căn bản là truy kích không thượng. Lão đại, người không sao chớ Tiểu hỏa tranh thủ thời gian quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì. Đường Sinh thân thể rất cường đại, thêm chút vận chuyển một phen chấn long truyền thừa, trong cơ thể khí huyết lăn mình hình dạng, lập tức bị trấn áp xuống dưới. Về phần kiếm niệm thương thế, tầm thường tu sĩ muốn khôi phục khả năng hồi trở lại hoa một đoạn thời gian rất dài, có thể Đường Sinh có kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, khôi phục bắt đầu phi thường dễ dàng. Lão đại, đến cùng làm sao vậy? Bùn mạng phi kiếm kiếm linh, tại sao phải ở lúc mấu chốt nhừ nát? Tiểu Hỏa khó hiểu hỏi thăm. Lực lượng của ta quá cường đại, đã đạt tới hợp nhất cảnh cấp bậc. Thế nhưng mà, cái này linh kiếm bản thân, chỉ là linh dai cực phẩm, không chịu nổi lực lượng của ta. Cho nên, bên trong kiếm linh hỏng mất. Đường sinh rất bất đắc dĩ nói. À, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa lập tức khẩn trưng lên. Kiếm tu không có kiếm, tiêu tương đương với lao hổ không có hàm răng đồng dạng, thực lực lập tức đánh xuống một cái cấp bậc nha. Xem ra, ta chỉ dường như chính mình dùng tài liệu, rèn một thanh thích hợp tự chính mình buồn mạng phi kiếm. Đường sinh nói ra. Linh dai kiếm mới được là thích hợp nhất linh đan cảnh tu sĩ. Bác Lai trong chữ vật giới chỉ, có rất nhiều khả dĩ rèn hợp nhất cảnh pháp bảo cực phẩm tài liệu, dùng hợp nhất cảnh cấp bậc tài liệu đến rèn linh dai linh kiếm. Bởi như vậy, linh dai kiếm là có thể thừa nhận hợp nhất cảnh cấp bậc sức mạnh. Người kia, đi xa không vậy? Đường sinh hỏi. Đã đi xa. Tiểu Hỏa cảm ứng một chút, nói ra. Người này bị của ta đồ long kiếm khí cho chẳng tổn thương, chữa trị mà bắt đầu, cũng không dễ dàng bất quá cũng muốn để phòng lấy hắn đến báo thủ. Đường sinh nói ra, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. chương 305, thần bí chi kiếm. Cái này mặc nhân huyền tổ, dù sao cũng là huyền một kiếm tông thái thượng trưởng lão. Đường sinh không sợ mặc nhân huyền tổ trả thù, thế nhưng mà đường thế ra những người khác lại sợ, cho nên, chuyện này, phải có cái chấm dứt mới được. lao đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm nhận được ngươi tại đây, có chiến đấu chấn động chuyên ra Đường anh trấn bọn người, sợ hai lấy. Lập tức truyền âm tới hỏi thăm. Cái kia mặc nhân huyền tổ muốn giết ta đoạn bảo. Bất quá, đã đã đi ra. Đường sinh cũng không có ý định nói tỉ mỉ. À, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đường anh trấn bọn người lập tức trận tròn mắt. Đây chính là hợp nhất cảnh Lao Quai A. Trong bọn họ tâm càng rung động, lại là đường sinh còn chưa có chết. Hơn nữa, cái này mặc nhân huyền tổ còn bị đánh lui. Cái này chẳng phải là, đường sinh thực lực cũng có. Bọn hắn đã không cảm tưởng giống như đi xuống. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nếu là không có sự tỉnh cũng đừng ly khai biệt phủ rồi, phòng ngừa cái kia mặc nhân huyền tổ người bên kia trả thù các ngươi Vũ Thanh Hạc tông chủ đang tại bế quan, đợi nàng xuất quan, ta tìm nàng giải quyết. Đường sinh phân phó lấy. Nếu như Vũ Thanh Hạc đột phá, cái kia chính là hợp nhất cảnh kiếm tu, nàng đủ để trấn áp ở mặc nhân huyền tổ. Đường anh trấn bọn người gật gật đầu, vừa vặn, trong khoảng thời gian này, tại đường sinh chỉ điểm cùng đan dược phụ trợ xuống. Đường Thế Gia rất nhiều thành viên cũng bắt đầu thử đột phá linh đăng cảnh. Gia tộc cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn. Trước khôi phục thương thế a. Đường Sinh nhắn đủ một phen, lúc này khoanh chân mà ngồi. Trong cơ thể lăn mình năng lượng bổn nguyên dễ dàng khôi phục, hắn vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, rèn luyện ý niệm trong đầu ý chí, thời gian dần qua chữa trị bởi vì bổn mạng phi kiếm tổn hại căn trả. Kiếm tu tuy nhiên lợi hại, nhưng là buồn mạng phi kiếm, nhất định phải luyện tốt mới được. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, "Bổn mạng phi kiếm, nếu như luyện chế không tốt, tài liệu xấu, ngược lại sẽ trở thành kiếm tu một cái chí mạng chỗ thiếu hụt." Nói luyện khí tiểu luyện khí, Bác Lai trong truyền thừa, dù sao cũng là pháp tướng cảnh tam phẩm luyện khí đại sư. Ý niệm trong đầu Phúc Tham Tiến trong chữ vật giới chỉ, Đường Sinh bắt đầu tìm kiếm cực phẩm tài liệu luyện khí. Ồ! Đột nhiên tầm đó, một thanh đen thui linh kiếm hấp dẫn Đường Sinh chú ý lực. Trôi kiếm lầy đen thui linh kiếm, không phải cái khác. Đúng là lúc trước hắn và Nam Mộ Vũ mới tới thảo dược cốc thành lúc, theo Hoa Khang trong tay lấy được trôi này đen tuy linh kiếm. Đúng là từ nơi này trôi đen tuy linh kiếm ở bên trong, Đường Sinh đã nhận được tế kiếm thuật cái môn này, thần thông thuật pháp cùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách khủng bố dự phán truyền thừa. Trôi kiếm này tài liệu cực kỳ bất phàm, chỉ là không có kiếm linh mà thôi. Dùng bác Lai nhận thức cấp độ, cũng nhìn không ra cái này trôi đen tuy linh kiếm tài liệu, quả thực một hối, nhìn không ra có bất kỳ một tia luyện chế dấu vết. Kỳ quái Đường Sinh nhíu mày, cảm giác, cảm thấy cái này trôi đen tối linh kiếm ở bên trong còn có dấu không ít bí mật. Đặc biệt là, tại hắn trong thức hải, còn có một đạo thần bí vết kiếm, mà đạo này thần bí vết kiếm chính đến từ cái này trôi đen tối kiếm. Lão đại, thử một chút có thể hay không luyện hóa trở thành bổn mạng phi kiếm, không lâu khả dĩ đến sao? Tiểu Hỏa cũng không có Đường Sinh nhiều như vậy xoắn xuýt, trực tiếp đánh chết nói. Đúng vậy a, thử một chút chẳng phải khả dĩ đến sao? Đường Sinh nở nụ cười, nói ra Ra đây tiểu thử một lần đi." Ý niệm trong đầu khẽ động, đưa hắn bổn mạng kiếm khí dung nhập đến cái này trôi đen thui linh kiếm ở bên trong. Cái này trôi đen thui linh kiếm đạt được đường sinh cường đại kiếm khí rót vào, tầng ngoài linh tính, đột nhiên lổ sắc ra, biến thành đường sinh đổ lòng kiếm khí thổ tính, bắt đầu mang theo một cổ long uy. Ồ, đường sinh lại lần nữa kinh nghi bắt đầu. Bình thường bổn mạng phi kiếm rót vào nhất định được kiếm khí xuống dưới, sẽ đạt tới báo hỏa. Thế nhưng mà Cái này trôi đen thui linh kiếm, phản phất một cái động không đáy giống như vô luận đường sinh bổn mạng kiếm khí đưa vào bao nhiêu, nó cũng có thể hoàn toàn thừa nhận. Kế tiếp, tự làng ngưng tụ kiếm linh rồi. Đường sinh dựa theo luyện khí chi pháp bắt đầu dùng cất giữ tại đen tui linh kiếm nội long huyết buồn nguyên, bắt đầu chế tạo kiếm linh. Không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Kiếm linh chế tạo thành công, đường sinh bắt đầu ở trong thân kiếm khắc linh dai cực phẩm kiếm trận, kiếm trận một thành. Cái này trôi đen thui linh kiếm cũng liền trở thành linh giai cực phẩm linh kiếm. Không nghĩ tới, cái này trôi đen thui linh kiếm tính dẻo phi thường cao, một lần nữa đem nó luyện chế lúc, căn bản không cần tăng thêm cái gì mới đích tài liệu, hoàn toàn đã tiếp nhận đường sinh tin kiếm trận. Giống như là một chương dây trắng, tùy ý đường sinh như thế nào khắc đồng dạng. Cùng lúc trước trôi này bổn mạng phi kiếm bất đồng, cái này trôi bổn mạng phi kiếm kiếm linh, hoàn toàn chỉ dùng để đường sinh bổn mạng kiếm khí khai mở cấu tạo, kiếm trận khác tuy nhiên là linh giai cực phẩm. Nhưng là, hoàn toàn là dựa theo hợp nhất cảnh trận pháp đến chuyển biến. Có thể nói, hiện tại duy nhất ban khoan, ỷ là nhìn xem đen tuy linh kiếm tại công kích thời điểm, có thể hay không thừa nhận đường sinh lớn nhất lực lượng bạo phát. Hiện tại bên kia bổn mạng phi kiếm, cũng là bởi vì kiếm bản thân tài liệu không chịu nổi, mới đưa đến kiếm linh sổ đổ. Thử một lần trôi kiếm này uy lực. Đường sinh vận chuyển đồ long kiếm pháp, long huyết buồn nguyên chuyển hóa trở thành đồ long kiếm khí, kích động mãnh liệt tiến vào cái này trôi đen tuy linh kiếm ở bên trong. Cái này trôi đen thui linh kiếm, bắt đầu tản mát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cái này cổ hào quang có chút quỷ dị, cũng không phải là đường sinh đổ lòng kiếm khí pháp mang, phản phất là trôi kiếm nảy bản thân chất liệu một ít thuộc tính. Phản phất, đường sinh một lần nữa cho trôi kiếm nảy chế tạo kiếm linh, tu một lần nữa giao phó nó mới đích thánh mạng, nó chất liệu bắt đầu kích hoạt bắt đầu. Đường sinh lập tức cảm giác được, hắn ngưng luyện kiếm linh cùng chính trôi đen thui linh kiếm thân kiếm, thời gian dần trôi qua hòa hợp nhất thể tạo thành một thanh hoàn toàn mới phi kiếm. Hào kiếm. Tại thời khắc này, một loại kỳ diệu huyết mạch tương liên cảm giác, tại Đường Sinh trong nội tâm sinh ra đời. Ý niệm trong đầu khẽ động, đồ long kiếm khí chém giết mà ra, tựa hồ đã nhận được cái này đen tui linh kiếm thân kiếm đặc thù chất liệu ân cần săn sóc, Đường Sinh chém giết mà ra đồ long kiếm khí, cũng nhiều vài phần linh tính. Như là một mảnh dài hẹp nhạt màu đen kiếm long, theo Đường Sinh ý niệm trong đầu, cuốn tại Đường Sinh bên người xoay nhanh lấy. Tuy nhiên không biết cái này đen thui linh kiếm rốt cuộc là cái gì chất liệu cái gì đặc tính, nhưng là, nó có điểm giống Bắc lai buồn mạng lò luyện đan. Bác lai chết rồi, buồn mạng lò luyện đan lô linh cũng đã chết, nhưng là, nó chất liệu, nó đang trận vẫn còn, chỉ cần một lần nữa cho nó luyện chế một cái đan linh, lại dùng nó luyện chế đan linh, thời gian dần qua ân cần săn sóc nó, nó có thể thời gian dần qua phát triển hồi trở lại đỉnh phong. Một loại hiểu ra, tại đường sinh trong lòng bắt đầu khởi động. giờ phút này Cái này trôi đen thui linh kiếm, cũng cần đường sinh bổn mạng kiếm khí đến ân cần săn sóc. Đã có cái này trôi đen thui linh kiếm, nếu như mặc Nhân huyền tổ người kia còn dám đến, ta có nắm chắc lại để cho hắn có đi không về. Đường Sinh trong con ngươi, lập loè qua một vòng chiến ý. Lúc trước cái kia cuộc chiến đấu, nếu không phải là trôi này bổn mạng phi kiếm đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến cho Đường Sinh cắn trả bị thương, cái kia mặc Nhân huyền tổ trốn chỗ nào được. Dù là Mạc Nhân huyền tổ tốc độ so Đường Sinh nhanh, nhưng là Tăng tốc cần một cái quá trình, đường sinh có năm chắc, dựa vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, đại loạn mặc nhân huyền tổ tăng tốc tiết ấu Lão đại, lần sau gặp lại đến người kia, ngàn vạn không muốn thả qua. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. chương 306, đột phá Linh Đan. Mặc nhân huyền tổ trốn về hắn mặc nhân phòng trong nội tâm kinh hãi. Tiểu tử này, rõ ràng giống như này khủng bố sức chiến đấu, trách không được rồi, vũ thanh hạc sẽ đối với hắn như thế kính sợ. Hắn một mực đều cho rằng Đường Sinh là Vũ Thanh Hạc người đâu, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Đáng giận. Vũ Thanh Hạc cái kia con quỷ nhỏ, miệng như vậy nghiêm. Mặc nhân huyền tổ trong nội tâm thầm hận. Nếu là Vũ Thanh Hạc sớm nói cho hắn biết, cái này Đường Sinh có hợp nhất cảnh thực lực, hắn hôm nay, còn có thể như vậy lô mãng sao. Hiện tại tốt rồi, cựu hận này xem như kết xuống. Hơn nữa, luân hồi đám người thực lực, tăng lên được phi thường nhanh, nói không chừng, tham gia một hai tràng luân hồi cuộc chiến. Thực lực sẽ thấy một cái đằng trước tầng thứ. Làm thế nào mới tốt? Làm thế nào mới tốt? Mặc Nhân Huyền Tổ cả ngày hoảng loạn bắt đầu. Diêm Thế ra bên kia đang tại thông qua đủ loại con đường, tích cực điều tra diêm kiếm hỏa nguyên nhân cái chết. Diêm sư bá đi một chuyến ám nguyên chi thành 4 sao tổng hội, treo giải thưởng truy tra nhi tử nguyên nhân cái chết tình báo manh mối. Nghĩ nghĩ, hay là quyết định đến Huyền Mục kiếm tông một chuyến? Tuy nhiên Vũ Thanh Hạc chém giết con trai của hắn hiểm nghi rất nhỏ, nhưng là có một số việc Hắn muốn chính miệng hỏi Vũ Thanh Hạc một phen, dù sao, lúc ấy, Vũ Thanh Hạc đã ở loạn phong cốc ở bên trong. Đường sinh còn không biết, diêm thế ra bên kia truy tra diêm kiếm hỏa nguyên nhân cái chết, đã càng ngày càng tiếp cận hắn. Trôi này đen thui linh kiếm luyện hóa tốt về sau, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện huyền vũ thủ thức thuật. Bất luận cái gì thời điểm, thực lực đều là dừng chân chi bản. Cái kia mặc nhân huyền tổ dám đảm đương chẳng tiểu động tay giết hắn, vì sao? Không phải là cho là hắn là dễ khi dễ sao cho d Đường sinh quyết định nhanh lên đem huyền vũ thổ tức thuật tu luyện tới linh đan cảnh, thứ nhất có thể nội ngoại kiêm tu, cân đối cùng vững chắc Trấn long chuyển thừa năng lượng cánh mạng buồn nguyên, thứ hai, đồ long kiếm quyết thiên thứ nhất đồ long kiếm thuật, dù sao cũng là linh đan cảnh cấp bậc cảnh giới, có đủ linh thức đan chủng, mới có thể, đủ hoàn toàn phát huy vi lực của nó, cũng mới có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Tu hành không tuyến nguyệt, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, đường sinh cảm nhận được tu vi của hắn đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn Không do dự, hắn bắt đầu vận chuyển huyền vũ thổ tức thuật ngưng tụ linh thức đan trùng cái kia bộ phận phát quyết. Tiểu hỏa, cho ta cảnh giáp điểm. Đường sinh phân phó lấy. Vượt qua ải thời điểm, kiên kỵ nhất bị người trên đường đã cắt đứt. Cho nên, hắn thậm chí trực tiếp đóng cửa truyền âm pháp bảo liên lạc, phòng ngừa bị từ bên ngoài đến sự tỉnh cho nhiều loạn tu luyện tiến trình. Lao đại yên tâm đi, để ta lo. Tiểu gia hỏa bay đến đường sinh trước mặt, huyên hóa ra một cái mập đô đô bàn tay nhỏ bé Nhìn như có chút buồn cười vỗ bộ ngực lớn tiếng căn đoan. Đường Sinh cũng không hề nhiều lời. Trong cơ thể máu huyết nguyên khí, theo pháp quyết vận chuyển, bắt đầu theo thân thể ở bên trong bước lên mà ra, tiến vào đến trong thức hải, thời gian dần qua, tại trong thức hải hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Nguyên khí vòng xoáy rất nhanh thôn phệ tinh huyết nguyên khí, đây là hình thành linh thức đan trùng mấu chốt. Cái lúc này, tiểu cần thân thể có thể cung cấp ổn định máu huyết nguyên khí mới được. Nếu không, một khi gián đoạn, như vậy thế tất thất bại trong tốc. Thì ra là cái gọi là vượt qua hải đã thất bại. Nhưng là, Đường Sinh căn bản không sợ, hắn long huyết thân thể hạng gì cường đại. Căn bản là không sợ tinh huyết nguyên khí hấp thu. Nhưng mà, Huyền Vũ thổ tức thuật dù sao cũng là thần giai công pháp, tu luyện thần giai công pháp, như thế nào không phải chuyện đùa. Trong thức hải nguyên khí vòng xoáy, như là cự kinh nuốt nước, điên cuồng cắn nuốt Đường Sinh máu huyết nguyên khí. Cái này khe hấp thu, tiêu tròn vẹn hấp thu một ngày một đêm, mới có một chút như vậy nhi báo hòa xu thế đến. Quá kinh khủng. Đường Sinh trong con ngươi cũng mang theo vài phần lòng còn sợ hãi. Cũng nhiều thiệt thòi chấn long truyền thừa thân thể tinh huyết bổn nguyên hùng hậu đã đến một loại khủng bố tình trạng, nếu không tầm thường tu sĩ, chỉ sợ tại đây thoáng cái sẽ bị hấp thành thơi khô. Hay là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Đường Sinh theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra lúc trước luyện chế qua một ít bổ sung tinh huyết đan dược, nuốt đi vào, chậm rãi bổ sung trong cơ thể lỗ lão máu huyết nguyên khí. Cứ như vậy, lại qua vài ngày. Trong thức hải nguyên khí vòng xoáy rốt cục hấp đủ đường sinh máu huyết nguyên khí. Khả dĩ rồi. Đường Sinh cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, bắt đầu vận chuyển ngưng đan bộ phận pháp quyết. Hắn linh thức đắm chìm tại nguyên khí vòng xoáy ở bên trong, theo pháp quyết vận chuyển, tại nguyên khí vòng xoáy xoay tròn ở chỗ sâu trong, một cái quy hình ấn ký, thời gian dần qua ngưng tụ mà ra. Đây là Huyền Vũ đan ấn. Chính là ngưng tụ linh thức đan trùng mấu chốt, tiểu giống với xây nhà giờ tín nền tảng đồng dạng. Theo Huyền Vũ đan ấn ngưng tụ Đường sinh cảm nhận được một cổ phảng phất đến từ thần giới uy áp, theo trong đó bộ phát ra mà ra. Đây cũng là thần cấp công pháp. Đường sinh rất là rung động. Ngay từ đầu tu luyện huyền vũ thổ tức thuật lúc, đường sinh cũng không có cảm thấy có cái gì. Hôm nay, ngưng tụ ra cái này huyền vũ đang ấn lúc, hắn mới phát hiện môn công pháp này hùng hồn cùng uy áp xa so với hắn suy nghĩ giống như cường đại cùng khủng bố. Huyền vũ đang ấn, thời gian dần qua đem chung quanh máu huyết nguyên khí đều cho hấp thu, sau đó ngưng tụ ra một khỏa đan loại đến. Cái này khỏa đan loại, là được tu sĩ trong miệng linh đan rồi. Linh đan thành, vậy tiêu chí lấy một cái tu sĩ, chính thức bước vào linh đan cảnh. Lại qua vài ngày, rốt cục ngưng tụ thành công rồi. Đường sinh sắc mặt, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại hắn trong thức hải, lơ lưỡng một khỏa xanh đen sắc linh thức đan chủng như là một khỏa bóng loáng lại có tính chất bảo Châu Hắn tầng ngoài lên, hiện ra như ẩn như hiện huyền vũ quy văn, có một tia thần uy hiển lộ, rất là huyền ảo. Kế tiếp, chủ là đem trong cơ thể thiên cảnh chân khí chuyển hóa trở thành linh nguyên pháp lực, thoát thai hoàn cốt rồi. Đường Sinh chịu đựng kích động trong lòng. Linh thức đan trùng mới thành lập, cần hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí đến thoát thai hoàn cốt, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa trở thành linh nguyên pháp lực. Tầm thường linh đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần tầm 10 quả hạ phẩm linh thạch, cũng đủ để đem một thân tiên thiên chân khí chuyển hóa trở thành linh nguyên pháp lực. Mà Đường Sinh, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, quanh thiên địa linh khí, như là trường tình hấp thủy giống như Điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động mà đi. Toàn bộ đệ nhị biệt phủ đều nổi lên một cổ không nhỏ linh phong. Đây là ai tại đột phá linh đan cảnh giới. Thật lớn như thế là đường sinh hành cung bên kia. Đường Anh Trấn, đường Lăng Thư cùng đường Vũ kiếm ba vị linh đan cảnh lao tổ. Lập tức cảm ứng được cái này cổ linh phong, sắc mặt lộ ra rung động chi sát. Bất quá, phát hiện cái này cổ linh phong là hướng phía đường sinh hành cung cạo đi lúc, sắc mặt rung động dần dần đã không có. Theo bọn họ, đường sinh liền hợp nhất cảnh mặc nhân huyền tổ đều có thể đẩy lui, không có gì là làm không được. Hắn đây là muốn đột phá linh đan cảnh đến sao. Đường anh trấn con người lué ra chờ mong hào quang. Hắn biết nói, đường thế gia có thể có được hôm nay địa vị, tất cả đều là dính đường sinh quang. Đường sinh càng là lợi hại, bọn hắn đường thế gia mới có thể vượt vinh quang. Cái này tiên thiên chân khí chuyển hóa trở thành linh nguyên pháp lực, đường sinh chỉ tốn 2 ngày thời gian. Bình thường linh đan cảnh sơ kỳ. Chỉ cần mấy khỏa hạ phẩm linh thạch lượng linh khí, cũng đủ để chuyển hóa xong rồi. Có thể đường sinh tính một cái hắn chỗ tiêu hao thiên địa linh khí, cơ hồ tương đương với hơn 10 khỏa thượng phẩm linh thạch đo. Không hổ là thần cấp công pháp. Cái này bổn nguyên hùng hậu, cũng là tầm thường công pháp mấy trăm lần. Đường sinh vui mừng lấy, trong nội tâm càng nhiều nữa, hay là rung động. Chương 307, luân hồi triệu hoán. Mới vừa vận đạt tới linh đan cảnh sơ kỳ, ưu cần cường đại như thế linh khí, nếu là lại hướng lên tiến thêm một bước, Cái kia cần thiên địa linh khí lượng, muốn bao nhiêu à? Cũng là một cái đốt tiền hàng. Đường Sinh giờ phút này tâm tình, khó có thể nói nên lời. Trấn Long truyền thừa tu luyện, cần đại lượng linh dược tài nguyên, mà cái này Huyền Vũ Thổ tức thuật tu hành, cũng kém không đến chạy đi đâu, cần đại lượng thiên địa nguyên khí. Cái này một hơi tiểu tiêu hao hơn 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, đổi lại là những thứ khác linh đan cảnh tu sĩ, ở đâu có nhiều như vậy thân giả, ở đâu tu luyện được rất tốt. Bất quá, Đường Sinh một chút cũng không đau lòng linh thạch. Linh thạch tài phú, đã không có còn có thể lợi nhuận. Thần cấp công pháp, ngươi thế nhưng mà có nhiều hơn nữa tài phú, cũng mua không trở lại. Thử một lần uy lực như thế nào? Đường sinh rất chờ mong. Giờ phút này, huyền vũ thổ tức thuật cũng tu luyện tới linh đăng cảnh, luyện được huyền vũ linh nguyên pháp lực, tại năng lượng cấp độ lên, rốt cục cùng chấn long truyền thừa thiên thứ nhất long Bỉ thiên long huyết bổn nguyên, đặt đến cân đối. Chúng đều là thần cấp công pháp. Trong lúc này quan ngoại giao hợp, âm dương tương thế, Hai môn công pháp tướng dung hợp chỗ sinh ra lòng Quy bổn nguyên chi khí, lại đem làm như thế nào? Buồn nguyên vận chuyển. Trong Thức Hải linh thức đan trùng nội linh nghiệm chuyển động, trong đan điền luyện hóa hơn 10 quả thượng phẩm linh thạch biến thành linh nguyên pháp lực, Tuân gia đã tiến vào đường sinh tứ chi bách hải ở bên trong. Tại thời khắc này, đường sinh phản phất cả người hắn tinh khí thần hồn, phản phất hóa thân trở thành một đầu thái cổ huyền vũ thần quy. Một hít một thở, có một loại thiên địa đều đi theo run rẩy hảo giác. Nếu như là chấn long truyền thừa đại, chính là đến từ thân thể trên lực lượng cường đại, như vậy, giờ phút này Huyền Vũ thổ tức thuật cường đại, chính là đến từ bổn nguyên pháp lực thượng cường đại. Chỉ sợ tầm thường huyền hồn cảnh sơ kỳ bổn nguyên, đều so ra kém sự cường đại của ta. Đường Sinh trong nội tâm dung động lấy, một quyền đuổi giết mà ra, không có sử dụng chấn long truyền thừa tưng dùng, cường đại linh nguyên pháp lực tuôn ra đãng tại Đường Sinh trên nắm tay, một cổ mênh mông pháp lực quyền thế, như là một đầu thái cổ Huyền Vũ thần quy, gào thét xuất hiện, mang theo khiếp người tâm hồn thần quy áp. Nếu như lại vận dụng Đồ Long kiếm quyết, nghĩ đến chỗ này, đường sinh ý niệm trong đầu lại chuyển động, kiếm chi phủ văn vận chuyển, đem trong cơ thể huyền quy pháp lực, tất cả đều chuyển hóa trở thành Đồ Long kiếm khí. Kiếm khí chém giết, linh đan khống chế. Lập tức, hơn 10 đạo kiếm khí theo đường sinh đầu ngón tay bắn ra, theo linh đan nhập chuyển uy lực vô cùng chạy tại đường sinh thân thể xung quanh. Thật lợi hại. Cho dù không dựa vào Trấn Long truyền thừa, chỉ dựa vào lấy cái này Huyền Vũ tức thuật thần cấp công pháp, Lại dựa vào đồ lòng kiếm quyết, ta đều có nắm chắc cùng mấy cái huyền hồn cảnh cấp bậc luân hồi người, đọ sức một phen. Đường Sinh Phi thường khẳng định, trong miệng hắn cái kia mấy cái huyền hồn cảnh luân hồi người, chỉ đúng là tại phong từ điệu tâm ở bên trong gặp được trảng hổ trung đội chàm đan, dương thuật mấy người. Huyền vũ thổ tức thuật dù sao cũng là thần cấp công pháp, hơn nữa đồ lòng kiếm quyết chính là chấn loại lòng kiếm tu pháp quyết, cũng chỉ có tu vi đạt đến linh đăng cảnh, mới có thể phát huy ra nó vi lực chân chính thử hỏi Tại đây huyền phong hàng ngàn tiểu thế giới ở bên trong, có thể có mấy người có thể tu luyện thần cấp công pháp, tu luyện đạt được như đổ lòng kiếm quyết cường đại như vậy kiếm tu pháp môn. Nếu như, hơn nữa Trấn lòng truyền thừa. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong cơ thể 360 chỗ đại huyền nội, bên trong Long huyết buồn nguyên phụt mà ra. Tại trong kinh mạch, cùng bên trong mãnh liệt huyền vũ buồn nguyên kích động cùng một chỗ. Và anh, giống như là thiên lôi động đến địa hỏa giống như. Cả hai lực lượng, lập tức dung hợp cùng một chỗ Đúng vậy Tự là dung hợp. Trước kia, năng lượng cấp độ mất nhất định lúc, đường sinh chỉ có thể đủ đem hai cổ lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Mà bây giờ, nhưng lại dung hợp. Long huyết cùng huyền quy dung hợp, hình thành chính thức ý nghĩa long quy bổn nguyên. Kích động lấy. Như là biển cả phong ba. Một trong một ngoài, một âm một dương. Mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau lấy ở giữa thiên địa nào đó huyền diệu chi đạo. Đường sinh lập tức cảm giác được, giờ phút này diễn biến mà ra long quy bổn nguyên, thực lực lập tức tăng lên t Quá cường đại. Đường Sinh nội tâm rung động lấy, nếu là mạc nhân huyền tổ loại này hợp nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn dám đến tìm hắn, hắn có nắm chắc, lại để cho hắn có đi không về. Lao đại, chúng ta đây tiểu đi chém giết người kia. Cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, tiểu hỏa lớn tiếng hô. Ha ha, hắn dù sao cũng là Huyền Mục Kiếm Tông thái thượng lao tổ, hơn nữa đường thế gia còn có rừng chân tại Huyền Mục Kiếm Tông, tiểu khê cũng cùng Huyền Mục Kiếm Tông có quan hệ, lần này hãy bỏ qua hắn a lần sau. Hắn nếu không phải mở to mắt, định trạng không đúng tha. Thực lực đại tiến, Đường Sinh rất là khai mở tâm, xung lực luốt ve tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Nhưng mà, với lúc đó, đột nhiên dị biến phát lên. Chỉ cảm thấy nhận được đến tối tâm trong hư không, một cổ bên ngông thần uy, mang theo vô cùng luân hồi chi lực, phản phất đời đời kiếp kiếp túc mệnh dây dưa, hàng lâm mà xuống, bao phủ tại Đường Sinh trên người. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh chỉ cảm thấy, dù là hắn trấn long truyền thừa cùng long quy bổn nguyên càng lợi hại, Tại này cổ mênh mông thần uy trước mặt, đều là một cái con sâu cái kiến. Ngươi, luân hồi chi nhân, được thiên chiếu cố, thức tỉnh kiếp trước, nhưng công đức có mất, cần thay trời hành đạo, tích đức làm việc thiện, phương được siêu thoát, trọng được chân ngã. Một cái mênh mông lại thanh âm vinh nghiêm, không mang theo một tia cảm tình, như là cựu thiên thần lôi giống như, ẩm ẩm tiếng nổ đáng tại đường sinh linh thức đan trùng ở bên trong. Tại nơi này lập tức, đường sinh có một loại toàn bộ tánh mạng cùng linh hồn đều bị cái này mêng ngông lại không có tỉnh thanh âm cho trực tiếp xỏ xuyên qua hào giác. Đây là Đường Sinh trận tròn mắt. Căn bản phản kháng không được. Ngay tại hắn sừng sờ ở tại chỗ thời điểm, tại hắn mi tâm ở bên trong, thời gian dần qua ngưng tụ ra một cái huyết sắc đan hình ấn ký. Cái kia mêng ngông lại không có tỉnh thanh âm lại lần nữa vang lên, "Này, ban thưởng ngươi luân hồi chiến ấn, thiên tri hoàng sợ, ta bị quấy phá, địa chi sâu kín, chúng sinh bị long đồng, ngươi đem làm nghe theo Triệu Hoán, chấp thiên chi kiếm." Trường địa chi đao, cản quét hoàn vũ, chu tả dết ma. Phản phất là một hồi tuyên cáo nghi thức. Tới đột nhiên, đi được mà thôi đột nhiên. Đường sinh hay là sửng sờ ở tại chỗ, thật lâu mới có thể trở về qua thần đến. Nếu không có mi tâm ở bên trong đột nhiên nhiều ra một cái đan hình luân hồi ân ký, hắn chỉ cảm thấy vừa mới như là làm một giấc ngậu. Chẳng lẽ, cái này là luân hồi triệu hoán. Đường sinh lúc này mới kịp phản ứng. Vũ Thanh Hạc đã từng nói qua. Chỉ có tu vi đạt tới linh đan cảnh luân hồi người, luân hồi điện tài hội đem hắn triệu hoán mà đi. Nói như vậy, vừa mới tiểu là luân hồi điện đối với hắn triệu hoán nghi thức hả. Cổ lực lượng kia, ta tại hắn trước mặt, tựa như con sâu cái kiến. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Bây giờ trở về như tới, còn lòng còn sợ hãi. Lực lượng như vậy phía dưới, ta căn bản phản kháng không được. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Muốn thoát ly luân hồi điện khống chế. Chỉ sợ, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường Sinh tranh thủ thời gian kiểm tra một phen giữa lông mày luân hồi ấn ký. Đây là một cái thần bí phù văn biến thành, ẩn chứa con người vượt qua hắn lý giải cùng khống chế lực lượng, Đường Sinh linh niệm không cách nào nhìn trộm, bất quá, chỉ cần ý niệm trong đầu khế động, có thể đem nó thu nhập linh thức đan trùng ở bên trong. Cùng lúc đó, tại Huyền Mục Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, Đường Sinh cảm nhận được có một cổ cường đại triệu hoán, tại cùng hắn mi tâm luân hồi ấn ký lẫn nhau hô ứng lấy Vậy hẳn là tiểu là huyền một kiếm tông chính là cái kia sơ cấp luân hồi điện A. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Với lúc đó, một cổ mênh ngông truyền thừa tin tức, theo đường sinh luân hồi ấn ký tuôn ra. chương 308, Luân hồi cuộc chiến. Đường sinh ý niệm trong đầu, đọc đến cái này cổ theo luân hồi ấn ký ở bên trong bắt đầu khởi động mà ra tin tức. Cái này cổ tin tức, nhìn như mênh ngông, kỳ thật nội dung cũng không nhiều, chỉ là đối với luân hồi người một ít cơ bản tình huống giới thiệu. Luân hồi người Đạt được thiên địa chiếu cố, thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, vốn chính là có vi phạm luân hồi chi cùng. Cho nên, đem làm luân hồi người tu vi đạt đến linh đan cảnh về sau, luân hồi điện sẽ có sở cảm ứng, đem trong phạm vi nhất định luân hồi người gọi trở về, lại để cho hắn tiến vào luân hồi chi giới, tham dự luân hồi cuộc chiến, tích lũy công đức, dùng đền bù vi phạm luân hồi có làm thiên cùng chi thiếu. Luân hồi chi giới, chính là một chỗ đặc thủ vị diện thế giới, cũng là luân hồi quân đoàn đóng quân chi địa nó liên thông chư thiên vạn giới. Tại vô số vị diện, thiết lập vô số luân hồi điện, để mà cảm ứng cùng triệu tập luân hồi người, giữ gìn thiên địa trật tự. Tại đây một điểm lên, ngược lại là cùng Vũ Thanh Hạc lúc trước cùng hắn đã nói không sai biệt lắm. Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh tiểu hỏa, cảm nhận được đường sinh khắc thường, lập tức bay tới, cái kia hỏa linh linh trong mắt to, tất cả đều là lo lắng. Không có việc gì, ta tu vi đột phá đến linh đăng cảnh, bị luân hồi điện cho gọi về. Đường sinh đã tỉnh táo lại, bình tĩnh nói. Hán con người hướng phía huyền Mộc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, cái kia luân hồi điện chỗ phương vị nhìn lại. Nên đến, Tổng hội muốn tới, nhiều cũng tránh không khỏi. Đương nhiên, dùng đường sinh thực lực hôm nay, cũng không sợ cái kêu luân hồi cuộc chiến, trái lại, ngược lại kích động bắt đầu. Bởi vì, ở đâu tuy nhiên nguy hiểm, đồng thời cũng là một cái đại cơ duyên tụ tập chi địa Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? tiểu gia hỏa lớn tiếng hỏi. Đã đến nơi này, tắc thì an chi? Đi, chúng ta đi nhìn xem. Đường sinh trong nội tâm cũng tò mò. Ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế luân hồi trưởng ấn. Mi tâm luân hồi chiến ấn tản mát ra một cổ huyết sắc hào quang, hóa thành một mảnh huyết sắc màn sáng, đem đường sinh bao trùm. Tại nơi này lập tức, đường sinh cũng cảm giác được, hắn và huyền Mộc Sơn mạch ở chỗ sâu trong luân hồi điện, phản phất cái cách một tầng mảng, chỉ cần hắn ý niệm trong đầu khẽ động là có thể chuyển tống tới đó đi. Đây là một loại rất huyền diệu cảm giác. Đồng thời, đường sinh cũng đã minh min Vì cái gì đạo thiên lôi này báo tiểu đội Thạch Thiên, như thế không có sợ hãi. Xác thực, tại luân hồi điện trong phạm vi nhất định luân hồi người, là giết không chết. Bởi vì, bọn hắn tùy thời khả dĩ truyền tống hội luân hồi điện ở bên trong đi. Không do dự, mang theo một kia chờ mong, đường sinh hướng phía luân hồi điện đặt đi. Một bước phóng ra, phảng phất xuyên thẳng qua không gian, lại phản phất là đi vào một cánh cửa ở bên trong. Xuất hiện tại đường sinh trước mặt, chính là một mảnh huyết sắc cực lớn tế đàn quảng trường, một lập tức không đến đầu. So với Huyền Mộ Kiếm Tông Sơn môn diễn võ đại quảng trường còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đọc chuyện tại. Toàn bộ huyết sắc tế đàn quảng trường bị một cái cực lớn năng lượng màn hào quang cho bao phủ, xuyên thấu qua cái này hơi mở năng lượng phòng ngự cháo, mơ hồ thấy được bên ngoài tầng mây ở bên trong, cái kiếp như có như không ngọn núi hư ảnh. Cái này cực lớn huyết sắc tế đàn quảng trường là tiêu diệt Huyền Mộc Sơn mạch nội tòa nào đó ngọn núi khổng lồ, thành lập tại đỉnh núi thượng. Đường Sinh lập tức làm ra phán đoán. Dưới chân tế đàn quảng trường mặt đất, chính là nghiêm chỉnh khối huyết sắc tinh thể cấu tạo, dùng bác lai truyền thừa nhận thức, đều nhìn không ra là cái gì tài liệu, nó tản mát ra mênh mông thần uy. Tại quảng trường biên giới khu vực, đứng sừng sững lấy 10 chôi huyết sắc cư kiếm, trăm trượng cao, nguy nga tầm đó, lộ ra tim đập nhanh kiếm khí, lại để cho người xem chim mà sinh lòng dùng mình. Đường Sinh thân là kiếm tu, chỉ cảm thấy hắn chỗ tu luyện đồ long kiếm khí nếu là đi theo 10 chôi cư kiếm so với Cái kia chính là lòng đất con sâu cái kiến cùng trời sinh thần lòng khác nhau. Tại đây hết thảy đều như vậy rung động, đều tản mát ra luân hồi thần uy khí tức. Giờ khắc này, lại để cho Đường Sinh phản phất đi tới thần vực. Tế đàn quảng trường trung ương, là một phương huyết trì. Nó bình tĩnh trong như gương, tại đây huyết trì trung ương lơ lửng một quả cực lớn huyết sắc tinh thạch, xa xa nhìn về phía trên, như một cái huyết sắc ánh mắt. Vậy hẳn là tiểu là luân hồi điện linh rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Trước trước luân hồi chiến ấn truyền thừa trong tin tức, hắn đối với cái này sơ cấp luân hồi điện, cũng có một chút giải. Đến hỏi hỏi cái này luân hồi điện linh, làm như thế nào tham gia luân hồi cuộc chiến? Muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó? Đường sinh chẳng những không có luân cuống, trái lại, còn có chút không thể chờ đợi được. Nhưng lại tại cái lúc này, luân hồi đan linh phía dưới bình tĩnh huyết trì, nổi bật dị biến. Chỉ thấy bên trong, kịch liệt chập trùng mà bắt đầu, cho thấy mười mấy người ảnh ở bên trong đánh nhau hình ảnh. luân hồi người Bọn họ là tại tham gia luân hồi cuộc chiến sao Đường sinh mặt người Lập tức từ nơi này mười mấy người mi tâm Thấy được cùng hắn giống như lúc luân hồi chiến ấn Hắn ngừng thở Tiếp tục xem tiếp Trong tấm hình tình hình chiến đấu rất thảm thiết Cái này hơn 10 cái nhân ảnh Bị một đám giống như người không thuộc mình Giống như yêu không phải yêu Trên người tuân ra đãng ra tà ác khí tức sinh linh vây công đổi giết Chẳng lẽ Những Này là được là thiên địa luân hồi đều không để cho tà linh Tà ma Đường sinh ánh mắt lấm liệt Cái này 10 cái luân hồi người ở bên trong, rất nhanh đã có người bỏ mình, bị những cái kia trên người tản mát ra tà ác khí tức sinh linh cho chém giết thôn phệ. Những người còn lại tiếp tục chạy trốn. Những này tu luân hồi người, tựa hồ có một cái minh sát chạy trốn mục tiêu. Cái kia chính là khi bọn hắn phía trước, đã sớm xây dựng tốt một cái luân hồi cổng truyền tống. Thì ra là thế, bọn hắn chỉ cần chạy đến cái này luân hồi truyền tống đám bọn họ, có thể thoát ly chiến trường. Đường sinh nhanh chóng làm ra phan đoán. Tâm cũng tiến vào bắt đầu. Đồng dạng với tư cách luân hồi người, hắn đương nhiên là hy vọng những người này có thể chạy thoát được đã đến. Nhưng mà, sau lưng cái kia chút ít tạ ác khí tức sinh linh, đuổi đến quá chặt. Chờ cuối cùng, chỉ có trốn ở phía trước mấy cái lợi hại nhất luân hồi người, mới miễn cưỡng một đầu đâm vào cái này luân hồi trong truyền thống môn. Anh, với anh, vừa lúc đó, huyết chỉ chỉ mặt buộc phát ra một cổ trói mắt hào quang. Tại đây trói mắt hào quang ở bên trong. Một cái tính cả lấy bên kia chiến trường luân hồi chi môn ngưng tụ mà ra, câu thông trong tấm hình thế giới kia luân hồi chi môn, mấy cái chạy đến đi luân hồi người, chật vật từ bên trong trốn thoát. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Không tốt. Đường Sinh ánh mắt lóe liệt, âm thầm phòng bị bắt đầu. Chỉ thấy đuổi dết tại đây chút ít luân hồi người phía sau cái mông cái kia chút ít Tà ác Sinh Linh, cũng đi theo đuổi dết mà ra, một cổ khủng bố Tà Linh khí tức, ngập tại toàn bộ tế đàn trên quảng trường. Chẳng lẽ, tà ác sinh linh còn có thể đuổi giết đến nơi đây? Đường sinh thầm nghĩ không may, xem ra, lúc này là cũng bị thai bay vả gió. Đồng xuất một cái vị diện, đường sinh cũng cảm nhận được những này giống như người không thuộc mình giống như yêu không phải yêu tà ác sinh linh cường đại. Mỗi một chỉ là thực lực đều không kém hơn hoa thiên đốc cái loại này cấp bậc huyền hồn cảnh cường giả. Nhưng mà, kỳ quái chính là, cái kêu mấy vị tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ, trở lại trên tế đàn lúc. Chứng kiến những cái kia đã đuổi giết mà ra tà ác sinh linh, bọn hắn một chút đều không khẩn trương. Đường sinh cũng cảm giác được có một ít kỳ quái. Rất nhanh, hắn tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy, cái kia cắm ở tế đàn dọc theo quảng trường đứng sừng sững lấy 10 trôi huyết sắc cử kiếm, đột nhiên kích phát, mũi kiếm lập lòe, chém giết mà ra. Thật là lợi hại. Giờ khắc này, đường sinh con ngươi, lóe ra tinh mang. Hắn là há hốc mồm trạng thái. Không có bất kỳ ngôn ngữ Có thể hình dung cái này mỗi một đạo kiếm khí kinh diễm. Chương 309, Nguyên Thạch tiểu đội. Tại đây trong nháy mắt, phản phất thời không đều dừng lại đồng dạng. Càng làm cho Đường Sinh hoảng sợ, chính là hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, tại thời khắc này, rõ ràng không cách nào dự phán cái này cự kiếm kiếm khí quy tích. Phá thoái hư không kinh diễm, phản phất một cây châm đâm rách một cái bọc khí. Những cái kia nhìn về phía trên thực lực không kém hơn Hoa Thiên Đốc cấp bậc Tà Ác sinh linh, ở này chút ít kiếm khí chém giết ở bên trong lập tức tan thành mây khói, một chút dấu vết đều không có. Đường sinh lại nhìn hướng huyết trì ở bên trong lắc lư hình ảnh. Chỉ thấy những cái kia tà ác sinh linh phản phất biết đạo cái này luân hồi chi môn lợi hại, đằng sau truy kích mà đến tà ác sinh linh cũng không có dám lại sông đi vào, mà là giữ vững vị trí luân hồi chi môn cửa vào. Có mấy cái tốc độ chậm luân hồi người, lập tức tuyệt vọng, bọn hắn bị tà ác sinh linh dây dưa ở về sau, treo trống không được bao lâu, tất cả đều bị chém giết cắn nuốt sạch Tự hồ cảm nhận được tại cái đó vị diện tham gia luân hồi cuộc chiến luân hồi người, tất cả đều chết sạch. Trên huyết trì không luân hồi chi môn, lúc này mới chậm rãi đóng cửa, toàn bộ huyết trì lại khôi phục bình tĩnh trong như gương bộ dạng. Đây cũng là luân hồi cuộc chiến sao. Hơn 10 cái luân hồi người, cuối cùng nhất cái trốn về năm cái. Thiếu một chút tiểu toàn quân bị diệt. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Lập tức cảm ứng được cái này luân hồi cuộc chiến tàn khốc. Thậm chí, có thể nói, cái này không chỉ là tu sĩ ở giữa chém giết Đây là một hồi chiến tranh rồi. Một hồi chính nghĩa cùng tà ác ở giữa chiến tranh. Theo thần giới, lan tràn đến hạ giới thế gian. Hắn nhìn về phía cái kia năm cái tìm được đường sống trong chỗ chết luân hồi người, đều là linh đàn cảnh đại viên mãn cấp bậc. Cái khí tức thượng xem, đường sinh so đường sinh chém giết qua viêm phong tiểu đội băng linh, lôi chi bọn người, đều cường đại hơn không ít. Đường sinh thực lực tuy nhiên mạnh hơn cái này năm cái tìm được đường sống trong chỗ chết luân hồi người, thế nhưng mà... Nếu để cho hắn tham gia trận này luân hồi cuộc chiến, hắn có thể toàn thân trở ra sao? Phải biết rằng, đây là luân hồi cuộc chiến, cũng không phải là cái loại nầy an toàn tông môn khảo hạch, cũng sẽ không biết đi cam đoan không có vượt qua khảo hạch các đệ tử thực lực bên ngoài tình huống xuất hiện, cũng sẽ không có cái gì sư môn trưởng bối ở một bên đi theo hộ pháp. Tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong, bất luận cái gì tình huống cùng đột phát ngoài y mớn, đều có thể phát sinh. Ngay tại đường sinh tâm thần chập trùng không thôi thời điểm, Cái kia năm vị tìm được đường sống trong chỗ chết luân hồi người, chỉ Hoan đã qua một hơi, cũng không thấy trên mặt của bọn hắn có quá nhiều bi thương chi sắc. Có lẽ, như vậy sinh sinh tử chết, bọn hắn đã nhìn quen đi à? Bọn hắn năm cái thương thế đều rất nặng, có xuất hiện đoạn tí, đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Luân hồi địa linh, cho chúng ta trị liệu. Trong đó, vị kia cầm đầu luân hồi người, lớn tiếng hô. Chỉ thấy, trong huyết trì ương lơ lửng cái kia khỏa huyết sắc tinh thạch, đột nhiên bắn ra năm đạo huyết quang. Bao phủ tại đây 5 người tu sĩ trên người. Tại đây huyết quang bao phủ ở bên trong, thương thế của bọn hắn mắt thường thấy được chữa trị mà bắt đầu, mà ngay cả cái kia đoạn tí, đứa tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra. Cái này, đường sinh xem như xem thẳng mắt. Đây là cần tiêu hao chiến huân điểm. Rất nhanh, đường sinh tiểu hiểu được. Nếu không, luân hồi điện cũng sẽ không cho ngươi không công trị liệu. Phương Lâm với tư cách tuyên thạch tiểu đội trưởng. Lần này tại đây luân hồi cuộc chiến ở bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn phụ có rất lớn trách nhiệm. Bất quá, chết sông có số, phú quý tại thiên. Như bọn hắn như vậy luân hồi người, vốn chính là việc nặng một lần, đối với sinh tử, bọn hắn đều có riêng phần mình lý giải. Miễn là con sống, vậy là tốt rồi. Cho nên, bọn hắn cũng không có quá nhiều bị thương. Lần này, chúng ta huyên thạch tiểu đội, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cần chiêu ít nhân thủ đến một lần nữa tổ kiến mới được. Đội trưởng Vương Lâm nói ra. Cái này cần chiêu binh mãi mã. Xem ra, lại muốn đi mang nhiều mang người mới. Đội phó Quách Vô Kỵ thở dài. Nhân vật mới thực lực, đại đô rất yếu, cần kinh nghiệm mấy lần luân hồi cuộc chiến, tích lũy một ít chiến hơn điểm. Tại luân hồi điện ở bên trong hối đoái chút ít tài nguyên, thực lực mới có thể tăng lên đi lên. Bên cạnh ba vị luân hồi người, sắc mặt tất cả đều khác nhau. Tựa hồ đối với Phương Lâm cùng Quách Vô Kỵ, đều mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Tại đây dạng nơi ở bên trong, cũng không có nói mà vượt lời nói Phương Lâm Dương mắt ra đến, chính trông thấy đứng tại ở xa đường sinh. Nhân vật mới. Chứng kiến đường sinh chỉ là linh đan cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa lại mặt được vô cùng. Hắn đi qua, chủ động trao hỏi. Đồng thời đánh ra trước mắt vị này anh tuấn đẹp trai được có chút quá phận thiếu niên, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt có chút lại để cho hắn cảm giác nói không ra lời. Bất quá, luân hồi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kiếp trước khí chất, điểm ấy cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Bất động thanh sắc. Đã tham gia tư cách khảo hạch không vậy? Phương Lâm hỏi. Không có. Đường Sinh nhàn nhạt trả lời. Cái gọi là tư cách khảo hạch chỉ chính là luân hồi đám người trải qua triệu hoán tiến vào luân hồi điện về sau, đi kinh nghiệm trận đầu luân hồi cuộc chiến. Bình thường, đều là chút ít không độ khó nhập môn cấp bậc chiến đấu, mục đích là lại để cho luân hồi đám người quen thuộc luân hồi cuộc chiến, tích lũy nguyên thủy nhất một số chiến hơn điểm, để mà tăng lên thực lực bản thân, bỏ đi là kế tiếp chính thức luân hồi cuộc chiến làm chuẩn bị Những tin tức này, tại Luân hồi trưởng ấn trong tin tức, đều có giới thiệu. Có gia nhập những thứ khác Luân hồi tiểu đội sao? Phương Lâm hỏi được rất trực tiếp. Có thì có, không có sẽ không có, cái này cũng không có cái gì tốt dấu diếm. Không có. Ta vừa mới đột phá Tu Vi, bước vào tại đây, liền gặp được các ngươi từ bên trong đi ra. Đường sinh chi tiếp nói. Phương Lâm nghe xong, đôi mắt sáng ngời, nguyên lai, like, đây là một vị vừa tới nhân vật mới nha. Mặc kệ hắn kiếp trước thực lực như thế nào hiện đưa hắn mời chào tiến đội ngũ, lớn mạnh nhân thủ nói sau. Đúng rồi, quên tự giới thiệu. Ta gọi Phương Lâm, kiếp trước là hợp nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ. Người tên là gì? Phương Lâm nhàn nhạt tự giới thiệu. Có thể trong giọng nói mang theo một loại cường giả ngạo khí. Đừng nhìn tất cả mọi người tại sơ cấp luân hồi điện ở bên trong, Kỳ thực, cái này kiếp trước tu vi cảnh giới chính lệnh, ngược lại là một loại địa vị phân chia. Đều là linh đan cảnh cảnh giới, người kiếp trước là pháp tướng cảnh cấp bậc luân hồi người khẳng định so kiếp trước là huyền hồn cảnh cấp bậc luân hồi người lợi hại, kiến thức, nhận thức đợi thứ độ vận, cũng bất đồng. Quả nhiên, Đường Sinh nghe được hợp nhất cảnh đỉnh phong cái này nằm chữ lúc, con người dùng mình. Chắc không được, cái này Phương Lâm như thế nào? Đường Sinh đã nhận được Bắc Lai like truyền thừa về sau, tương đương với một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả thức tỉnh đồng dạng, cũng không quan tâm cái này Phương Lâm hợp nhất cảnh đỉnh phong. Bất quá, Đường Sinh cũng không dám tự đại, cũng không dám xem thường những thứ khác luân hồi người. Ai biết, những Này luân hồi người ở bên trong, có hay không tiếp trước bối cảnh cường đại, vượt qua pháp tướng cảnh. Đồng thời, hắn có thể có kỳ ngộ, đạt được Bắc lai like truyền thừa, những thứ khác luân hồi người, ai biết có hay không. Ta là Đường Sinh, kiếp trước là Linh Đan Cảnh Đỉnh Phong. Đường Sinh Trung thực báo ra những tin tức này. Linh Đan Cảnh Đỉnh Phong. Phương Lâm nghe xong, trong con ngươi hiện lên một vòng thất vọng. Linh Đan Cảnh luân hồi người, phần lớn thành tựu có hạn, tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong, cơ hội đều là phá hôi khó có cái gì với tư cách. Quả nhiên, Quách Vô Kỵ cùng mặt khác ba vị luân hồi người, nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, cũng đều cao ngạo cùng khinh miệt bắt đầu. Bất quá, chân mỗi cũng là thịt. Bọn hắn nguyên thạch tiểu đội, mới vừa gặp đến trọng thường, pháo hôi cũng có pháo hôi công dụng à, thời điểm mấu chốt, còn có thể hy sinh pháo hôi, cứu vớt toàn bộ đội. Chương 310, đoàn đội mời. Chúng ta mấy người là thanh long trận doanh nguyên thạch tiểu đội, ta là đội trưởng Phương Lâm, hắn là đội phó Quách Vô Kỵ. Kiếp trước là hợp nhất cảnh trung kỳ cứng giả, hắn là tiểu đội trưởng Lâm Thi Kinh, kiếp trước là huyền hồn cảnh đại viên Mãn Tu Vi, hắn là tiểu đội trưởng Tà Quái, kiếp trước là huyền hồn cảnh hậu kỳ Tu Vi, hắn là tiểu đội trưởng La Phạt, kiếp trước là huyền hồn cảnh hậu kỳ Tu Vi. Phương Lâm từng cái hướng Đường Sinh giới thiệu những thứ khác bốn vị thành viên. Bài kiến bốn vị tu hiếu. Đường Sinh đã thành một cái lễ, đem bốn người danh tự ghi ở trong lòng, đồng thời cũng đem bốn người này trong thần sắc thất vọng cùng kinh cũng nhìn ở trong mắt Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, tại đây cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới, tôn kính, chính là dựa vào thực lực để đổi lấy. Mặt khách khí với đường sinh hành lễ, bốn người này chỉ là tượng trưng gật đầu. Chúng ta huyên thạch tiểu đội, tại vừa mới cái kêu luân hồi cuộc chiến trong nhiệm vụ, cơ hồ toàn bộ đội bị diệt, chỉ còn lại có chúng ta 5 người. Hiện tại, chúng ta huyên thạch tiểu đội cần gây dựng lại, tuyển nhận nhân vật mới. Người có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta huyên thạch tiểu đội? Phương Lâm chính thức hướng Đường Sinh phát ra mời. Đường Sinh ngay xong, cũng không có trả lời ngay. Luân hồi cuộc chiến dù sao cũng là chiến tranh, nó để sướng cùng cổ vũ đoàn đội hợp tác. Vì thế, cùng một cái luân hồi nhiệm vụ, ngươi một mình đi hoàn thành thu hoạch được chiến huân điểm, xa xa so ra kém đoàn đội hợp tác hoàn thành chiến huân điểm tới nhiều lắm. Hơn nữa, đoàn đội nhiệm vụ hoàn thành còn, còn có đoàn đội chiến huân điểm cực kỳ một ít những thứ khác ban thưởng. Còn nữa, nhiều người lực lượng đại, đoàn đội đi hoàn thành cũng dễ dàng rất nhiều. Những tin tức này, luân hồi trưởng ấn tin tức trong truyền thừa, cũng đều có giới thiệu. Chỉ là, cái này luân hồi chi giới ở bên trong, nhiều như vậy luân hồi chiến đội, hắn tại sao phải gia nhập thực lực này nhỏ yếu huyên thạch tiểu đội. Hơn nữa vừa mới thiếu chút nữa tiểu toàn bộ đội bị diệt nữa nha. Thực lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ có rất nhiều lựa chọn. Tựa hồ nhìn ra đường sinh trong lòng băn khoăn, Phương Lâm nói ra, chúng ta huyên thạch tiểu đội, bây giờ đang ở thiên nguyên đại lục hơn 10 chi luân hồi tiểu đội ở bên trong. Hôm nay thứ hạng là kế cuối nhưng là chúng ta huyên thạch tiểu đội đã từng huy hoàng qua cũng coi là huy tín lâu năm tiểu đội nó cũng là tiền bối luân hồi đám người nhiều đời chuyển thừa xuống chuyển thừa đến mấy người chúng ta trong tay đoàn đội trong kho hàng thế nhưng mà tích lũy không ít nhiệm vụ vật phẩm tàng bảo đồ mảnh vỡ còn nữa người đi gia nhập những thứ khác luân hồi chiến đội chúng ở vào Cường Thịnh Kỳ cũng không thiếu người như vậy đội ngũ nhân vật mới muốn gia nhập bóc lột sẽ rất đại có chút luân hồi tiểu đội Mỗi một hồi luân hồi cuộc chiến sau khi kết thúc, nhân vật mới thậm chí cũng bị rút ra bảy thành chiến hân điểm tới cho đoàn đội, với tư cách mang nhân vật mới thù lao. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình. Đoàn đội nhà kho, là chỉ đoàn đội hoàn thành một cái luân hồi nhiệm vụ lúc, một ít đặc thù ban thưởng, như tàng bảo đồ mảnh vỡ, nhiệm vụ manh mối cái gì, đều là trực tiếp ban thưởng cho đoàn đội. Nếu như ngươi thoát ly đoàn đội, như vậy những vật này, sẽ không lấy ra chia đều cho ngươi. Cho dù là các ngươi tiểu đội toàn bộ đội bị diệt rồi, chỉ cần, lần sau có người kế thửa người cái này tiểu đội danh xưng có thể đạt được đoàn đội trong kho hàng đồ vận. Điểm này, đường sinh ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Chỉ là, cái này nhân vật mới cũng bị bóc lột chiến hương điểm, vậy cũng quá độc ác. Cái kia, các ngươi muốn đội viên nộp lên trên bao nhiêu? Đường sinh bất động thanh sắc mà hỏi. Luân hồi người chiến hương điểm, là cấm lén giao dịch. Nhưng là, đoàn đội nhà kho nhưng có thể lại để cho đội viên nộp lên trên nhất định được chiến hân điểm với tư cách đoàn đội chi tiêu. Mà đội trưởng thì có quyền trực tiếp vận dụng đoàn đội trong kho hàng đồ vật, đương nhiên cũng kể cả chiến hân điểm rồi. Cho nên, cái này một nội quy củ lỗ thủng, trong lúc vô hình, liền trở thành chiến đội lao nhân bóc lột nhân vật mới phương pháp. Chúng ta huyên thạch tiểu đội ở vào trùng kiến kỳ, đội viên cũng không có bao nhiêu. Ngoại trừ tập thể hành động cần có chiến hân điểm bên ngoài, tạm thời sẽ không thu thêm vào đoàn đội chiến hơn điểm nhưng là Đoàn đội lao nhân mang nhân vật mới đi hoàn thành nhiệm vụ lúc, nên ý tứ, cũng muốn ý tứ một chút, cho chút ít phí vất vả. Phương Lâm Nguyễn chuyển nói. Cương thịnh thời kỳ huyên thạch tiểu đội, chưa từng như thế ăn nói khép nép qua. Bất quá, thời kỳ phi thường, vì tuyển nhận đến nhân thủ, cũng chỉ có thể như thế. Thốt, ta đây gia nhập các người tiểu đội A. Đường Sinh nói ra. Nghĩ thầm lấy, hắn thực lực hôm nay, cũng không sợ Phương Lâm bọn người. Hơn nữa, gia nhập một cái luân hồi tiểu đội. Cũng không phải là vĩnh cửu gia nhập, ngươi nếu không phải thoải mái lúc, khả dĩ tùy thời xin thoát khỏi đội. Rất tốt. Tư cách khảo hạch, nửa năm một lần. Lần sau khảo hạch, tại nửa tháng sau bắt đầu. Ngươi là huyền mục kiếm tông đệ tử A. Phương Lâm hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta trở về tìm được ngươi rồi. Ngươi có truyền âm pháp bảo sao? Phương Lâm hỏi. Có. Đường sinh nói xong, xuất ra hắn truyền âm pháp bảo. Sau đó cùng Phương Lâm đợi 5 người trao đổi một chút truyền âm pháp bảo khí tức ấn ký, giúp nhau khả di thực hiện truyền âm liên lạc. Nửa tháng này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút, củng cố cảnh giới. Tư cách khảo hạch, tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng, nhưng lại tích lũy để nhất bút chiến hân điểm cơ hội tốt, lợi hại người, có thể ở bên trong tích lũy hơn 1.000 chiến hân điểm cũng có thể. Phương Lâm nói đến đây, trong con ngươi mang theo vài phần hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn những. Này lao nhân, Đã không có tư cách đi tham gia tư cách khảo hạch chiến. Ừ. Đường sinh nhẹ gật đầu, đối với chiến huân điểm, hắn hiện tại còn không có có là khái niệm gì. Cái này một chiến huân điểm, hắn cũng không biết là phần lớn là thiểu. Nếu không có sự tình gì, ta trước hết cáo tử. Đường sinh nói ra. Đi thôi. Phương Lâm gật gật đầu, đường sinh chỉ là miệng đáp ứng gia nhập bọn hắn mà thôi, còn không có có chính thức gia nhập. Về phần chính thức gia nhập, cái kia phải đợi đường sinh thông qua tư cách khảo hạch mới có thể cử hành gia nhập nghi thức. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, đường sinh hôm nay còn không tính nguyên thạch tiểu đội người, hắn đối với đường sinh, cũng còn có cảnh giác. Đường sinh nhìn tế đàn chung quanh một vòng, lúc này đây, xem như quen thuộc sân bãi. Hắn mi tâm luân hồi chiến ấn lập lòe, cảm nhận được tế đàn bắt đầu khởi động ra một cổ lực lượng, đưa hắn bao vây lấy, lại mở to mắt thời điểm, hắn đã về tới ngay từ đầu đường thế gia trong biệt phủ Hiện tại, ta cũng trở thành một cái chính thức luân hồi người Cảm thụ được mi tâm luân hồi chiến ấn khí tức, đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, trong nội tâm chẳng nhưng không có sợ hãi, ngược lại có một loại dục dịch chờ mong. Cái này luân hồi cuộc chiến, nhất định không làm khó được đường sinh lão đại. Tiểu gia hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng hô. Còn có nửa tháng tiểu là tư cách khảo hạch chiến rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn hảo hảo củng cố một fan tu vi. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, cũng không hề nói nhảm, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Huyền Vũ tổ tức thuật vừa mới đạt tới linh đan cảnh sơ kỳ, còn cần nhiều hơn củng cố mới được. Về phần đột phá đến linh đan cảnh trung kỳ, không có cái 10 ngày nửa tháng củng cố, đó là đột phá không được. Mà trấn Long truyền thừa phần thứ 2 Long nhục thiên công pháp, Đường Sinh tính toán đợi Huyền Vũ tổ tức thuật tu luyện tới linh đan cảnh đại viên mãn, lại đột phá, lúc kia hắn mới có thể đủ triệt để vững chắc năng lượng tánh mạng bổn nguyên. Chương 311: Lòng mang ý đồ xấu. Diêm sư bá đi tới Huyền Mộc kiếm tông, Đủ tư cách tiếp đại hắn cũng chỉ có huyền một kiếm tông cái kia mấy vị hợp nhất cảnh Thái thượng trưởng trưởngãoo con trai của hắn Diêm kiếm hỏa nguyên nhân cái chết còn không có có chuyện ra cho nên huyền một kiếm tông tiếp đái Thái Thượng trưởng lao đám bọn họ cũng không biết Diêm sư bá mục đích của chuyến này ta muốn gặp các ngươi huyền một kiếm tông tông chủ Vũ Thanh hạc Diêm sư ba trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói không biết sư Ba Huynh tìm Vũ Thanh hạc chuyện gì Thái thượng trưởng lao đồng lâm Kiên hỏi hắn là hợp nhất cảnh chung kỳ tu vi Tại huyền mục kiếm tông mấy vị thái thượng trưởng lao ở bên trong, hắn xem như lớn tuổi nhất được rồi. Sống một bó to niên kỳ hắn, mơ hồ cảm thấy được Diêm Sư bá việc này khí thế hung hung. Ngươi làm cho nàng tới gặp ta, ta có chuyện muốn chính miệng hỏi nàng. Diêm Sư ba rất cường thế nói. Cái này, Sư Bá huynh, ngươi tới được rất không xảo, tại ngay tại nửa tháng trước, Vũ Thanh Hạc tiểu bế quan. Đồng lâm kiên nói ra, bế quan, vậy hãy để cho nàng xuất quan tới gặp ta. Diêm sư bá nói ra, cái này, tuy nhiên ta là thái thượng trưởng lão, nhưng là, vũ thanh hạc tại thiên nguyên đạo tông ở bên trong, còn có một cái khác tầng thân phận, cái kia chính là ba sao chân truyền đệ tử. Chỉ sợ, ta không có cái kia quyền lực quấy dày nàng bế quan. Hơn nữa, cái này, cái này cũng không hợp quy củ. Đồng lâm kiên cũng không nốc, đồng thời mịt mờ nhắc nhở Diêm sư bá vũ thanh hạc tại thiên nguyên đạo tông ở bên trong địa vị. Nếu như không có sung túc lý do... Cứ ép đi quấy rầy đối phương bế quan, vạn nhất làm ra sự tình gì đến, hắn có thể đảm nhận đái không dậy nổi. Đồng Lao nhân, ngươi dám không nể mà ta. Gặp Đồng Lâm Kiên không đi hộ Vũ Thanh Hạc đi ra, Diêm sư bá giận tí mặt. Tăng tử chi thống, lại để cho hắn cơ hồ điên cuồng. Bất quá, Đồng Lâm Kiên lời nói này cũng là nhắc nhở hắn. Dù sao, hắn không có chứng cớ chứng minh Vũ Thanh Hạc giết hắn đi nhi tử, hơn nữa, Vũ Thanh Hạc cũng không phải tầm thường tu sĩ, mà là huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu. Tùy thời đều có thể đột phá đến hợp nhất cảnh. Nếu như cứ như vậy đi đem Vũ Thanh Hạc theo bế quan ở bên trong cưỡng ép lôi ra đến, cái này ân đoán, xem như kết lớn hơn. Ta nào dám không nghề mặt ngươi. Sư Ba Huynh, kính xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi nếu không phải tín, vậy tại huyền một kiếm tông ở đây xuống, ta cùng ngươi hạ hạ quân cờ, cùng một chỗ đợi Vũ Thanh Hạc xuất quan, như thế nào? Đồng Lâm kiên cười theo mặt. Hắn cũng không đi hỏi, vì cái gì riêng sư bá nổi giận đùng đùng muốn tìm Vũ Thanh tì Có đôi khi, biết được quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Ừ. Nếu là Vũ Thanh Hạc xuất quan, nhớ rõ cho ta biết. Diêm sư bá cũng không dám mạnh mẽ xông tới Vũ Thanh Hạc bế quan đậu phủ, đành phải như vậy thôi. Lặng lặng cùng đợi áng nguyên tri thành bên kia treo giải thưởng, nhìn xem có hay không manh mối. Ngay từ đầu thời điểm, viên thạch tiểu đội phương lâm, quách vô kỵ mấy người, cũng không nhận ra đường sinh, chỉ cho là đường sinh là bình thường luân hồi người nhân vật mới. Bọn hắn cái này luân hồi nhiệm vụ Chấp hành hơn phân nửa năm có thừa trong khoảng thời gian này, đúng là đường sinh tại huyền mục kiếm tông ở bên trong làm náo động thời điểm. Có thể hơi chút tại huyền mục kiếm tông nội tìm hiểu một chút đường sinh tin tức, lập tức rơi xuống bọn hắn kêu to một tiếng. Thực lực cường đại đến khả dĩ đả bại huyền hồn cảnh tăng bạo lực, hậu trường lại có huyền mục kiếm tông tông chủ vũ thanh hạc chỗ dựa, đây chính là một vị huyền hồn cảnh đại viên mãn kiếm tu A. Nếu như, chỉ là hai thứ này, phương lâm bọn người nhất định rất phấn bởi vì có một cái cường đại luân hồi người gia nhập bọn hắn uyên thạch tiểu đội, lại để cho bọn hắn tiểu đội thực lực tăng nhiều. Nhưng là, bảo vật động nhân tâm. Đặc biệt là biết đạo đường sinh trên người rõ ràng có nhất dai dao long long giác sau. Phương Lâm cùng Quách Vô Kỵ hai người kia, đều đã có nghĩ cách. Phải biết rằng, kiếp trước của bọn hắn, đều là hợp nhất cảnh tu sĩ, đều hiểu được một ít lợi dụng long huyết đến ngưng luyện bí pháp cùng thần thông. Nếu như, cái kia đoạn long giác đã rơi vào trong tay của bọn hắn, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn thực lực tăng nhiều. Lão Phương, ngươi nói, nếu như chúng ta lại để cho tiểu tử này trực tiếp cho chúng ta chia một ít dao long long rác, hắn hội chịu sao? Quách vô kỳ hỏi, nếu như ngươi là hắn, ngươi chịu sao? Phương Lâm hỏi lại, nếu như ta là hắn, ta đương nhiên không chịu rồi. Đầu tiên, tiểu tử này thực lực cũng không kém. Hắn nói với chúng ta, hắn kiếp trước tu vi chỉ có linh đan cảnh đỉnh phong, cũng không biết là thật là giả, nhưng khả di khẳng định. Đó chính là hắn trên người tất nhiên có lợi hại loài lòng công pháp. Tiếp theo, hắn có vũ thanh hạc như vậy một vị cường đại kiếm tu minh Hữu cũng không sợ chúng ta tới cường ngạnh. Cuối cùng, chúng ta nếu là đến cường ngạnh đến bức bắt hắn, hắn cùng lắm thì trực tiếp rời khỏi tiểu đội chúng ta. Quách vô kỵ phân tích lấy. Cho nên, phải nghĩ biện pháp. Phương lâm con ngươi loài ra, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Như thế nào, Lão Phương, người đã có biện pháp hả? Chứng kiến Phương lâm loại vẻ mặt này, Quách vô kỵ trong nội tâm dùng mình, biết đạo cái này cáo giả ra hỏa, lại đang tính toán người khác. Trước hết để cho hắn gia nhập chúng ta huyên thạch tiểu đội. Ở chỗ này, hắn có vũ thanh hạc chỗ dựa, tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong, hắn tổng nên đã không có a Phương Lâm nói ra. Ha ha. Nói không sai. Quách vô kỵ nghe xong, lập tức hiểu rõ ra, cười lớn. đảo mắt, nửa tháng đi qua. Đường sinh trong động phủ củng cố cảnh giới, năng lượng tánh mạng buồn nguyên càng phát ra đầm. Lúc này, Mi tâm luân hồi chiến ấn ở bên trong truyền đến một cổ tin tức, nhắc nhở lấy hắn tư cách khảo hạch chiến đã bắt đầu. Cùng lúc đó, truyền âm pháp bảo ở bên trong, truyền đến phương lâm thanh âm. Đường sinh, chúng ta tại luân hồi điện ở bên trong chờ ngươi. Tốt. Đường sinh hồi phục một chữ, bế quan đứng dậy. Mi tâm luân hồi chiến ấn chuyển động, một tầng luân hồi sáng lên bao trùm tại hắn thân thể, đưa hắn truyền tống đến luân hồi điện ở bên trong. So về trước đó lần thứ nhất, lúc này đây luân hồi điện náo nhiệt rất nhiều uyên thạch tiểu đội Phương Lâm, Quách Vô Kỵ bọn người đã đợi hậu tại đâu đó. Cùng lúc đó, khi bọn hắn bên người, còn nhiều thêm một vị linh đan cảnh sơ kỳ nữ tử, lén khóc che mặt cho, chứng kiến Đường Sinh thời điểm, ánh mắt mang theo vài phần vẻ kính sợ. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Đường Sinh tại Huyền một Kiếm Tông sở tác sở vi, nàng cũng là có nghe thấy. Đường Sinh, vị này chính là phong tiểu tu hữu, kiếp trước chính là linh đan cảnh hậu kỳ chuyển thế chi thân. Từ cách khảo hạch thời điểm, Nếu như các ngươi phần đã đến cùng một cái khảo hạch nơi, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau, tiến đến ở bên trong kiên trì lâu một chút, nhiều chém giết vài đầu tà linh. Phương Lâm giới thiệu nói ra. Ta biết rồi. Đường sinh gật gật đầu, lường hướng vị kia gọi là phong tiểu luân hồi người, cũng không có quá nhiều ở ý. Còn hy vọng ngươi nhiều hơn chiếu cố. Phong tiểu kính sợ nói. Ta biết rồi. Đã tất cả mọi người muốn gia nhập viên thạch tiểu đội, như vậy, đường sinh cũng không keo kiệt. Với lúc đó có một lớp luân hồi người, đi về hướng đường sinh bên này. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt, lai giả bất thiện, bên trong có một cái cửa ra, đúng là lôi báo tiểu đội Thạch Thiên. "Phương Lâm, các ngươi Huyên Thạch tiểu đội thật to gan a, đều nhanh diệt bằng rồi, còn dám như vậy không biết sống chết." Thạch Thiên âm dương quái khí nói. "Thạch Thiên, chúng ta Huyên Thạch tiểu đội không có trêu chọc các ngươi Lôi Báo tiểu đội a, lời này của ngươi là có ý gì?" Phương Lâm sắc mặt biến hóa. Cho dù là bọn họ Huyên Thạch tiểu đội toàn thịnh thời điểm, Cũng không bằng cái này lôi báo tiểu đội cường đại, hôm nay, huyên thạch tiểu đội cơ hồ bị diệt, đi theo lôi báo tiểu đội càng là không được dựng lên. Ngươi biết rõ đường sinh tiểu tử này theo chúng ta lôi báo tiểu đội có sinh tử chi thủ, ngươi còn dám đưa hắn thu vào trong đội ngũ. Đây là nói rõ theo chúng ta lôi báo tiểu đội đối nghịch, thật không? Thạch thiên cũng không khách khí, đi tới lúc trực tiếp chỉ vào đường sinh cái mũi, đối với Phương Lâm nói ra. chương 312, Tư cách cuộc chiến. Luân hồi người tâm đó. Ai không có điểm ân đoán? Phương Lâm sắc mặt rất khó nhìn. Rất tốt. Chúng ta lôi báo tiểu đội từ nay về sau với các ngươi viên thạch tiểu đội, không chết không nớt. Thạch thiên lớn tiếng nói, tiểu là rõ ràng muốn ý thế hiếp người. Lại nói đến nơi đây thời điểm, ánh mắt của hắn, đã rơi vào đứng ở một bên phong tiểu trên người, nói ra, người gia nhập viên thạch tiểu đội, không có gì kết cục tốt. Có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta lôi báo tiểu đội. Thạch thiên tại chỗ muốn đoạt nhân vật mới. Dù sao. Chỉ cần thông qua được tư cách khảo hạch, mới có thể chính thức gia nhập một cái chiến đội. Hôm nay phong tiểu, chỉ là miệng đáp ứng mà thôi. Ta. Phong tiểu một hồi do dự, nhìn về phía phương lâm bên kia. Xem hắn làm chi. Luân hồi người rất sự thật, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Người gia nhập viên thạch loại này rác rưỡi tiểu đội, có cái gì tiền đổ, coi chừng liền mệnh đều khó giữ được. Thạch thiên nói ra. Phong tiểu do dự trong chốc lát, sau đó làm ra một cái rất sự thật quyết định, đi tới thạch thiên bên kia Thạch thiên, các ngươi lôi báo tiểu đội khinh người quá đáng. Phương Lâm giận dữ. Bất quá, luân hồi người ở giữa liên tục chiến đấu ở các chiến trường đội, cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là, cái này lại để cho Phương Lâm rất không có mặt mũi. Ha ha. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đi theo ngươi cái này rắc rửa tiểu đội, có cái gì tiền đồ. Thạch thiên thành công lại để cho phong kiểu lâm trận thay đổi, tâm tình rất vui vẻ. hắn chỉ vào đường sinh cái mũi không chút khách khí uy hiếp nói ra, tiểu tử. Ngươi cho rằng Phương Lâm người này, thiệt tình muốn chiêu ngươi nhập đội. Hắn cùng tất cả mọi người mục đích đồng dạng, bất quá là vừa ý trên người của ngươi cái kia một nửa dao long long rác mà thôi. Cẩn thận rồi, đợi có cơ hội rồi, nói không chừng, bọn hắn sẽ ở luân hồi cuộc chiến ở bên trong, thiết cái bấy cho ngươi đi chịu chết. Đây là trần trùi châm ngòi ly rán. Đường sinh mà thôi đương nhiên minh bạch. Đường sinh, ngươi chớ để tin hắn loại lũ tiểu nhân này nói như vậy. Phương Lâm gấp giọng nói. Bất quá, lúc này đây Hắn thật đúng là bị thạch thiên nói chúng rồi trong nội tâm suy nghĩ, hắn và quách vô kỵ tầm đó, trông mà thèm đường sinh giao long long rác, xác thực là trong lòng còn có ý đồ xấu, muốn tính toán đường sinh. Ta đương nhiên sẽ không đợi tin hắn châm ngòi ly rán. Đường sinh mặt ngoài là nói như vậy, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người. Trung quanh còn có một chút luân hồi tiểu đội, cũng đều riêng phần mình mang theo tín nhiệm tới tham gia tư cách khảo hạch. Bọn hắn lặng lặng nhìn lên thạch tiểu đội cùng lôi báo tiểu đội phân tranh, tòa sơn quan hổ đấu bất quá Nếu là có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ không nương tay tư cách khảo hạch mời đến vào luân hồi chi môn ở bên trong với lúc đó trên huyết chỉ không luân hồi địa Linh không mang theo bất luận cái gì một kia cảm tình thanh âm tiếng nổ đang tiến ở đây từng cái luân hồi nhân vật mới trong lô thai cùng lúc đó trên huyết chỉ tạo thành một cái huyết sắc đại môn ta đi rồi đường sinh không nói thêm gì thậm chí không có đi nhìn lầm trận phản bội phong tiểu một mắt vô luận ở nơi nào thực lực đều là dừng chân căn bản. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, bước chân vào cái kêu huyết sắc trong cửa lớn. Trên quảng trường những tiểu đội khác luân hồi nhân vật mới, xem xong rồi náo nhiệt, giờ phút này cũng đều trước sau bước vào đi vào. Tại xuất hiện thời điểm, Đường Sinh đã phát hiện mình tại một mảnh hoang dã lên, xung quanh là tản gia tà ác khí tức núi non trùng điệp. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về phía bên người, còn có 8 vị linh đan cảnh sơ kỳ luân hồi người nhân vật mới cùng hắn cùng một chỗ. Cái này 8 cái luân hồi người nhân vật mới cũng không phải huyền một kiếm tông luân hồi điện ở bên trong luân hồi nhân vật mới, hiển nhiên là khác luân hồi điện vào, sau đó cùng đường sinh phân tại một cổ khảo hạch tiểu tổ ở bên trong. Thân giới phía dưới, chư thiên vạn giới nhiều không kể xiết, mỗi thời mỗi khắc, từng vị diện cũng không biết có bao nhiêu người thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Cho nên, tư cách khảo hạch ở bên trong, cũng không phải đồng nhất vị diện người phân đến cùng một chỗ, đó là chuyện rất bình thường. 9 người, giúp nhau phòng bị nhìn đối phương. Với lúc đó, khi bọn hắn luân hồi chiến ấn ở bên trong Truyền đến luân hồi điện linh thanh âm lạnh lùng. Tư cách khảo hạch, muốn sống cuộc chiến. Tại khảo hạch bí cảnh ở bên trong, khí tức của các ngươi sắp bị cái thế giới này tà ác sinh linh sợ cảm ứng đến. Các ngươi tự bảo vệ mình nguồn sống, ở chỗ này, dạo chơi một thời gian càng dài, chém giết tà ác sinh linh càng nhiều, tư cách khảo hạch sẽ đạt được càng cao bình xét cấp bậc, chiến huyên điểm cũng sẽ đạt được càng nhiều. Đem làm các ngươi gặp được không địch lại nguy hiểm lúc, chỉ cần bóp nát trong thức hải luân hồi truyền tống phù. Tự nhiên sẽ đem bọn ngươi chuyển tống ly khai tại đây, đồng thời, tư cách của các ngươi khảo hạch cũng đem chấm dứt. Đường sinh 9 người, nghe nói như thế thời điểm, trong nội tâm đều dùng mình, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng buông lỏng đề phòng không ít. Đầu tiên, tư cách này khảo hạch, bọn họ là không có gì nguy hiểm. Tiếp theo, bọn hắn 9 người không phải đối địch cạnh tranh quan hệ, nếu muốn ở tại đây kiên trì được càng lâu, vậy có lẽ chân thành hợp tác. Đã tất cả mọi người là một đường, như vậy. Mọi người tiểu tự, tự báo thực lực tình huống, đơn giản giải một phen Ata ở kiếp này tên gọi là Lý Minh Hô, kiếp trước là Pháp tướng Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi. Lý Minh Hô thản nhiên nói, thanh âm không lớn, đáng nói ngự bên trong, mang theo một loại cao cao tại thượng. Pháp tướng Cảnh Lão Quái. Quả nhiên, người ở chỗ này, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, những người khác nghe được Lý Minh Hô kiếp trước thân phận lúc, tất cả đều hít sâu một hơi. Luân hồi người thành tựu cao thấp, cùng tiền thế thực lực cảnh giới, có rất chặt chẽ liên hệ. Kiếp trước Tu Vi càng cao, đối với đạo lý giải càng sâu, kinh nghiệm cũng vượt phong phú, thực lực tự nhiên cũng lại càng cường đại rồi. Có người lập tức định bỡ bắt đầu. Tại hạ ở kiếp này danh tự, gọi là Đỗ Tuấn, kiếp trước là hợp nhất cảnh sơ kỳ Tu Vi. Đỗ Tuấn mang theo vài phần cung kính nói. Hợp nhất cảnh sơ kỳ. Xem ra, chúng ta cái này một tổ thực lực cũng không tệ lắm. Lý Minh hố lường cái kia Đỗ Tuấn một mắt, ánh mắt nhu hòa một ít. Dù sao, Tu Vi càng cao Tu Sĩ, số lượng lại càng thiểu Tại hạ ở kiếp này tên gọi là Sở Bạc, kiếp trước là huyền hồn cảnh trung kỳ Tu Vi. Sở Bạc nói ra, có lẽ tại cái khác khảo hạch nơi ở bên trong, huyền hồn cảnh trung kỳ đã được cho lợi hại được rồi, có thể ở chỗ này, hắn chỉ có thể đủ sắp xếp đệ tam. Đỗ Tuấn nghe, chỉ là gật gật đầu, rất hiển nhiên, không giống hắn đối đãi Đỗ Tuấn ánh mắt như vậy nhu hòa. Còn lại 5 người, cũng đều tự báo Tu Vi, bọn hắn cùng đường sinh không sai biệt lắm, kiếp trước đều là linh đan cảnh Tu Vi. Lý Minh nghe Chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cái kia thái độ không mặn không nhạt. Tại hạ đường sinh, kiếp trước là Linh Đan Cảnh Hậu Kỳ Tu Vi. Đường sinh cuối cùng một cái báo ra tên của hắn cùng Tu Vi. từ Lý Minh hối chỉ là gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn đường sinh một mắt. Hắn nói ra, tư cách này khảo hạch, khảo nghiệm chính là sinh tồn tác chiến năng lực. Ta tại đây, vừa vẫn rất có nghề 9 người liên thủ thi triển hợp kích chiến thuật. Chúng ta 9 người, cùng một chỗ hành động, như thế nào? Toàn bộ nghe Lý Minh hối Tu Hiếu An Bài. Đô Tuấn sợ bạc bọn người đại hỷ nói: "Có Lý Minh hố như vậy một vị pháp tướng cảnh chuyển thế luân hồi người mang, bọn hắn cầu còn không được." Đương nhiên, Lý Minh Hỗ chịu dẫn bọn hắn, không phải là không có khiến cái này con người làm ra hắn sử dụng lấy ra làm bia đỡ đạn ý tứ. Đường Sinh cũng không có cái gì ý kiến, đã cái này Lý Minh Hỗ thích ra danh tiếng, vậy hãy để cho hắn ra a. Chỉ cần bất xâm phạm ích lợi của hắn là tốt rồi. Ta đem chín người này hợp kích chi thuật, khắp tiến cái này ngọc giản ở bên trong. Các ngươi tới tu hành. Lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu, thời điểm chiến đấu, ta sẽ trưởng thi chỉ huy các ngươi. Lý Minh Hô nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản. Mọi người linh niệm phúc tham tiến nhập cái này ngọc giản ở bên trong, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, sắc mặt đều vui vẻ. Bởi vì, 9 người này hợp kích chi thuật, sắc thực rất tinh diệu. Không hổ là pháp tướng cảnh cấp bậc chuyển thế luân hồi người xuất ra tay đồ vật A, quả nhiên không phải chuyện đùa. Tư chất ngộ tính tốt Rất nhanh tiểu lĩnh ngộ một tia tính túy, tư chất ngộ tính chênh lệnh, cũng chết nhơ cứng rắn lưng đem một ít chiêu thức cho nhớ kỹ, dù sao có Lý Minh hô trưởng thi chỉ huy. Đường sinh đạt được bác Lai truyền thừa, nhưng là, bác Lai cũng không phải và năng, không thể không nói, cái này Lý Minh hô lấy ra 9 người cộng lại chi thuật, có vài phần tinh diệu. Hắn rất nhanh tiểu nắm giữ yếu lĩnh. chương 313, Tà Linh dị biến. Cái lúc này, khi bọn hắn thân thể chung quanh, cái kêu bao phủ hết sắc năng lượng phòng ngự cháo, bắt đầu biến mất. Trên người bọn họ khí tức, như là trong bầu trời đem một đạo thiềm điện, lập tức, đem chung quanh tà ác sinh linh tất cả đều hấp dẫn. Muốn bắt đầu, có người khẩn trưng lên. Bởi vì, đỉnh đầu tinh thần, chẳng biết lúc nào bị một đoá yêu vân cho vật che chắn ở. Chung quanh ngọn núi ở bên trong, bắt đầu thẩm thấu ra một cổ tà ác quỷ dị khí tức, dung nhập tiến chung quanh chim bay cá nhảy ở bên trong. Lập tức, những này chim bay cá nhảy bắt đầu tà hóa, phản phất bị nào đó tà linh phụ thể. Khí tức của bọn nó đột nhiên tăng vọng, thoang cái biến thành linh đàn cảnh sơ kỳ cấp bậc. Giống. Cũng không biết cái nào đỉnh núi trước hết nhất truyền đến một tiếng thú giống. Ngay sau đó, đầy khắp núi đồi, đều là những cái kia bị tà linh phụ thể chim bay cá nhảy hịt khà zzz lịch sinh. Thanh âm thế thảm, mang theo một loại hãi người vẻ sợ hãi. Dựa theo trận vị đứng vững. Ba người một tổ, chúng ta đến cái kia sườn núi đi, chỗ đó địa hình dễ thủ khó công. Ta vừa vặn khả di tại đâu đó bố trí trận thế. Lý Minh hô trầm giọng nói. Mọi người không có gì nghị, nghe theo chỉ huy của hắn. Hướng phía bên kia đỉnh núi tới gần, trên đường gặp được mấy cái trước hết nhất đánh tới tà linh phụ thể yêu thú đổi giết, bất quá, tại đường sinh 9 người hợp lực phía dưới, mượn nhờ cái kêu hợp kích chiến kỹ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. 9 người đứng vững vàng đỉnh núi. Lý Minh hô theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ trận kỳ, bố trí ở trung quanh, hình thành một cái có thể đi theo hợp kích chiến thuật hỗ trợ lẫn nhau trận pháp nghe ta chỉ huy Vận chuyển trận thế, chúng ta tới ngăn cản những Này tà ác yêu thú Lý Minh hô bình tĩnh chỉ huy Đường sinh bất hiện sơn bất lộ thủy Không đụng ta thì không biết hàng Ứng chiến được rất nhẹ nhàng Hắn phát hiện, những Này cũng chỉ là bình thường giá thú Thế nhưng mà bị tà linh phụ thể về sau Thực lực lập tức là có thể rất nhanh nhảy lên thăng đến linh đang cảnh Những Này khí tức, cùng lúc trước bên thạch tiểu đội bị đuổi giết cái kia chút ít giống như người không thuộc mình Giống như yêu không phải yêu tà ác sinh linh Chính là đồng nhất loại. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Ngày đầu tiên, bọn hắn cứ như vậy kiên trì xuống. Bất quá, Trung quanh tà linh phụ thể giã thú Theo thời gian chuyển rời, Thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Ngày hôm sau, Thực lực đã tăng trưởng đến linh đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa, số lượng cũng biến nhiều không ít. Mọi người áp lực đều tăng lớn. Ngày thứ ba, những Ngày tà linh phụ thể giã thu thực lực, Phát triển đã đến linh đan cảnh hậu kỳ cấp bậc. Mỗi cách một ngày Thực lực của bọn hắn đều một cái đằng trước tiểu bậc thang. Đợi đến lúc ngày thứ 5 thời điểm, những Này ta Linh Phụ thể dã thu thực lực tăng trưởng đến huyền hồn cảnh sơ kỳ thời điểm, những Này luân hồi đám người, có người không kiên trì nổi. Bọn hắn bắt đầu bóc nát luân hồi truyền tông phủ, chấm dứt khảo hạch, về tới luân hồi điện ở bên trong. Ngày thứ 6 thời điểm, ngoại trừ Đường Sinh bên ngoài, khắc kiếp trước là linh đan cảnh cấp bậc luân hồi người, đều đào thải ra khỏi cục. Đường Sinh nhìn sang, phát hiện huyền hồn cảnh cấp sở bạc khác Cũng có chút không kiên trì nổi dấu hiệu. Luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ bình xét cấp bậc, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ dai, mỗi dai chia làm xuống, ở bên trong, lên, cực tứ phẩm. Chúng ta giữ vững được 6 ngày, dựa theo di vãng nhân vật mới khảo hạch phán đoán, có lẽ khả di phán đoán là huyền cấp hạ phẩm độ hoàn thành đi à. Sở Bạc rất hưng phân nói. Hắn biết nói, hắn sắp bị loại bỏ, mà huyền cấp hạ phẩm độ hoàn thành, có lẽ khả dị đạt được mấy trăm chiến hơn điểm rồi. Đây là nhân vật mới khảo hạch ở bên trong rất không tệ thành tích. Đương nhiên, hắn có thể kiên trì đến ngày thứ 6, đều là Lý Minh hỗ hợp kích chiến thuật cùng trận pháp điều hành công lao. Hắn lần khảo hạch này xem như ôm vào đuổi, phi thường may mắn. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Minh hỗ trầm giọng hỏi. Ta còn có thể lại kiên trì 2-3 ngày. Hợp nhất cảnh cấp bậc chuyển thế Đỗ Tuấn nói ra. Ta nhanh không được. Sờ bậc rất trực tiếp nói. Hắn lời nói rơi xuống. Bị một cái tà linh phụ thể yêu thú đánh lén thành công, sẽ toang năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Cũng may, hắn truyền tống được kịp thời, đã tránh được một kiếp. sờ bậc, khảo hạch cũng đào thải. Lý Minh hô những mày muốn ra tay giúp đỡ, cũng đều không kịp. Sở bậc ly khai, lại để cho đội ngũ thực lực lại lần nữa suy yếu, mà này tiêu so sánh phía dưới, theo thời gian chuyển rời, kế tiếp tà linh phụ thể yêu thú, hội càng thêm lợi hại. Người thì sao? Lý Minh hô hỏi hướng đường sinh, rất nghiêm túc đánh giá Cái này Linh Đan Cảnh luân hồi người, rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy, không khỏi lại để cho hắn xem trọng vài lần. Còn có thể vài ngày a Đường sinh thản nhiên nói. Hắn bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, chém rất những. Nay tá Linh phụ thể giã thú lúc, cũng không sử dụng chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật buồn nguyên. Cho nên, Lý Minh hô cũng nhìn không thấu hắn. Lợi hại. Đường sinh tu hiếu, người kiếp trước thật đúng chỉ là Linh Đan Cảnh cấp bậc. Đỗ Tuấn rất ngạc nhiên Chứng kiến Đường Sinh cho tới bây giờ còn thành thạo, trong nội tâm càng là bội phục Ta ở kiếp này, có một ít cơ duyên. Đường Sinh thản nhiên nói. Đỗ Tuấn gặp Đường Sinh không có nói tỉ mỉ rốt cuộc là cái gì cơ duyên, cũng không có hỏi xuống dưới. Dù sao, mỗi người đều có bí mật, hỏi lại xuống dưới tiểu là kiên kỵ. Lại qua hai ngày. Hai vị, bảo trọng. Đỗ Tuấn cũng không kiên trì nổi rồi, đành phải bóp nát chuyển tông phủ, đào thải hồi trở lại luân hồi điện. Chỉ còn lại có đường sinh cùng Lý Minh Hô. Bởi như vậy, lại để cho Lý Minh Hô đối với còn có thể kiên trì đường sinh, càng thêm tò mò. Chúng ta tách ra trốn A. Khảo hạch này nhiệm vụ, so chính là sinh tồn, giết quái ngược lại là thứ yếu. Chúng ta ở chỗ này trận địa chiến, chỉ biết bị càng ngày càng nhiều tà linh phụ thể yêu thú vây công. Riêng phần mình phá vòng vây, du kích chiến, ngược lại đối với chúng ta càng có lợi một ít. Đường sinh thản nhiên nói, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ cũng không có cái gì lời nói khó mà nói được rồi. Tuyết Lý Minh Hỗ hiển nhiên cũng nhận thức thế cục hôm nay, đã đồng ý Đường Sinh cách nhìn. Mà Đường Sinh có thể kiên trì đến bây giờ, hiển nhiên là cùng hắn cùng một cái cấp bậc, hắn cũng ra lệnh cho bất động. Hai người cùng một chỗ giết ra lớp lớp vàng vây, sau đó, tách ra ra, riêng phần mình hướng phía một cái phương hướng bỏ chạy. Tại đây phiến khảo hạch chi địa lòng đất một chỗ, một cái lòng núi che giấu không gian. Ở chỗ này, thành lập lấy một cái cổ xưa tà linh tế đàn. Đột nhiên tầm đó, cái này ta linh tế đàn lập lệ một chút, một cái như khói giống như tà ác hư ảnh ngưng tụ mà ra. Ồ, tộc của ta cái này phiến nuôi thả tràng, rõ ràng bị luân hồi điện người lấy ra đem làm khảo hạch nhân vật mới khảo hạch chẳng hả hạ. Cái này ta ác hư ảnh, do xét phạm vi mấy vạn giảm thế giới, lập tức cảm nhận được đường sinh cùng lý minh hô tồn tại. Có thể kiên trì đến nước này, cái này hai cái luân hồi người nhân vật mới tiềm lực phi thường cực lớn. Đã như vậy, buồn vương tử tiệu ra tay. Đưa bọn chúng hết thẻ chém giết ta. Cái này tà ác hư ảnh thanh âm, khắc khà ít ít ít ít ít mà cười cười, mang theo một tia lánh khóc sát phạt. Sau đó, thân thể của hắn tán hóa ra, hóa thành từng sợi khói đen, cùng chung quanh tà linh khí tức hòa hợp nhất thể. Sau đó, phụ thể ở trong đó một đầu tà ác sinh linh thượng. Hắn trước hết nhất mục tiêu công kích là Lý Minh Hô. Lý Minh Hô còn không biết nguy hiểm tới gần. Hắn thoát khỏi hai đầu huyền hồn cảnh trung kỳ tà linh phụ thể yêu thú dây dưa. vừa lúc đó Chứ đột nhiên xuất hiện một đầu tà linh phụ thể yêu thú ngăn cản đường đi. Cút ngay cho ta. Lý Minh hô cầm trong tay trường kiếm, chém giết mà ra. Hắn không có đa tưởng, cho rằng cái này đầu tà linh phụ thể yêu thú cùng những thứ khác, không còn bất đồng. Nhưng mà, ngay tại kiếm của hắn chém giết đến cái này đầu tà linh phụ thể yêu thú lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một đạo bóng đen, dùng một loại lại để cho Lý Minh hô căn bản không cách nào phản ứng tốc độ, như là một đạo thiểm điện giống như... Đột phá Lý Minh Hô năng lượng phòng ngự cháo phong tỏa, trực tiếp chui vào Lý Minh Hô mi tâm. Không tốt. Lý Minh Hô quá sợ hãi. Một cổ tử vong nguy hiểm, như là dòng nước lạnh giống như, lập tức đóng băng toàn thân của hắn. chương 314, khủng bố đột kích. Lý Minh Hô rất quyết đoán, muốn bóp nát trong thức hải luân hồi chuyển tống phủ tốt trở lại luân hồi điện ở bên trong đi. Đến bây giờ, hắn ở đâu còn có cái gì tâm tư quản cái gì tư cách khảo hạch. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. H Tiểu tử, tại bổn vương tử trong tay, người chạy thoát sao. Cái kia tà ác thanh âm văng lên, trực tiếp nhào tới cái kia luân hồi chuyển tống phù lên. Một cổ quỷ dị lực lượng đem cái này luân hồi chuyển tống phù cho ngăn cách. Lập tức ngăn cách Lý Minh Hô đối với cái này luân hồi chuyển tống phù cảm ứng cùng khống chế. Hán. Nghết không phải cái này luân hồi truyền tống phù rồi. Lý Minh Hô, trận tròn mắt. Người. Người rốt cuộc là ai? hắn run giọng mà hỏi. hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đây không phải tư cách khảo hạch sao? Tại đây nguy hiểm đều là trải qua luân hồi điện linh loại bỏ qua, tại đây khảo hạch sân bãi đều là luân hồi điện linh tỉ mỉ chọn lựa đó a. Thế nhưng mà, cái này là luân hồi cuộc chiến. Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, cũng không có tuyệt đối địa phương an toàn, ai cũng không cách nào tưởng tượng tại hạ một khắc, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Hắc hắc, buồn vương tử danh hảo. Nói ngươi cũng không biết. Chết đi. Cái này ta ác thanh âm, nếu như lấy mạng Diêm Vương Lại lần nữa vang lên thời điểm, đạo kiêu tà ác khí tức đã đánh về phía Lý Minh Hố linh thức đang trùng. Lý Minh Hố tuy nhiên kiếp trước là pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả, nhưng ở kiếp này tu vi, dù sao cũng là linh đan cảnh, khỏe mạnh lực bày ở tại đây. Lập tức, hắn đã bị đạo này tà ác khí tức cho đọa xá. Này là thân thể, quá yếu. Còn có một muốn thu thập, tiểu tử kia có chút không đơn giản, ta tại hắn trên người cảm nhận được không thua huyền hồn cảnh cường đại bổn nguyên khí tức. Bất quá, dung này là thân thể tình huống. Tu thập tiểu tử kia, không sai biệt lắm. Đạo này Tà Ác nghe em rất là tự tin. Ý niệm trong đầu khẽ động, phạm vi mấy ngàn mét Tà Ác khí tức, hướng phía hắn đoạt xá Lý Minh hộ thân thể tụ tập mà đến. Thời gian dần qua, Lý Minh hộ thân thể nhanh chóng đột phá tu vi, đạt đến huyền hồn cảnh cấp bậc. Loại này đột nhiên tu vi cảnh giới nhảy lên thăng, chính là thông qua Tà Linh bí thuật nổ sinh, dùng thiêu đốt mệnh nguyên bổn nguyên làm đại giá, không thể lâu dài. Hơn nữa thi triển qua sau một thời gian ngắn, ký chủ sẽ tử vong. Đường sinh cũng không biết một cái khủng đố nguy hiểm đang tại tới gần, cũng còn không biết Lý Minh Hô đã bị chém giết sự tình. Trung quanh tà linh phụ thể yêu thú, điên quần hướng phía hắn đuổi giết mà đến. Đường sinh dùng trốn tránh làm chủ, trốn tránh không hết, lúc này mới ra tay chém giết. Dùng tốc độ của hắn, hơn nữa hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán cùng Bắc lai chuyển thừa kinh nghiệm, những nay tà linh phụ thể yêu thú muốn chém giết hắn, thật đúng là có chút độ khó. Đường sinh tránh thoát vài đầu tà linh phụ thể yêu thú chém giết Cùng thường ngày đồng dạng, đang nghĩ ngợi lẽ ra. Với lúc đó, bên trái ở bên trong đột nhiên thoát ra một cái yêu thú, rất là đột nhiên. Đường sinh tránh không kịp, huy kiếm đem hắn chém giết. Cái này đầu yêu thú không phải là đối thủ của đường sinh, một kiếm đã bị đường sinh bổ một phát là hai. Nhưng lại tại cái lúc này, quỷ dị sự tình xuất hiện. Chỉ thấy một cổ tà ác khí tức, dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía đường sinh mi tâm bay tán loạn mà đến. Ồ! Đường sinh ánh mắt lấm liệt. Tại đây dị biến phát sinh lập tức, hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cũng sớm đã dự liệu được. Không tốt. Đường sinh biến sắc, lại kinh mà bất loạn. Phản ứng của hắn cùng ngay lúc đó Lý Minh hố không sai biệt lắm, đều là kích phát năng lượng phòng ngự cháo. Nhưng là, đường sinh năng lượng phòng ngự cháo so với ngay lúc đó Lý Minh hố cường đại được nhiều lắm. Hơn nữa đường sinh thực lực cũng so Lý Minh Hỗ tới cường đại. Phải anh? Cái này cổ khói đen khí thức, đụng vào đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên mang theo một loại phá pháp ăn mòn tà ác khí tức. Xì xì. xì. Đụng vào đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, phát ra xì xì rung động. Vừa vặn, đường sinh chấn long truyền thừa, bên trong chấn long chi huy, không chỉ có đối với long tộc có trấn áp xu thế, hơn nữa chí cương chí dương đến mãnh liệt, đối với thế gian là bất luận cái cái gì tà ác, đều có trấn áp tác dụng. Mà huyền Vũ thổ tức thuật đồng dạng là chính tông thần giới thần công, bản thân cũng là đối với tà ác có nhất định trấn áp tác dụng. Cho nên Cái này cổ khói đen khí tức đánh lén, nếu không không có thể đủ thoang cái đem đường sinh năng lượng phòng ngự cháo cho đánh vỡ, ngược lại còn bị đường sinh năng lượng phòng ngự cháo cho khắc chế. Ồ, ta ác khí tức ngần người, thật không ngờ đường sinh phòng ngự ở bên trong vậy mà cường đại như vậy, nhưng lại mang theo mênh ngông thần uy, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Đánh lén không thành công, cũng đã bỏ lỡ tốt nhất kích cơ hội giết đường sinh. Hắn dù sao chỉ là tà linh tế đàn ở bên trong truyền tống mà ra một đám ý chí phân thân mà thôi thực lực cũng là rất có hạn. Hừ. Đường Sinh cũng không phải dễ chơi, trở tay một kiếm, trực tiếp chém giết mà đi. Thú vị, thú vị. Người so bổn vương tử tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn. Ta ác khí tức tại Đường Sinh một kiếm này chém giết phía dưới, tản ra, hóa thành khói đen tiêu tán. Cùng lúc đó, một cái âm trầm thanh âm, khắc khà ít tí tí tí tí tiếng nổ tạo nên đến. Ta ác lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Người rốt cuộc là ai? Đường Sinh trầm giọng quát hỏi. Âm thầm cảnh giác, ý niệm trong đầu bám vào luân hồi chuyển tống phù ở bên trong Chỉ cần phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương Lập tức chuyển tống hội luân hồi điện ở bên trong Nội tâm của hắn đã cảm nhận được nguy hiểm khí tức Hắn giờ này khắc này trong nội tâm cũng cùng ngay lúc đó Lý Minh hố không sai biệt lắm, tràn đầy nghi hoặc Đây không phải hệ số an toàn tối cao nhân vật mới tư cách khảo hạch sao Như thế nào sẽ xuất hiện cường đại như vậy địch nhân Nếu không có thực lực của hắn cường đại Chỉ sợ vừa mới cái kia thoáng cái đột nhiên đánh lén, hắn 89 chín phần mười muốn treo rồi, xong. Buồn vương tử là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết đạo. Với lúc đó, Lý Minh hố theo trong bóng tối, chậm rãi đi ra. Trên người hắn tản mát ra tà ác khí thức, cùng chung quanh thiên địa dung hợp làm một thể. Những cái kia tà linh phụ thể yêu thú, nếu không không hề công kích hắn, trái lại, còn đi theo tại hắn bên người. Lý Minh hố. Ngươi. Ngươi đoạt xá hắn. Đường sinh thấy như vậy một màn, ngẩn người. Ngay sau đó hoảng hốt bắt đầu. chơi ạ! Hắn không nghĩ tới, Lý Minh Hô rõ ràng đã bị chết ở tại tại đây. Phải biết rằng, đây chính là một vị kiếp trước pháp tướng cảnh cấp bậc luân hồi người A, rõ ràng đã bị chết ở tại cái này trụ cột nhất dễ dàng nhân vật mới khảo hạch ở bên trong. Đúng vậy, các ngươi dám đến buồn vương tử lãnh thổ thượng dương oai, tội đáng chết vạn lần. Ngươi cũng đồng dạng. Biết nói, buồn vương tử, vì cái gì với ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Cái này ta ác hư ảnh hỏi. Vì cái gì? Đường sinh không dám lãnh đạm, đã theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra trôi này ẩn cần săn sóc đã lâu đen tui buồn mạng phi kiếm. Bởi vì, ta cần chút thời gian đến phong tỏa ngươi phạm vi ngàn mét địa phương, chặt đứt ngươi trong thức hải luân hồi chuyển tống phủ cùng sau lưng luân hồi đan liên lạc. Hiện tại, ngươi coi như là bóp nát cái này luân hồi chuyển tống phủ, cũng không trở về được cái kia luân hồi điện đi. Ta ác hư ảnh rất đắc ý nở nụ cười. Hắn đã đi tới đường sinh trước mặt, gần như vậy khoảng cách hắn có lòng tin Dễ dàng chém giết đường sinh. Đường sinh ngay vậy, tranh thủ thời gian thử bóp nát trong thức hải luân hồi chuyển tống phủ Quả nhiên, phát hiện cái này luân hồi chuyển tống phủ toái về sau, không cách nào cùng luân hồi điện lấy được cảm ứng. Hắn sát mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết nói, lúc này đây, nếu là gây chuyện không tốt, chỉ sợ hắn muốn nhắn đủ ở chỗ này. Luân hồi cuộc chiến. Đường sinh cũng lần thứ nhất minh bạch hắn tàn khốc cùng nguy hiểm. chương 315, tử chiến đến cùng. Tiểu hỏa, chúng ta trốn. Không nói hai lời, Đường Sinh cùng Tiểu Hỏa Ý niệm trong đầu câu thông. "Vâng, lão đại." Tiểu Hỏa hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy hiểm. Nó tranh thủ thời gian hành động, ý niệm trong đầu khế động, sau lưng hiện ra hỏa linh cánh. Hắn lên, lóe ra huyền dai bắt phẩm khí tức. Theo phong từ điệu tâm trở về nhiều ngày như vậy, tên tiểu tử này đã luyện hóa được trong cơ thể phong từ chi hỏa bổn nguyên, đồng thời, cũng đã luyện hóa được theo Bắc Lai Trô đó lấy được cái kia đoàn tứ phẩm dị hỏa bổn nguyên. Thực lực của nó Miễn cưỡng đạt đến huyền giai bát phẩm trung kỳ tiêu chuẩn. hỏa Linh đôi cánh động dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía bên ngoài bay đi. Thăng này không phải nói, cái phong tỏa phạm vi ngàn mét khoảng cách sao. Rất tốt, vậy hắn tiểu lao ra cái này trong vòng ngàn dặm khoảng cách. Ồ! Huyền giai buồn mạng phát bảo. Giống như có chút cổ quái. Bất quá, người chạy thoát sao. Ta ác khí tức khống chế lấy đoạt xá sau đích Lý Minh hộ thân thể, vọt tới, tốc độ nhanh hơn Đặt đến huyền giai cực phẩm bổn mạng pháp bảo tốc độ cực hạn. Không tốt. Đường sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, dự phán ra sau lưng Lý Minh hộ thân thể phát sau mà đến trước đuổi dết tới. Một trường, tự hướng phía đường sinh sau lưng năng lượng phòng ngự cháo, quanh kích mà xuống. tiếp ta một kiếm. Đường sinh cũng là quyết đoán. Tốc độ không bằng đối phương, vậy hiển nhiên là trốn không thoát đâu. Hắn không rõ, vì cái gì tại tư cách khảo hạch ở bên trong lại đột nhiên xuất hiện lợi hại như vậy tồn tại. Có thể giờ phút này, hắn đã bất chấp rất nhiều. Tuyệt cảnh muốn sống, từ chiến đến cùng. Trong tay cái này trôi thần bí đen thui linh kiếm, từ khi bị hắn một lần nữa luyện hóa trở thành buồn mạng phi kiếm về sau, khí tức cũng cực kỳ bất đồng. Một kiếm chém giết, đón nhận sau lưng Lý Minh hố một trường này. sau phát mà tới trước? Tiêu phẳng phất, đường sinh kiếm, đã sớm chờ đợi tại chỗ đó, cùng đợi cái này Lý Minh hố một trường đụng vào đường sinh trên thân kiếm Ồ Ta ác khí tức lại lần nữa phát ra một tiếng kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn như thế đột nhiên đuổi theo một trường, nhìn như tầm thường, thế nhưng mà vận dụng phi thường cao thâm huyền diệu chi pháp, đừng nói trước mắt chỉ là linh đan cảnh cấp bậc sơ cấp luân hồi khảo hạch người mới, cho dù là pháp tướng cảnh cấp bậc luân hồi người, đều chưa hẳn có thể bắt đạt được hắn một trưởng này quý tích. Bất quá, cái này ta ác khí tức chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cương mạnh mẽ chiến đấu, xem hay là thực lực. Đặc biệt là loại này chính diện lực lượng bổn nguyên xung đột, Hắn đối với cái này một trường uy lực, rất là tự tin. Tiểu tử này, sử dụng bất quá là linh dai bảo kiếm, đen thui. Hắn một trường này chi huy, đừng nói linh dai bảo kiếm, cho dù là huyền dai bảo kiếm, chỉ cần là chất liệu rác rưởi một điểm, đều muốn trực tiếp bị hắn nổ nát. Mà đương sinh, thân có hai môn thần công, lại có đổ lòng kiếm quyết cái môn này cường đại kiếm tu công pháp. Hắn đối với hắn một kiếm này uy lực, cũng cực kỳ tự tin. Duy nhất lo lắng. Cái kia chính là cái này đen thui linh kiếm kiếm linh, vừa mới ngưng tụ không lâu, không cách nào thừa nhận lúc này đây lực lượng cường đại va chạm, sụp đổ ra. Nhưng là, hắn cũng đã đã không có lựa chọn. Đối mặt cái này luân hồi cuộc chiến ở bên trong đột nhiên toát ra cường đại như thế tồn tại, đường sinh không dám có bất kỳ một kia giữ lại. Không thể buông tha dũng giả thắng. Kiếm cùng trưởng trực tiếp giao phong cùng một chỗ. Vâng! Một cổ cường đại năng lượng như thế. Trực tiếp theo đường sinh cùng tà ác khí tức đoạt xá không chế lý minh hộ thân thể chung quanh, kịch liệt chấn động đi ra. Hình thành một cổ như là biển gầm giống như khí lãng, mang tất cả mà ra. Tại nơi này lập tức, đường sinh lập tức cảm nhận được, một cổ mênh mông lại tà ác lực lượng, như là lũ bất ngờ bộc phát giống như, bắt đầu khởi động tiến vào hắn đen tui linh kiếm. Cổ lực lượng này, so với đường sinh chấn long truyền thừa thân thể lực lượng, cường đại rồi 4-5 lần. Nhưng lại mang theo một loại áo nghĩa uy mang Chính như là cái này, ta ác khí tức suy nghĩ như vậy, hắn một trưởng này phía dưới, cho dù là tài liệu rác rưởi một ít huyền dai bảo kiếm, đều không thể ngăn cản, lập tức cũng sẽ bị phá hủy. Đối mặt cái này cổ cường đại hắn 4-5 lần lực lượng, Đường Sinh cũng không lo lắng, hắn trước kia cũng không phải không có đối mặt qua, lực lượng như vậy trùng kích, còn xa xa không đạt được trong cơ thể hắn kinh mạch thừa nhận cực hạn, nếu như trùng kích tiến vào trong cơ thể, hoàn toàn khả dĩ đem hắn dẫn vào 12 trong kinh mạch. Đường Sinh duy nhất lo lắng Chính là hắn cái này vừa mới ngưng tụ đen tui linh kiếm, có thể không chịu đựng được ở. Cái này cổ bàng bạc lại tà ác khí tức, bắt đầu khởi động tiến vào đen tui linh kiếm trong thân kiếm. Lập tức, giống như là trăm sông đổ về một biển. Rõ ràng, bị đen tui linh kiếm thân kiếm, hoàn toàn đã nhận lấy. Hơn nữa, còn xa xa điền bất mãn đen tuy linh kiếm thân kiếm không gian. Cái này như là, vỡ đê hồng thủy Tuôn ra đãng mà đến, lại phát hiện phía trước có một cái khô héo nhiều năm cực lớn hồ nước đồng đ Cái này đen thui linh kiếm, quả nhiên bất đồng. Đường Sinh vừa mừng vừa sợ, sống chết trước mắt, không kịp ngâm nghĩ nữa cái này đen thui linh kiếm huyền diệu. Đã có đen thui linh kiếm thân kiếm như là buồn nước giống như giảm sóc, đối mặt cái này cổ bàng bạc tà ác lực lượng, Đường Sinh ứng phó được càng thêm thông dong bắt đầu. Có thể dùng nhiều thời gian hơn, đem trong thân kiếm tà ác lực lượng, thời gian dần qua dẫn độ tiến vào cổ quái 12 kinh mạch, lại để cho hắn hấp thu thôn phệ. Cùng lúc đó, Đường Sinh phản kích cũng bắt đầu. Đồ Long kiếm quyết vận chuyển, bên trong tồn chữ Đồ Long kiếm khí, đều là đường sinh long huyết bổn nguyên cùng thần quy bổn nguyên dung hợp, chuyển hóa mà đến. Trong đó, vốn liền mang theo đối với tà ác trấn áp tác dụng khắc chế. Chí đạo kiếm khí, đánh chết mà ra, trực tiếp bắn phá tà ác lực lượng mãnh liệt chiều dâng, thông qua mũi kiếm, trực tiếp bắn chết tiến vào Lý Minh Hỗ trong lòng bàn tay. Lại là kiếm tu. Tà ác khí tức có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, đường sinh lại là một cái kiếm tu. Bình thường kiếm tu Bùn mạng kiếm khí chứa đựng tại bùn mạng phi kiếm ở bên trong, bùn mạng phi kiếm đều tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm ý. Thế nhưng mà, cái này đen thui linh kiếm rất cổ quái, đường sinh kiếm khí chứa đựng ở bên trong, nó một chút kiếm khí đều không có tiết lộ ra ngoài. Điểm này, đường sinh cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, thời điểm mấu chốt, ngược lại là có thể cho người một loại xuất kỳ bất y đánh út hiệu quả quả. Đường sinh đồ long kiếm khí, hạng gì lăng lệ ác liệt Chém giết tiến vào Lý Minh Hỗ thân thể ở bên trong, đã nghĩ ngợi lấy đem Lý Minh hô thân thể phá hủy. Nhưng là, cái này tà ác khí tức cũng không nên đối phó. Quyết định thật nhanh, hắn đem Lý Minh Hỗ cánh tay phải cho đỡ rời. Lại để cho Đường Sinh đổ Long kiếm khí không cách nào tiếp tục tiến vào đến trong thân thể của hắn. Tốt quyết đoán tráng sĩ đứt cổ tay. Dù sao cái này Lý Minh Hỗ thân thể, cũng không phải hắn bản tôn, chỉ là tạm thời đoạt xá luyện hóa, hủy cũng không thiết hận. Hiện tại, tà ác khí tức muốn làm Cái kia chính là như thế nào chém giết đường sinh. Cho nên, đã đoạn cánh tay phải về sau, ta áp khí tức khống chế lý minh hô thân thể, chẳng những không có thối lùi, ngược lại càng thêm cường thế tiến công. Hơn nữa, mỗi một chiêu đều chết có công không thủ, lấy mạng đổi mạng đuổi Bàn tay của hắn, lại lần nữa một trưởng đánh ra, muốn kích tại đường sinh ngược năng lượng phòng ngự cháo thượng. Cũng không quá đáng như thế. Đường sinh lãnh khóc khuôn mặt tuấn tú lên, nổi lên một vòng lãnh ý. Không phải không thừa nhận Cái này tà ác khí tức mỗi một chiều, đều rất quỷ dị cũng khó có thể nắm lấy. Cái này đột nhiên đoạn đi cánh tay phải, lại đột nhiên cánh tay trái ra quyền, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều có điểm chuẩn bị không kịp. Đáng tiếc, cái này tà ác khí tức gặp được chính là đường sinh. Tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, tà ác khí tức những chiêu thức này, nhìn như tinh diệu dị thường, kỳ thực không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chương 316, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỹ xảo cùng lực lượng Vĩnh viễn đều là tương đối. Truy cầu kỹ xảo cực hạn, thế tất muốn đem lực lượng cho suy yếu. Ta ác khí tức lực lượng vượt qua đường sinh gấp bội, nhưng là, hắn lựa chọn sai rồi công kích phương thức. Đối với đường sinh mà nói, cái này ta ác khí tức, còn không bằng trực tiếp thi triển những cái kia chí cương chí mạnh chiêu thức, đem lực lượng trong cơ thể phát huy đến mức tận cùng, như vậy có lẽ còn có thể cho đường sinh tạo thành vài phần phiền toái. Đường sinh trong tay đen thui linh kiếm, thân kiếm nhất chuyển, như là linh dương treo rắc giống như Dùng một loại rất trực tiếp lại rất ra ngoài ý định phương thức, hoành lấy chém giết mà đến, không có dư thừa kỹ xảo. Bởi vì, đem làm lực lượng trong cơ thể trải qua quá nhiều kỹ xảo chuyển biến lúc, thế tất hội tầng tầng suy yếu. Hữu là trí cương chí manh chém. Tại đây chém phía dưới, cái kia tà ác khí tức lại kinh hãi bắt đầu. Phản phất hắn chủ động ra quyền, đưa đến đường sinh kiếm khẩu phía dưới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà ác khí tức, vừa kinh vừa sợ. Đã sớm không có ngay từ đầu thời điểm Cái loại này bóp chết đường sinh tựu như là bóp chết một con kiến giống như hung hăng cả quái. Hắn không có đổi chiêu. Vận chuyển pháp môn, còn sót lại cánh tay trái, bộc phát ra một cổ cường đại tà ác khí tức. Cái này cánh tay trái, sẽ đưa cho đường sinh đến chém giết. Cùng lúc đó, hắn đuổi phải phi đạp mà ra. Ý nghĩ của hắn lúc này trở nên rất đơn giản. Cái kia chính là dùng cánh tay trái hy sinh, ngăn chặn đường sinh chú ý lực cùng công kích. Cánh tay phải mới được là hắn chính thức sát chiêu. Chỉ cần đạp phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, như vậy, hắn có thể lập tức chui vào đường sinh trong cơ thể, sau đó đối với đường sinh tiến hành đoạt xá. Thế nhưng mà, cái này lại trốn chỗ nào thoát được đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Cái này chém, trực tiếp đem Lý Minh hô cánh tay trái cho chém giết xuống. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, có chút bên cạnh nửa bước. Xảo chi lại xảo, ta ác khí tức khống chế Lý Minh hô một cước này, trực tiếp theo hắn nguyên lai vị trí lưu lại tàn ảnh ở bên trong bay qua. Cương đại mà khủng bố lực lượng, đem không khí đều đạp được nổ bắt đầu. Mà đường sinh chém giết mà ở dưới kiếm, xoay người một cái, đã sớm chờ ở nơi đó. Lại lần nữa chém giết mà ra, đem lý minh hỗ chân cho đứng rơi mà xuống. Ta ác khí tức rất hoảng sợ. Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy không phải trùng hợp. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, người rất lợi hại. Nhưng là, hôm nay, người phải chết. Ta ác khí tức thanh âm, ác ác kiệt tư lấy Ra ba chiêu, chiêu chiêu đều bị đường sinh khắc chế, mất đi hai tay cùng một chân. Rõ ràng chiêu thức, lực lượng đều tại đường sinh phía trên, cũng không cách nào đem cái này tiểu tử cho chém giết. Cái này lại để cho tà ác khí thức, có một loại muốn phát điên xúc động. Bất quá, với tư cách tà ác, hắn ủ là muốn hủy diệt sở hữu tất cả thế gian mỹ hảo. Đường sinh càng là cường đại, hắn lại càng muốn hủy diệt. Cho nên, lập tức, hắn không do dự, vận chuyển một loại tà ác tế tự tự bạo Pháp môn. Hắn muốn tế tự lý minh hỗ thân thể, đưa hắn muốn nổ tung lên, dùng làm một kích cuối cùng. Thật sao? Đường sinh khinh thường. Sơ bộ giao thủ, hắn đã không có ngay từ đầu thời điểm bối rối. Ngay từ đầu sở dĩ bối rối, đó là bởi vì cái kia tà ác khí tức khí thế trên người quá mức khủng bố, đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Khắc khả ít ít ít ít ít Tà ác khí tức chứng kiến đường sinh như thế tự đại, cũng không có đang nói cái gì. Còn thưa lại một chân. Hắn tiếp tục hướng phía đường sinh đạp giết mà đi. Đây chỉ là đánh nghi binh. Chính thức sát chiêu, chính là hắn thi triển Tế tự tự bạo pháp môn. Đường sinh liên tục chém xuống Lý Minh Hỗ hai tay cùng một chân, tự nhiên sẽ không đem cuối cùng một chân quá mức để vào mắt. Trong tay kiếm, chính là muốn chém giết. Thế nhưng mà, hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách rèn luyện đi ra cường đại linh giác, đột nhiên dự cảm đã đến một cổ cực kỳ khủng đố nguy hiểm. Trong lòng của hắn dùng mình, rất là quyết đoán. "Tiểu Hỏa, chúng ta lui lại!" Không do dự, đường sinh thông qua cùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu hợp thể, khống chế cặp kia hỏa linh cánh. Một kiếm này, chém giết đến một nửa thời điểm, đột nhiên thủ thế biến chiêu, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Khá tốt thoát được kịp thời. Bên kia Lý Minh Hỗ thân thể bởi vì đã mất đi hai tay cùng một chân, tốc độ vốn tự hạ, hơn nữa tà ác khí tức đem sở hữu tất cả tinh lực đều vận dụng đang thi triển thần bí tế tự tự bạo chi thuật lên, trong cơ thể bổn nguyên đã sớm chuyển hóa trở thành tế tự tự bạo phù văn tự nhiên cũng truy kích không được. Vâng! Ngay tại đường sinh chạy trốn sau một khắc, Lý Minh hô thân thể tự bạo ra. Cương đại tế tự tự bạo phù văn, dẫn động toàn bộ vị diện tà ác khí tức, hình thành một cổ mây hình nấm giống như sóng súng kích. Huy lực này, vậy mà không thua pháp tướng cảnh trung hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Không tốt! Đường sinh biến sát. Công kích của hắn lực đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ cấp bậc có thể không có nghĩa là lực phòng ngự của hắn cũng đạt tới. chi Như thế bảng bạc lực lượng còn dẫn động toàn bộ vị diện uy áp, lập tức buộc phát cùng ba lô bao khỏa hắn toàn thân, khả di trực tiếp đưa hắn thân thể cho mất đi ra, căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì thời gian dần qua đem cái này cổ cường đại lực lượng dẫn đạo tiến vào cổ quái 12 kinh mạch thôn phệ thời gian. Mà tiểu hỏa năng lượng phòng ngự cháo, chỉ là huyền dai bắt phẩm, nhất định là phòng ngự bất trụ. Tại nơi này lập tức, đường sinh cảm nhận được tử vong. Đây cũng là luân hồi cuộc chiến sao. Chém giết Băng Linh Lôi chi đợi luân hồi người, lại cùng chẳng đan, dương thuật những. Nay huyền hồn cảnh luân hồi người đã giao thủ về sau, đường sinh đối với luân hồi cuộc chiến là phi thường tự tin. Nghĩ thầm lấy những người kia thực lực đều không bằng hắn, đều có thể đi được xa như vậy, thực lực của hắn cường đại như vậy, đương nhiên đi được xa hơn. Thật không nghĩ đến, hắn rõ ràng liền cơ bản nhất nhân vật mới tư cách khảo hạch đều qua không được. Chủ quan rồi. Cũng là thuyền trong mương. Nhưng này thế gian không có đã hối hận ăn. Lập tức. Cái này mãnh liệt như là phong ba giống như lực lượng, muốn đem đường sinh xé nát thời điểm. Tại nơi này lập tức, đường sinh trong thức hải cái kia bị bóp nát luân hồi truyền tống phủ, đột nhiên câu thông luân hồi điện. Một cổ huyết hồng sắc lực lượng, theo cái kia bóp nát luân hồi chuyển tống phủ ở bên trong tuân ra đáng mà ra, ba lô bao khỏa tại đường sinh thân thể chung quanh, ngăn cản được này mánh liệt cùng bạo năng lượng đổi giết. Sau một khắc, đem đường sinh lôi kéo tiến vào một cái không gian truyền tống trong thông đạo. Còn kém một điểm rồi Cùng bạo năng lượng mang tất cả qua đi, cái kia tà ác khí tức lại lần nữa ngưng tụ ra đến, nhìn xem Đường Sinh bị chuyển tống phương hướng ly khai, nghiến răng nghiến lợi lấy. Dùng thân phận của hắn Địa Vị, mặc dù chỉ là một đám khí tức hàng lâm, đoạt xá Lý Minh hố cái này linh đan cảnh thân hình, nhưng là, giết không chết Đường Sinh, nhưng lại tại Đường Sinh trong tay có hại chịu thiệt, lại để cho hắn cảm thấy đây là một việc cực kỳ nhục nhã sự tình. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi khí tức rồi." Về sau luân hồi cuộc chiến, nhìn ngươi chết như thế nào, Đả khí tức âm thầm thế lấy, có lẽ cảm nhận được luân hồi điện linh đối với hắn tập trung, hắn cũng không ý kỵ, sau đó tán mất đi hết cái này sợi khí tức, triệt để thoát khỏi luân hồi điện linh giám thị. Đường Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh thoát một kiếp. Tái xuất hiện thời điểm, hắn cũng không trở về đến Huyền một Kiếm Tông chính là cái kia sơ cấp luân hồi điện tế đàn trong sân rộng. mà là đứng tại một cái huyết vụ quanh quần hư không, trung quanh hỗn độn một mảnh. Ngay tại Đường Sinh kinh ngạc thời điểm, tại hắn trong tứ hải, vang lên luân hồi điện linh cái kia lệnh như bằng vô tình thanh âm. Chương 317, Chiến huân Quân Hàm. Ngươi hoàn thành nhân vật mới tư cách khảo hạch nhiệm vụ, độ hoàn thành đánh giá, thiên giai thượng phẩm. Ngươi đã lấy được 1000 sơ cấp chiến hư điểm. Đặc thù gấp rút phát nhiệm vụ, Ta Ác Vương tử phân thân hàng Lâm, ngươi có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Đắc Thu gấp rút phát nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá, hoàng giai hạ phẩm. Ngươi đã lấy được 5000 sơ cấp chiến hư điểm. Ngươi sơ cấp chiến hư tổng nghịch đạt đến 6000. Có thể đi nhận lấy hạ đảng binh giai chiến huân quân giới tấn cấp nhiệm vụ khảo hạch. Đây là luân hồi điện đối với Đường Sinh lần này khảo hạch nhiệm vụ khen thưởng tổng kết. Đường Sinh ngay xong, vừa mừng vừa sợ. Bởi vì, hắn là theo sơ cấp luân hồi điện ở bên trong hoàn thành khảo hạch, cho nên chiến huân điểm đối ứng chính là sơ cấp chiến huân điểm. Dựa theo như vậy suy tính, nếu như Đường Sinh tại trung cấp luân hồi điện ở bên trong hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đạt được chiến huân điểm, đối ứng đúng là trung cấp chiến huân điểm rồi. Bất đồng cấp bậc chiến huân điểm tác dụng cũng bất đồng. Về phân hạ đảng binh giai chiến hân quân hàm tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ, đường sinh cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì mới vừa gia nhập luân hồi điện thời điểm, cái kia luân hồi chiến ấn trong tin tức, đã giới thiệu đã qua. Luân hồi điện nhiệm vụ, chia làm bình thường nhiệm vụ cùng chiến hân quân giới tấn cấp nhiệm vụ. Bình thường nhiệm vụ, hoàn thành về sau, khả dĩ đạt được nhất định số lượng chiến hân điểm. Nó khả dĩ một mình nhận lấy nhiệm vụ hoàn thành, cũng có thể đoàn đội đi hoàn thành Đem làm chiến huân điểm tích lũy tổng số đạt tới nhất định được trình độ lúc, sẽ gấp rút phát chiến huân quân giới tấn cấp nhiệm vụ. Hoàn thành chiến huân quân giới tấn cấp nhiệm vụ, chỉ có thể đủ một mình đi hoàn thành. Đây là luân hồi điện đối với luân hồi người cá nhân đích một mình khảo hạch. Sau khi hoàn thành, không những được đạt được phong phú chiến huân điểm, còn có thể đạt được tương ứng chiến huân quân hàm. Tại hạ giới ở bên trong, chiến huân quân hàm chia làm 6 cái đẳng cấp, theo thứ tự là binh dai, đội dai, doanh dai, đoàn dai, thống dai tướng dai từng cấp bậc lại chia làm thượng chung hạ Tam Đảng chiến huân quân hàm càng cao tại luân hồi điện ở bên trong quyền hạn lại càng lớn đồng thời tại luân hồi điện ở bên trong đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều bình thường nhiệm vụ khả dĩ lặp lại ở luân hồi điện ở bên trong nhận lấy đi hoàn thành hoàn thành sau khi thất bại trừng phạt rất nặng nhưng không đến mức bị luân hồi điện gạt bỏ chết chiến huân tấn cấp nhiệm vụ tắc thì bất đồng nó cực kỳ khó khăn cùng nghiêm khắc từng cái quân hàm giai đoạn khảo hoạch chỉ có thể đi hoàn thành một lần Nếu như hoàn thành chiến huân tấn cấp nhiệm vụ thất bại, như vậy trừng phạt cũng rất trực tiếp, cái kia chính là trực tiếp bị luân hồi điện gạt bỏ đào thải. Còn nữa, từng cái chiến huân tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ đều hạn định tại nhất định được trong thời gian hoàn thành. Ví dụ như, hạ đảng binh giai chiến huân tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ, tắc thì cần tại tự thông qua tư cách khảo hạch này lên, 30 năm nội, tích lũy đầy đủ chiến huân, gấp rút phát nhận lấy cái này đảng binh giai quân giới chiến huân tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ, hoàn thành tấn cấp. Nếu như, người 30 năm nội đều không đạt được hoàn thành chiến huân tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ tiêu chuẩn, hoặc là ngươi đạt đến nhận lấy tiêu chuẩn, lại không đi nhận lấy chiến huân tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ, như vậy, ngươi cũng xác bị luân hồi đan gạt bỏ đào thải. Loại này tàn khốc quy tắc, theo cái khác phương diện đến xem, Trần chủi thể hiện ra luân hồi điện tại chọn lựa nhân tài lạnh như băng vô tình một mặt. Luân hồi điện ở bên trong chỗ tốt cùng phúc lợi rất nhiều, nhưng cũng không phải là lấy không. Chiến huân quân hàm khảo hạch, tức là luân hồi điện đối với luân hồi người cá nhân đích khảo hạch cũng là đối với hắn thúc dục. Cho ngươi tại luân hồi điện ở bên trong, không thể là đơn giản không lý tưởng. Một hơi tiểu đã lấy được 6000 chiến huấn điểm. Đường Sinh rất là kích động. 3000 sơ cấp chiến huấn điểm, khả dĩ gây ra hạ đảng binh giai tấn giai khảo hạch nhiệm vụ, 6000 sơ cấp chiến huấn điểm, khả dĩ gây ra trung đảng binh giai tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ, 1 vạn sơ cấp chiến huấn điểm, khả dĩ gây ra cao đảng binh giai tiến giai khảo hạch nhiệm vụ. Rất nhiều sơ cấp luân hồi điện luân hồi người, thông qua tư cách khảo hạch về sau còn muốn đi hoàn thành mấy cái luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ mới có thể tích lũy 3000 sơ cấp chiến huấn điểm, đạt được nhận lấy hạ đảng binh giai tấn cấp khảo hạch nhiệm vụ. Nếu như dựa theo cái này đến suy tính, cái này 6000 chiến huấn điểm, xem như một số cực lớn tài phú. Bất quá, đây cũng là ta phục vụ quên mình đổi lấy. Nghĩ đến vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đường sinh trong nội tâm dùng mình. Cái này đặc thù gấp rút phát nhiệm vụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hán Độ hoàn thành mới được là thấp nhất hoàng giai hạ phẩm có thể đạt được 5.000 sơ cấp chiến hân điểm rồi. Phải biết rằng, cái này tư cách khảo hạch nhiệm vụ, hán độ hoàn thành đạt đến thiên giai thượng phẩm đánh giá, cũng mới đạt được 1.000 chiến hân điểm mà thôi. Trong chốc lát, đi hỏi thăm một chút luân hồi điện Linh A. Không đem những vấn đề này hiểu rõ, đường sinh như thế nào an tâm. Lúc này đây, hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, đó là may mắn, cái kia một lần. hắn còn sẽ có may mắn như vậy sao? Còn nữa, Rõ ràng là không có gì độ khó nhân vật mới tư cách khảo hạch nhiệm vụ, như thế nào hội tận lực như vậy một cái đại khủng bố tồn tại. Liên lý minh hố loại này kiếp trước là pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả đều đã bị chết ở tại bên trong. Ngay tại thanh toán hết đường sinh lần này nhân vật mới khảo hạch chiến hân điểm ban thưởng thời điểm, chung quanh không gian hốn độn tán đi, tái xuất hiện thời điểm, đường sinh một lần nữa xuất hiện ở tế đàn trên quảng trường. Phương Lâm, Quách Vô Kỵ 5 người, đã sớm chờ tại đâu đó, chứng kiến đường sinh đi ra về sau tranh thủ thời gian tiến lên, vây quanh đi qua. Như thế nào đây? Hoàn thành được như thế nào? Phương Lâm với tư cách đội trưởng, mở miệng hỏi thăm. Thiên giai thượng phẩm độ hoàn thành, 1000 chiến huân điểm ban thưởng. Đường Sinh cũng không giấu giếm. Dù sao, hắn ở bên trong giữ vững được nhiều thiên tài như vậy đi ra, Phương Lâm bọn người với tư cách người từng trải, chăm chú ngâm lại, cũng có thể suy tính được đi ra. Nghe được 1000 chiến huân điểm ban thưởng, bên cạnh Lâm thị kinh, Tả Quái La phạt ba cái đội viền con ngươi đều lập lòe qua một vòng hâm mộ, bất quá, nhìn về phía đường sinh ánh mắt lúc, mang theo vài phần phòng bị. Rất hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng biết đường sinh tại huyền mục kiếm tông thiên lao làm dễ dàng qua sự tình. Có thể đả bại huyền hồn cảnh tăng bạo lực, hiển nhiên, phần này thực lực đã không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Cái thế giới này, tự lại như vậy sự thật. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Có thể ở tư cách khảo hạch ở bên trong đạt được 1.000 chiến hơn điểm. Ít nhất đều là thức tỉnh Pháp tướng cảnh trí nhớ cấp bậc luân hồi người, mới có thể đạt được. Đường sinh, dùng thực lực của ngươi, gia nhập bất luận cái gì một chi luân hồi tiểu đội đều dư xài. Bất quá, chúng ta huyên thạch tiểu đội, thật sự hy vọng ngươi gia nhập. Phương Lâm biểu hiện làm ra một bộ trọng tình nghĩa tư thái đến. Kỳ thật, trong lòng của hắn, nhớ thương lấy, đều là đường sinh chữ vật giới chỉ đâu giao long long rác. Ta gia nhập các ngươi huyên thạch tiểu đội. Đã đã từng nói qua rồi, như vậy, đường sinh cũng gia nhập Theo hắn, gia nhập cái nào luân hồi tiểu đội đều không sai biệt lắm, vừa vặn cái này huyên thạch tiểu đội người không phải rất nhiều, không cần phí quá đa tâm tư đến lục đục với nhau. Đã như vậy, người đi trước xin gia nhập trận doanh A. Chúng ta huyên thạch tiểu đội là thanh long trận doanh. Phương Lâm chịu đựng trong nội tâm kích động nói ra. Đợi đường sinh đúng là tiến vào bọn hắn huyên thạch tiểu đội, như vậy, hắn sẽ đi nhận lấy một cái khó khăn luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, đến lúc đó, mượn nhờ luân hồi cuộc chiến trong nhiệm vụ nguy hiểm. Giết chết Đường Sinh còn không phải từng phút đồng hồ sự tỉnh Tuy nhiên Luân hồi Điện có quy định, cùng một cái chiến đội Luân hồi người, không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là, tránh đi cái này nội quy tắc thì đích phương pháp xử lý, còn nhiều, rất nhiều rồi. chương 318, đặc thù gấp rút phát. Trận doanh, chỉ chính là Luân hồi chi giới ở bên trong, chỗ phân chia chiến đội nơi đóng quân. Trước mắt, Đường Sinh biết rõ trận doanh tổng cộng có 5 cái, Thanh Long trận doanh, Bạch Hổ trận doanh, Chu Tước trận doanh huyền vũ trận doanh, kỳ lân trận doanh. Bất đồng trận doanh, ban bố luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ cũng vô cùng giống nhau, giúp nhau tầm đó, có hợp tác cũng có cạnh tranh quan hệ. Nhân vật mới thông qua tư cách khảo hạch về sau, chuyện làm thứ nhất, tự là lựa chọn một phe cánh đến gia nhập. Mà cùng một cái chiến đội thành viên, đều nếu cùng một cái trận doanh. Điểm này, đường sinh là biết đến. Cho nên, lập tức đường sinh cũng không có do dự, ý niệm trong đầu câu thông trên huyết chỉ không lơ lưỡng luân hồi địa Linh trực tiếp cho thấy hắn ý đổ đến, Luân hồi địa linh, ta muốn gia nhập Thanh Long trận doanh. Tại hắn lời nói hạ xuống xong, chỉ thấy cái kia Luân hồi điện linh chỗ cái kia khỏa tinh thạch, bắn ra một đạo tia máu, mang theo một cổ Thanh Long gào thét, dung nhập đến đường sinh mi tâm luân hồi chiến ấn ở bên trong. Ngươi đã thành công gia nhập Thanh Long trận doanh. Trở thành Thanh Long trận doanh bình thường luân hồi người một thành viên. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, dũng manh tinh tiến, sớm ngày hoàn thành chiến huân quân hàm tiến giai khảo hạch, trở thành hạ đẳng binh giai luân hồi người. Luân hồi điện linh thanh âm, một bộ không tình cảm chút nào giải quyết việc trung bộ dạng, tiếng nổ dãng tại đường sinh trong Thức hải. Xin hỏi Luân hồi điện linh, cái gì là đặc thù gấp rút phát nhiệm vụ? Vì cái gì ta tham gia nhân vật mới tư cách khảo hạch sẽ xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại? Đã câu thông Luân hồi điện linh, Đường Sinh dứt khoát tự hỏi. Luân hồi điện ban bố nhiệm vụ, đều đối với nhiệm vụ độ khó đã tiến hành nhất định được phân chia, nhưng là, loại này phân chia là căn cứ vào trước kia tin tức thu thập để làm ra phán đoán. Mà sự thật luân hồi cuộc chiến ở bên trong thường thường sẽ phát sinh các loại khó có thể đoán trước biến hóa. Đem làm loại này khó có thể đoán trước biến hóa, vượt qua chỗ nhận nhiệm vụ độ khó bình xét cấp bậc lúc, sẽ biến thành đặc thù gấp rút phát. Nếu như hoàn thành đặc thù gấp rút phát, sẽ đạt được thêm vào phong phú ban thưởng. Với tư cách luân hồi địa linh, nó có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trả lời bất kỳ một cái nào luân hồi người vấn đề. Nói như vậy, vốn tiếp chính là một người bình thường độ khó nhiệm vụ, rất có thể diễn biến thành là cấp tuyệt cảnh đừng. Mà tiếp một cái cấp tuyệt cảnh những nhiệm vụ khác, cũng có khả năng diễn biến thành làm một cái đơn giản nhiệm vụ. Đường sinh xem như nghe rõ. Tại luân hồi đan trong nhiệm vụ, tổng cộng có 6 cái phân chia, theo thứ tự là, nhập môn cấp, đơn giản cấp, bình thường cấp, khó khăn cấp, sinh tử cấp, cấp tuyệt cảnh. Hắn vừa mới kinh nghiệm tư cách khảo hạch nhiệm vụ, chỉ là nhập môn cấp bậc tiễn đưa chiến huân điểm nhiệm vụ. Thế nhưng mà, theo cái kêu tà ác vương tử cái kia một đám phân thân hàng lầ Lập tức tiểu diện biến thành vì sinh tử cấp thậm chí là cấp tuyệt cảnh cái khác. Trách không được, cũng tìm được nhiều như vậy ban thưởng. Là cái dạng này. Luân hồi điện linh gật gật đầu. Nếu như ta không nghĩ hoàn thành đặc thù gấp rút phát, vậy phải làm thế nào? Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Nói cách khác, cái này luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ đánh giá là không chính xác, tùy thời cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Luân hồi cuộc chiến, đây không phải là trò chơi, cũng không phải cái gì nhà ấm đoá hoa khảo hạch, đó là một hồi chiến tranh Nếu là chiến tranh, đó chính là ngươi chết ta sống. Đã tiếp nhiệm vụ, cái kia vô luận phát sinh cái gì, đều muốn đem nhiệm vụ hoàn thành đến cùng. Nếu như trên đường rời khỏi, như vậy, tiêu tương đương với bông tha cho nhiệm vụ, hội căn cứ tình huống cụ thể, tiến hành xử phạt. Luân hồi Điện Linh Thanh Em, nói đến đây thời điểm, dị thường lệnh như băng. Nhưng, cũng cũng không lại để cho luân hồi đám người đi chịu chết, còn lưu lại một đường sinh cơ. Cái kia chính là, người trên đường rời khỏi bông tha cho nhiệm vụ khả dĩ. Nhưng là, trừng phạt sẽ không rất nhẹ. Đương nhiên, trái lại. Nếu như còn có người đặc thù gấp rút phát thời điểm, tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, dù là độ hoàn thành rất thấp, ban thưởng cũng sẽ biết rất phong phú. Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Trải qua lần này đặc thù gấp rút phát, đường sinh đối với luân hồi cuộc chiến, trong nội tâm nhiều ra một loại kính sợ. Cho dù là nhất nhập môn cấp nhiệm vụ, hắn cũng không dám lại phớt lờ rồi, bởi vì, ai biết, tại cụ thể chấp hành bên trong có thể hay không như vừa mới tín nhiệm tư cách khảo hạch như vậy, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, diễn biến thành cái dạng gì đặc thù gấp rút phát. Đường Sinh cùng luân hồi điện linh câu thông trao đổi, đều là bí mật tiến hành, ở bên ngoài Phương Lâm bọn người cũng không biết. Chứng kiến Đường Sinh gia nhập Thanh Long trận doanh, Phương Lâm tranh thủ thời gian đối với Đường Sinh nói ra, "Đường Sinh, ngươi khả dĩ muốn luân hồi điện linh đưa ra xin, xin gia nhập chúng ta Huyền Thạch tiểu đội." Đường Sinh liếc mắt trước mặt Phương Lâm, từ nơi này Phương Lâm nhiệt tình trong tới cười. Mơ hổ ngửi được một kia không đồng dạng như vậy khí tức. Luân hồi Điện Linh, ta muốn xin gia nhập thanh long trận doanh nguyên thạch tiểu đội, trở thành bên trong một thành viên. Đường sinh cũng không nét mực, trực tiếp đưa ra xin. Gia nhập một cái luân hồi chiến đội, thực sự không phải là vĩnh viễn gia nhập, khó chịu, có thể xin rời khỏi. Cho nên, đường sinh cũng không có quá nhiều ở ý. Ở thời điểm này, luân hồi Điện Linh bên kia, chuyên đến một cổ tin tức, đó là đối với huyên thạch tiểu đội đội quy giới thiệu. Đội quy là ghi vào luân hồi Điện Linh ở bên trong, cho nên, từng cái đội viên đều muốn tuân thủ. Đường sinh xem xong, đối với trong đó một đầu nhất chú ý, mỗi trảng luân hồi cuộc chiến, đoàn đội chỗ tiêu hao chiến hơn điểm, cần mỗi vị đội viên chia đều Mỗi một hồi luân hồi cuộc chiến, mỗi một chi chiến đội cũng không dám phết lờ, đều hướng luân hồi Điện Linh mua sắm một ít đặc thù đạo cụ. Đó là cần tiêu hao nhất định số lượng chiến hơn điểm, những này chiến hơn điểm, tự cần đoàn viên hướng đoàn đội đến cống hiến đi ra. Người cần phải xin gia nhập. Luân hồi điện linh giải quyết việc chung hỏi thăm. Ta muốn xin gia nhập. Đường sinh gật gật đầu, cái này huyên thạch tiểu đội đội quy, có thể nói rất là rộng thùng thình, cũng rất công bình, cũng không có đối với nhân vật mới có bất kỳ bóc lột hành vi. Tại đường sinh đưa ra xin thời điểm, tại huyên thạch tiểu đội bên kia, với tư cách đội trưởng chính là Phương Lâm, cũng nhận được đường sinh xin gia nhập nhắc nhở, hán hướng luân hồi điện linh cho phép đường sinh gia nhập. Đường sinh chỉ cảm thấy mi tâm luân hồi chiến ấn nhiều hơn một cổ khí thức Cứ như vậy, hắn liền trở thành Nguyên Thạch tiểu đội một thành viên. Tại hắn trở thành Nguyên Thạch tiểu đội thời điểm, đoàn đội nhà kho cũng hướng hắn cởi mở. Đường Sinh dò xét một chút, tại trong kho hàng, tàng bảo đồ mảnh vỡ, đặc thu nhiệm vụ mảnh vỡ, bí cảnh truyền thừa mảnh vỡ đợi vật phẩm một đông lớn. Những vật này đều là không chọn vẹn, mỗi hoàn thành một cái luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, luân hồi điện linh đều căn cứ độ hoàn thành đánh giá, tùy cơ hội ban thưởng cho đoàn đội một chương đến mấy chương không đều số lượng. Bất quá, muốn lợi dụng những Này không chọn vẹn mảnh vỡ vật phẩm, tắc thì cần đem chúng hoàn toàn thu thập. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi luân hồi điện bảo tàng trong điện, hoa nhất định số lượng chiến hân điểm tới rút ra, về phần có thể hay không rút ra đạt được ngươi cần có vật phẩm mảnh vỡ, vậy xem cá nhân đích vật khí. Đường sinh liếc mắt những. Này vật phẩm mảnh vỡ, số lượng mặc dù nhiều, nhưng không có đồng dạng vật phẩm mảnh vỡ, chấp vá độ đạt tới 1 2. Những vật này, đặt ở trong kho hàng, tựu là gân gà. An vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Đường Sinh ngay sau đó, xem xét nhà kho chiến huấn điểm số lượng, chỉ còn lại có 56 điểm. Đúng vậy, tuy là 56 điểm sơ cấp chiến huấn điểm. Ách cái này cũng quá cùng đi hả? Chương 319, Lịch Thiên rung động. Nhà kho chiến huấn điểm thuộc về đoàn đội tất cả mọi người. Đạt được phương thức có hai loại, một loại là mỗi hoàn thành một cái luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, luân hồi điện đều ban thưởng nhất định số lượng đoàn đội chiến huấn điểm, một loại khác Từ là đoàn đội thành viên khả dĩ đem chính mình một bộ phận chiến hươn điểm cống hiến cho đoàn đội. Ha ha! Đường sinh, từ giờ trở đi, ngươi đã là huyên thạch tiểu đội một thành viên. Ngươi có thể gia nhập, là chúng ta huyên thạch tiểu đội vinh hạnh. Phương Lâm lộ ra một cái sâu sắc nhiệt tình dáng tươi cười. Tựa hồ biết đạo đường sinh gia nhập đội ngũ về sau, hội điều tra đội ngũ tình huống. Hắn nói ra, ngươi xem, ta không có lừa ngươi à, chúng ta huyên thạch tiểu đội hôm nay tuy nhiên cô đơn rồi, nhưng là nội tình phong phú Cái này đoàn đội trong kho hàng, các loại vật phẩm mảnh vỡ một đống lớn. Chỉ cần chúng ta tại kế tiếp luân hồi cuộc chiến trong nhiệm vụ, có thể chu đủ trong đó một 2 dạng, lập tức có thể xoay người. Cái này đoàn đội chiến huấn điểm, như thế nào ít như vậy? Đường Sinh rất trực tiếp mà hỏi. Đoàn đội bóc lột nhân vật mới là chuyện gì xảy ra? Lưu là đoàn đội ở bên trong lão tư cách bức bách nhân vật mới quên ra bản thân chiến huấn điểm cho đoàn đội nhà kho, lại vận dụng đoàn đội chiến huấn điểm mua sắm tài nguyên dùng cho trên người của mình. Ngươi cũng biết, một cái đằng trước nhiệm vụ, chúng ta huyên thạch tiểu đội cơ hồ toàn bộ đội bị diệt, cái sống sót chúng ta 5 người. Nhiệm vụ kia, chúng ta chấp hành chính là một cái đặc thù nhiệm vụ, là chấp vá nhiệm vụ mảnh vỡ đến nhận lấy. Nhà kho đoàn đội điểm cống hiến, đều hao phí tại nơi này nhiệm vụ thượng. Phương Lâm cũng không dấu giếm, kỹ cảng đem tình huống nói một lần. Hắn nói rất có lý có theo, đường sinh cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến. Đường sinh, kính xin ngươi bỏ qua cho những... Này Đoàn đội chiến huân điểm đã không có, chúng ta khả dĩ thời gian dần qua tích lũy. Không phải là nhiều tiếp mấy cái bình thường cấp bậc luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, đã tới rồi sao?" Phương Lâm tiếp tục nói. "Tốt. Ngươi là đội trưởng, trước kia đoàn đội chiến huân điểm các ngươi như thế nào vận dụng, ta tỉnh không để ý bất quá, ta đã gia nhập, cũng là trong đó một phần tử, về sau đoàn đội chiến huân điểm vận dụng, ta phải có cảm kích quyền. Nếu như ta cảm thấy cho ngươi sử dụng được không hợp lý, như vậy, ta có thể sẽ rời khỏi Liên Thạch tiểu đội." Đường sinh đem tử tục tiểu nói ở phía trước. Hắn có thực lực này nói lời như vậy. Cùng lắm thì, hắn mới thành lập một cái luân hồi chiến đội là được. Chỉ cần hắn kiếm đủ ba người, đã khả dị hướng luân hồi điện xin thành lập mới đích luân hồi chiến đội. Bất quá, mới đích luân hồi chiến đội, hết thể đều có tổng linh khai thủy, đoàn đội trong kho hàng, cũng không có như huyên thạch tiểu đội nhiều như vậy vật phẩm mảnh vỡ nội tình. Đó là đương nhiên, chúng ta huyên thạch tiểu đội nhất dân chủ công bình. Phương Lâm cười theo mặt nói Kỳ thật, Nghe tới đường sinh lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn, đó là một mảnh sắc ý. Một cái vừa mới gia nhập chiến đội thành viên mới, tiểu dám nói ra lần này khiêu chiến hắn đội trưởng quyền uy mà nói. Quả nhiên là quá kiêu ngạo rồi. Cái này cũng càng thêm kiên định Phương Lâm muốn chém giết đường sinh quyết tâm. Huyên Thạch tiểu đội thành viên khác, đã nghe được đường sinh lời nói này, cũng hiểu được đường sinh rất hung hăng càng quái. Trong nội tâm đều âm thầm đối với đường sinh khó chịu. Bất quá, đường sinh tỉnh không để ý. Tôn trọng. Cũng không phải là ngươi tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng ngươi, mà là cần nhờ thực lực nói chuyện. Đường sinh, vừa thông qua tư cách khảo hạch nhân vật mới, có thể miễn phí tiến vào một lần tu luyện điện đạt được luân hồi điện linh chỉ điểm cơ hội. Ngươi tư cách khảo hạch hoàn thành đánh giá là thiên giai thượng phẩm, ở bên trong thời gian tu luyện có thể sẽ có hơn một tháng. Ngươi hảo hảo ở tại bên trong tu hành, chờ ngươi đi ra về sau, chúng ta tiểu tiến hành mới đích luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Lâm hỏi ta không có vấn đề. Đường sinh nói ra. Đối với luân hồi điện linh chỉ điểm, lòng của hắn, cũng nóng lên. Một vị tu sĩ, có lao sư chỉ đạo cùng không có lao sư chỉ đạo, thành tựu là hoàn toàn hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì luân hồi người đều biến thái như vậy, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngoại trừ tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong có thể tích lũy tài nguyên bên ngoài, căn bản nhất nguyên nhân, tựu là tiến vào tu luyện trong điện, đạt được luân hồi điện linh chỉ điểm. Tầm thường tu sĩ bái sư, Đều là bái cao hơn tự mình một cái hoặc là hai cái cảnh giới cứng giả, chỉ điểm mình tu hành, lại để cho chính mình thiểu đi một ít đường quanh co, mà luân hồi địa linh. Đó là thuộc về thần linh cấp bậc tồn tại. Tiểu tương đương với đạt được một vị thần linh đến chỉ điểm ngươi tu hành, càng có thể tốc hành bản chất, tốc hành đại đạo, càng có thể trước xem tính là ngươi cấu trúc vì con đường tu luyện. Đây cũng không phải là bên ngoài tông môn ở bên trong, tuy tiện bái một cái cao hơn tự mình một hai cái cảnh giới sư phụ, đủ khả năng so. Đường sinh, chúng ta đây liền cáo tử. Phương Lâm chịu đựng trong lòng khó chịu cùng sắc ý, mặt ngoài hòa hòa khí khi nói. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Tại sở hữu tất cả nhân vật mới khảo hạch ở bên trong, hắn ở bên trong là ngốc lâu nhất. Cho nên, chung quanh luân hồi điện trong sân rộng, trừ bọn họ ra huyên thạch tiểu đội bên ngoài, cũng không có mặt khác luân hồi người. Phương Lâm đem người, đã đi ra luân hồi điện. Ra đến bên ngoài sau. Đội viên bên trong đích Lâm thì kỉnh, đi đầu mở miệng, bất mát nói. Cái này đường sinh, cũng quá khoa trường A. Hắn một cái nhân vật mới, như thế không để cho đội trưởng mặt mũi ngươi. Đúng vậy. Đội trưởng, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như thế? Hắn là có tiềm lực, nhưng là, hắn như vậy đau đầu, nếu như không phục theo đội trưởng lãnh đạo của ngươi, vậy cùng một khỏa bom hẹn giờ không có gì khác nhau. Đội viên ở bên trong tả quái cũng đã sớm xem không thuận mắt đường sinh đã lâu, giờ phút này cũng lên tiếng phụ hòa lấy. Tốt rồi, chúng ta huyên thạch tiểu đội vẫn còn trùng kiến bên trong trong đội không thể cao nội chiến. Đường sinh sự tình, ta sẽ chậm rãi cùng hắn câu thông. Hắn nếu là thật sự có bản lĩnh, vậy cũng cho hắn hung hăng cản quấy tư cách. Phương lâm một bộ có thể dung người rộng lượng bộ dáng, kỳ thật, tại hắn trong nội tâm, đã tại dự đoán lấy như thế nào chém giết đường sinh. Luân hồi điện quảng trường, đường sinh không để ý đến phương lâm bọn người ly khai. Hắn ý niệm trong đầu lại lần nữa câu thông luân hồi địa linh, nói ra, ta muốn đi tu luyện điện. Lời nói rơi xuống Một cổ huyền ảo kia ngấu bao trùm hắn, tại phục hồi tinh thần lại lúc, Đường Sinh phát hiện, hắn đã xuất hiện tại một cái khác hư không. Ở chỗ này, dưới đất là một cái có thể phản chiếu ra hắn đầy đủ mọi thứ huyết sắc mặt kính, không biết kéo dài tới đó. Trung quanh phiêu tán huyết vụ, đều mang theo một cổ huyền ảo đạo khí tức. Tại đây, là được luân hồi đám người tha thiết ước mơ tu luyện điện. Người nhân vật mới tư cách khảo hạch, đã lấy được thiên giai thượng phẩm bình xét cấp bậc, lại thêm vào hoàn thành đặc thu gấp rút phát nhiệm vụ. Cho nên Ngươi đạt được tại tu luyện trong điện, miễn phí tu hành 3 tháng cơ hội. Trong lúc này, ngươi khả dĩ trên đường lì khai. Sau khi rời đi, không tính tu luyện điện thời gian. Luân hồi điện linh thanh âm, tại đường sinh trong thức hải văng lên. Cùng lúc đó, đường sinh luân hồi chiến ấn ở bên trong, bắt đầu khởi động ra một cổ tin tức. Đây là tu luyện điện công năng giới thiệu. Đường sinh rất nghiêm túc đọc. Đơn giản mà nói, tu luyện điện có 3 cái công năng. Cái thứ nhất, tu luyện điện khả dĩ căn cứ tánh mạng của thể tính giúp ngươi xây dựng nguyên vẹn hơn nữa thích hợp bản thân ngươi tu luyện công pháp hệ thống, cái này thuộc về tư nhân đính chế cấp bậc. Thứ hai, tu luyện điện khả di giúp ngươi hoàn thiện tu luyện công pháp, vũ khí, chỉ điểm ngươi trên tu hành chỗ thiếu hụt cùng thai hại, cho ngươi không đi đường quanh co. Đệ tam cái, khả dĩ căn cứ thực lực của ngươi, phục chế ra hoàn toàn thích hợp tu luyện của ngươi đối thủ, tại tu luyện trong điện cùng ngươi thực chiến. Quá ly thiên. Đường sinh triệt để rung động. Chương 320, vết kiếm chấn động. Người tại hạ giới vô luận gia nhập cái nào tông môn, bái cái nào sư phụ, đều không có ai dám đánh cực, lại để cho một người, nhất định có thể tu luyện thành là thần linh. Hơn nữa, đã bị sư phụ nhận thức hạn chế, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không, phần lớn thời gian, đồ đệ thành tiểu đều rất khó có vượt qua sư phụ. Nếu như sư phụ tại có chút nhận thức vấn đề lên, cũng đi đường quanh co, làm như vậy đồ đệ, cũng chỉ có cùng đi theo đường quanh co phần. Thế nhưng mà... Luân hồi điện linh nhưng có thể cam đoan có thể chỉ điểm ngươi tu hành đến thần linh, bởi vì, nó vốn chính là luân hồi thần điện ngưng tụ đạo linh. Luân hồi thần điện, cho dù là ở tại thần giới, đều là trí cao vô thượng một cổ tồn tại. Mà luân hồi điện linh, thậm chí khả dĩ chỉ điểm lợi hại thần linh đến tu hành. Khiến nó đến chỉ điểm hạ giới tu sĩ tu luyện, đây chẳng phải là một bữa ăn sáng. Chỉ cần điểm này chỉ điểm tu hành, tiêu tương đương với đạt được một vị lợi hại thần linh sư phụ đến tự mình dạy bảo đường sinh nội tâm dạ Không có tiến vào luân hồi điện trước khi, hắn đối với luân hồi điện tổng ôm một loại bài xích tâm lý. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước Vũ Thanh Hạc theo như lời cái kia lời nói rồi, vì cái gì sở hữu tất cả luân hồi người tiến vào luân hồi điện, đều không nghĩ lây muốn rời đi. Bởi vì, ai ngốc được sẽ rời đi. Tại con đường tu hành đồ, mỗi nhất giai đoạn, đều gặp được những này những điều kia tu luyện nghi hoặc. Nếu là không có người chỉ điểm, có đôi khi, bị lá che mắt, tiếp theo chỉ trệ không tiến. Thế nhưng mà, có luân hồi điện linh loại này tồn tại chỉ điểm ngươi tu hành, ngươi căn bản là không tồn tại cái gì trên tu hành chướng ngại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hướng nàng thỉnh giáo lúc, cái kia muốn tiền trả đầy đủ chiến hơn điểm. Bất quá, đường sinh lúc này đây, là miễn phí. Còn có, phục chế hoàn toàn thích hợp tu luyện của mình đối thủ, cũng phi thường lợi tiên. Đường Sinh đôi mắt tỏa sáng. Đối thủ khó tìm, lực lượng ngang nhau đối thủ càng khó tìm. Nhiều khi, trầm tư suy nghĩ trăm năm còn không bằng một hồi thoải mái đầm địa thực chiến, có lẽ, rất nhiều không nghĩ ra nghi hoặc, tại đây cuộc chiến đấu bên trong, tiệu triệt để hiểu thông. Thế nhưng mà, trong hiện thực, người nơi nào đây tìm lực lượng ngang nhau đối thủ? Hơn nữa, hai người tỉ thí luận bàn, đều có chỗ giữ lại, điểm đến là rừng, cái này không thể làm được không hề giữ lại. Người đi tìm không sai biệt lắm đối thủ sinh tử quyết đấu. Nếu là thua, người tiểu chết rồi. Còn có, nếu là lực lượng ngang nhau, cái kia giết địch một ngàn, tự t Dù là ngươi chiến thắng đối thủ, cũng khó bảo vệ sẽ không rơi vào một cái trọng thương kết cục, được không bù mất. Cho nên, luân hồi điện phục chế hoàn toàn thích hợp đối thủ của mình, cũng là cỡ nào nghịch thiên một việc. Đây quả thực là bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đều tha thiết ước mơ. Đây cũng là vì cái gì luân hồi người, cả đám đều có thể vượt cấp khiêu chiến đại thế giới tu sĩ nguyên nhân. Ta có thể miễn phí giúp ngươi dò xét một phen tánh mạng của ngươi thuộc tính, điều tra ngươi hôm nay tu luyện công pháp. Vũ kỵ đến cùng có theo hay không tánh mạng của ngươi thuộc tính phù hợp, đồng thời, miễn phí chỉ điểm ngươi tu hành một lần. Lúc khác, ngươi nếu muốn hỏi tham ta tu luyện vấn đề, cần tiền trả chiến huấn điểm. Cụ thể cần bao nhiêu chiến huấn điểm, muốn căn cứ ngươi yêu cầu vấn đề đến quyết định. Luân hồi điện linh lạnh lùng vô tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiên địa phân âm dương, diễn biến ngũ hành, vạn vật đều tại âm dương ngũ hành bên trong. Cái mạng con người cũng giống như thế. Cái mạng cũng có thuộc tính, cũng chia âm dương ngũ hành. Đối ứng tu luyện phụ họa tánh mạng thuộc tính công pháp, sẽ đạt được làm chơi ăn thật hiệu quả. Cùng lý, nếu là chỗ tu hành công pháp cùng tánh mạng của mình thuộc tính tương khắc, như vậy, tu hành bắt đầu sẽ làm nhiều công ý. Điểm này, đường sinh tại Bắc Lai đan đạo trong truyền thừa, mơ hồ minh bạch một ít, chỉ là không có luân hồi điện linh giờ phút này nói được như vậy trắng ra, như vậy thấu triệt mà thôi. Làm phiền luân hồi điện linh rồi. Đường sinh phục hồi tinh thần lại, thập phần cung kính nói. Ngươi có thể thuận tiện đem ngươi chỗ tu luyện công pháp vũ kỹ, đều nói cho ta biết. Cái này tùy ngươi cảm thấy. Ngươi nói cho ta biết, ta khả di chuẩn xác hơn phán đoán ngươi cho tu hành công pháp đến cùng với ngươi tánh mạng thuộc tính phù hợp bao nhiêu. Đồng thời, tại phục chế đối thủ thời điểm, ta khả di căn cứ công pháp của ngươi, vũ kỹ thuộc tính, phục chế ra càng thêm thích hợp đối thủ của ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là tìm ta hoàn thiện công pháp của ngươi, vũ kỹ, như vậy, cũng là cần ngươi nói cho ta biết, ngươi chỗ tu hành công pháp, vũ khí là tính. Luân hồi Điện Linh không có hiển lộ ra chân thân đến, thanh âm của nó, hư vô mở mịn tiếng nổ đáng tại đầy phương không gian. Đường sinh do dự một chút. Trấn Long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật đều là thần cấp công pháp, tại hạ giới thế gian, thuộc về hiếm thấy chính phẩm. Thế nhưng mà, như đặt ở thần giới, cái con kia sợ sẽ là nát đường cái mặt hàng. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm cũng tiểu thẳng nhiên. Cái này luân hồi thần điện ở tại thần giới đều là trí cao vô thượng một cổ thế lực. Còn có thể nhìn xem hắn trấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật. Về phần đồ long kiếm quyết, vậy càng sẽ không. Tại hạ nguyện ý. Lúc này, Đường Sinh đưa hắn trô tu luyện trấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật, đồ long kiếm quyết tất cả đều nói ra. Bất quá, đem làm hắn muốn đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cũng nói ra được thời điểm, tại Đường Sinh trong thức hải cái kia đạo thần bí vết kiếm, đột nhiên lập lòe một chút, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, trực tiếp ám sát mà đến. Phảng phất là cảnh cáo, càng giống là nhắc nhở Đường sinh ý niệm trong đầu, trong một chấp mắt chỗ trống, phản phất thời gian tĩnh chỉ đồng dạng. Hắn ngần người. Hắn không nghĩ tới, cái này một mực không có gì khí tức, một mực nắm lây không thấu, cũng một mực không thèm điều nghĩa đến qua hắn thần bí vết kiếm, ở thời điểm này, rõ ràng có phản ứng hả? Chẳng lẽ lại, cái này thần bí vết kiếm, không nghĩ ta đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cùng với về chuyện của nó, nói cho cái này luân hồi điện linh nghe? Đường sinh cũng không nốc, lập tức suy đoán đến nơi này thần bí vết kiếm ý đồ. Hắn thử cùng cái này thần bí vết kiếm câu thông trao đổi, nhưng này thần bí vết kiếm tựa hồ đã minh bạch đường sinh biết được ý của nó về sau, cũng tự không hề điều hắn. Điều này cũng làm cho đường sinh trong nội tâm, lưu lại một phần bừng tỉnh. Đối với cái này thần bí vết kiếm, càng nhiều một phần rất hiếu kỳ. Vì cái gì cái này thần bí vết kiếm, không muốn làm cho luân hồi điện linh biết đạo. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Luân hồi điện linh nghe xong đường sinh theo như lời chấn long truyền thừa uyên vũ thổ tức thuật cùng đồ lòng kiếm quyết về sau, lập tức tiểu nói ra, ngươi cái này hai môn công pháp cùng một cửa vũ kỹ, đều là thần linh cấp bậc tu hành công pháp. Ta chỉ là hạ giới sơ cấp luân hồi điện linh, cái này vượt ra khỏi luân hồi thần điện chỗ quy định cho ta quyền hạn. Ách. Đường sinh mặt người, trần chóng mắt. Không thể chỉ điểm. Cái này luân hồi điện linh, còn có quyền hạn vừa nói. Đợi ngươi chiến hần quân hàm đẳng cấp vậy là đủ rồi, có thể đi tìm cao cấp hơn luân hồi điện linh đi tìm cầu chỉ điểm. Luân hồi Điện Linh nói ra. Được rồi. Đường sinh hiểu được. Xem ra, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Luân hồi thần điện đối với hạ giới từng cái cấp bậc luân hồi điện, đều làm ra cụ thể quyền hạn phân chia. Chỉ có tại quyền hạn trong phạm vi sự tình, luân hồi điện Linh mới có thể chấp hành. Mà với tư cách luân hồi người, người muốn đạt được thêm nữa, vậy cũng chỉ có ra sức hướng thượng bò hướng thượng đi, đi tăng lên ngươi chiến huân quân hàm, tích lũy ngươi chiến huân, tấn cấp đến cao cấp hơn luân hồi điện đi. Đây cũng là luân hồi thần điện không chế cùng đem ra sử dụng luân hồi người một loại phương thức. chương 321, âm dương hòa hợp. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, luân hồi đám người như thế nào lại cao nguyện mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm tánh mạng, đi tham gia luân hồi cuộc chiến. Luân hồi điện linh nói đến đây, lời nói nhất chuyển, nói ra, bất quá, ta mặc dù không có quyền hạn chỉ điểm, nhưng là... Ta ngược lại là khả di giúp ngươi dùng cái này hai môn công pháp cùng một cửa vũ kỹ, phục chế ra thích hợp ngươi đối chiến đối thủ đến. Về phần có thể hay không tại trong thực chiến có chỗ linh ngộ, vậy nhìn ngươi ngộ tính của mình. Nghe thế, đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Tuy nhiên luân hồi điện linh không có quyền hạn trực tiếp chỉ điểm, nhưng là, có thể dùng cái này hai môn công pháp cùng một cửa vũ kỹ phục chế ra hoàn mỹ đối thủ đến, coi như là luân hồi điện linh đối với hắn gián tiếp chỉ điểm. Ta giúp ngươi điều tra một fan tán mạng của ngươi thuộc tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật ta. Luân Hồi Điện Linh tiếp tục nói. "Tốt." Đường Sinh gật gật đầu, nội tâm mong đợi. Lúc này, liền gặp được một cổ huyết quang đột nhiên xuất hiện bao phủ ở Hán. Tại đây huyết quang ở bên trong, Đường Sinh chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều bao phủ tại một loại nói không rõ huyền ảo ở bên trong, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc ý niệm trong đầu, thân thể không có một điểm bí mật, tại đây huyết quang bao phủ ở bên trong, cũng không có chỗ độ tàng. Không đúng. Có hai nơi địa phương, cái kia huyết Quang cũng không có rõ xét đặt được. Một chỗ là thần bí kia vết kiếm, đem làm cái này huyết Quang bao phủ tới đó thời điểm, lại quỷ dị theo hắn bên người xem nhẹ mà qua. Còn có một chỗ, chính là cổ quái 12 kinh mạch, huyết Quang bao phủ tại đâu đó lúc, nó quỷ dị không có thôn phệ, biến hiện được giống như là bình thường kinh mạch đồng dạng, dựa vào cái này ngụy trang, đã lừa gạt huyết Quang điều tra. Chẳng lẽ lại, cái này cổ quái 12 trong kinh mạch, Cũng như thần bí kia vết kiếm đồng dạng, có ý thức của mình, nó cũng không muốn lại để cho luân hồi điện linh biết đạo sự hiện hữu của nó. Nghĩ tới đây, đường sinh sắc mặt, lập lẹ qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước nam mộ tuyết mượn nhờ dao long long rắc buồn nguyên, giúp hắn điều tra cái này cổ quái 12 kinh mạch về sau, cái kia sắc mặt rồi đột nhiên hoảng sợ trắng bệnh kinh hải trang diện. Phản phất, tại hắn 12 trong kinh mạch, phát hiện cái gì làm cho nàng cực kỳ hoảng sợ sự tình đồng dạng Đường sinh vẫn cho là cái này cổ quái 12 kinh mạch, chỉ là đã xảy ra biến dị. Xem ra, cái này 12 trong kinh mạch chất chứa bí mật, tuyệt không phải hắn suy nghĩ giống như cái kia sao đơn giản. Ngay tại đường sinh trong nội tâm đối với 12 kinh mạch tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò thời điểm, vẻ này bao phủ tại hắn trên người huyết quang, đột nhiên biến mất. Hiển nhiên, Luân hồi Điện Linh đã điều tra hoàn tất. Bình thường tu sĩ, trong cơ thể tánh mạng thuộc tính, âm dương ngũ hành đều mất nhất định, mù mấy thứ thuộc tính sẽ đặc biệt thiên về cái gọi là thiên vẻ, tựu là ở đằng kia phương diện so xanh có thiên phú. Mà cánh mạng của ngươi thuộc tính cũng rất đặc thủ. Luân hồi điện linh thanh âm lần nữa lênh khốc vô tình vang lên. A, cánh mạng của ta thuộc tính có cái gì đặc thủ? Đường Sinh trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Cánh mạng của ngươi thuộc tính, âm dương ngũ hành tuyệt đối cân đối, đây là rất hiếm thấy. Luân hồi điện linh giải thích. Cái này có cái gì ưu thế sao? Đường Sinh trong nội tâm chờ mong lấy. Không có gì ưu thế. Trái lại, còn có hoàn cảnh xấu. Luân hồi điện linh tự như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Ách! Đường sinh trận tròn mắt. Cánh mạng thuộc tính em dương ngũ hành đều cân đối, tự chứng minh tánh mạng 10 loại thuộc tính đều không có phương diện nào nổi bật, đều không có thiên về tại phương nào mặt ưu thế. Cho nên, đem so sánh với những cái kia tánh mạng thuộc tính tương đối nổi bật tu sĩ mà nói, ngươi cái này là hoàn cảnh xấu. Luân hồi điện linh giải thích. Bác học không bằng sở trường. Tại trên việc tu luyện cũng là như thế Sở hữu tất cả thiên phú đều có đủ một điểm, còn không bằng tinh thông một hai cửa thuộc tính thiên phú. Thì ra là thế. Đường sinh có chút thất vọng. Bất quá, cũng không phải không có lợi. Luân hồi điện linh lời nói nhất chuyển, lại giấy lên đường sinh hy vọng đến. Chô tốt gì? Đường sinh vội vàng hỏi. Loại này tánh mạng thuộc tính tuyệt đối cân đối, đem làm người muốn đồng thời tu luyện nhiều môn công pháp hoặc là vũ ký lúc. Nó khả di giúp người lại càng dễ khống chế những cái kia công pháp, vũ ký ở giữa cân đối Tựa như ngươi tu luyện chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật cái này hai môn thần công đồng dạng. Vốn, chấn long truyền thừa long huyết chi khí cùng huyền vũ thổ tức thuật thần quy chi khí, nếu là đổi lại người khác mà nói, có thể không dễ dàng dung hợp cùng một chỗ. Thế nhưng mà, chính là bởi vì loại người như ngươi tánh mạng thuộc tính tuyệt đối cân đối, mới khiến cho cái này hai loại bất đồng buồn nguyên khí tức, bị ngươi thành công dung hợp cùng một chỗ. Luân hồi Điện Linh giải thích. Ếch. Đường sinh mặt người Chẳng lẽ Cái này trấn long truyền thừa long huyết chi khí cùng huyền vũ thổ tức thuật thần quy chi khí, người khác rất khó dung hợp sao. Hắn lúc ấy dung hợp thời điểm, căn bản cũng không có cảm giác, giống như thoáng cái tiểu dung hợp thành công. Nguyên lai, like, đây đều là tánh mạng hắn thuộc tính âm dương ngũ hành tuyệt đối cân đối nguyên nhân A. Hắn xem như đã minh bạch. Ta đây chỗ tu luyện cái này tam môn công pháp cùng vũ kỹ, cùng tánh mạng của ta thuộc tính đặc thù phù hợp đội như thế nào? Đường sinh vội vàng hỏi. Thần cấp công pháp Thông thường tu sĩ rất khó tu luyện thành công. Chỉ là rất kỳ quái, ngươi rõ ràng có thể hoàn mỹ tu luyện, hơn nữa còn có thể đem cái này hai môn công pháp nguyên vẹn dung hợp. Ta chỉ là sơ cấp luân hồi điện linh, quyền hạn còn chưa đủ xâm nhập do xét. Đợi ngươi đã đến trung cấp luân hồi điện, hoặc là cao cấp luân hồi điện, đi tìm chỗ đó điện linh, có lẽ quyền hạn của bọn nó có thể đối với tánh mạng của ngươi thuộc tính đặc thù, càng tiến một bước do xét, tỉu ra càng sâu cấp độ nguyên nhân a. Luân hồi điện linh giải thích Đối với nó nhận thức cực hạ tính, nó cũng không có dấu diếm. Các ngươi luân hồi điện linh, còn có phân chia như vậy sao? Đường sinh còn tưởng rằng, sở hữu tất cả luân hồi điện điện linh, đều là một cái chỉnh thể đây này. Đương nhiên là có phân chia. Càng là cao cấp luân hồi điện, điện linh quyền hạn càng lớn, đủ khả năng cho các ngươi luân hồi người chỗ tốt càng nhiều. Tốt rồi, ngươi còn có vấn đề sao? Bất quá ngươi kế tiếp muốn hỏi vấn đề, nếu là liên quan đến đến tu hành phương diện, ta nhưng là phải thu chiến hơn điểm. Luân hồi điện linh một bộ giải quyết việc trung bộ dạng. Miễn phí bộ phận, nó đã làm xong. Ách! Tạm thời đã không có. Đường sinh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Công pháp cùng vũ kỹ, tham thì thâm. Đường sinh hay là chuyên chú tại Trấn Long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ lòng kiếm quyết cái này Tam môn công pháp vũ kỹ cho thỏa đáng. Còn nữa, chiến huân điểm cũng không hay lợi nhuận. Hắn muốn tiết kiệm lấy điểm hoa mới được. Đã như vậy, như vậy. Ta tiểu cho ngươi phục chế một cái hoàn toàn với ngươi đồng dạng tu hành trấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết đối thủ á ở chỗ này, ngươi sẽ không bị phục chế đối thủ giết chết, ngươi khả di thỏa thích thi triển toàn lực cùng hắn quyết đấu. Luân hồi điện linh thanh âm lại lần nữa văng lên. Tốt. Đường sinh mong đợi. Đã cái này luân hồi điện linh bị quản chế tại quyền hạn, không cách nào chỉ điểm hắn, như vậy, hắn chỉ có mình ở thi triển bên trong, xem phục chế một cái khác chính mình, như thế nào vận dụng cái này trấn Huyền Vũ thổ tức thuật cùng Đồ lòng kiên quyết. Ta trước phục chế đối thủ, tuy nhiên công pháp vũ khí với ngươi giống như lúc, nhưng là nó nhưng lại dùng ta đối với cái này công pháp vũ khí lý giải, đem hắn phương thức chiến đấu suy diễn đến mức tận cùng vận dụng. Ngươi nếu là cảm thấy quá mạnh mẽ, Khả Dĩ nói với ta, ta tùy thời Khả Dĩ giúp ngươi đem cái này phục chế đối thủ thực lực điều yếu. Luân Hồi Điện Linh nhắc nhở lấy. Minh Bạch. Đường Sinh càng là mong đợi, trong cơ thể nhiệt huyết dần dần sôi trào lên, trong con ngươi Bước cháy lên chiến ý. chương 322, mạnh nhất phục chế. Luân hồi Điện Linh chỗ phục chế đối thủ, nói trắng ra là, tự là Luân hồi Điện Linh ngưng tụ ra một cái năng lượng chi thân, sau đó, nó khống chế cái này năng lượng chi thân, dùng nó đối với chấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết lý giải, thi triển ra chúng đến cùng đường sinh đến quyết đấu. Về phần Luân hồi Điện Linh vì cái gì có thể hiểu rõ như vậy, đường sinh không cách nào lý giải. Bất quá. Cái này luân hồi điện linh vốn chính là thần giới chí cao vô thượng luân hồi thần điện sáng tạo ra, tạo ra đến đạo linh, áp đảo thần linh phía trên, lại có cái gì làm không được đây này. Cái này sơ cấp luân hồi điện linh, mặc dù không có quyền hạn trực tiếp chỉ điểm đường sinh như thế nào tu hành cái này Tam môn công pháp vũ kỹ, nhưng là nó đem cái này Tam môn công pháp vũ kỹ thi triển đi ra cùng đường sinh quyết đấu, bản thân thì ra là một loại khác cấp độ chỉ điểm. Vừa lúc đó, tại đường sinh trước mặt, chậm rãi ngưng tụ ra một huyết hình đến. Huyết ảnh do hư mà thật Huyễn hóa ra hình thể biến hóa trở thành đường sinh bộ dạng chẳng những là bộ dáng giống nhau mà ngay cả cuối cùng khí thức cũng hoàn toàn biến hóa trở thành đường sinh khí thức cái này đường sinh lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này cùng hắn giống như lúc người nếu không là hắn chính là hắn chính mình cái tiêu quả thực liền hắn đều có thể lừa qua lừa gạt bất quá ta tiểu hỏa trong thức Hải tiểu hỏa rất khinh thường lớn tiếng hô với tư cách năng lượng thân thể tại ở phương diện khác nó có đặc biệt nhạy cảm Nó liếc thấy ra cái kia luân hồi điện linh phục chế đi ra đường sinh, không phải huyết nục tánh mạng. Đường sinh không để ý đến tên tiểu tử này. Ánh mắt của hắn sáng quắc, dừng ở trước mặt phục chế đối thủ. Tại hắn trong cơ thể, long huyết bổn nguyên theo 360 cái đại huyệt ở bên trong phụt mà ra, kích động tại tứ chi bách hài ở bên trong, như là 360 đầu phẫn nộ huyết long, tại cùng kêu lên gào thét. Cùng lúc đó, huyền vũ thủ tức thuật cũng đồng thời vận tác, trong đan điển thần quy bổn nguyên kích động mà ra, dùng mặt khác một loại hình thức Mánh liệt tiến vào tứ chi bách hải, sau đó tại nào đó huyền ảo ở bên trong, cùng cái kia long huyết buồn nguyên dung hợp cùng một chỗ. Cánh mạng thuộc tính em dương tuyệt đối cân đối, khiến cho đường sinh long huyết buồn nguyên cùng thần quy buồn nguyên, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Long ngâm quy khiếu. Một cổ Minh mông thần quy bi thế, theo đường sinh trong thân thể phát ra mà ra, mang theo một loại nịch thế trấn áp chi huy. trôi này đen thui linh kiếm, chẳng biết lúc nào đã theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, xuất hiện ở đường sinh trong tay Trong cơ thể long quy bổn nguyên kích động bên trong, theo đồ long kiếm quyết vận chuyển, thời gian dần qua chuyển hóa trở thành đồ long kiếm khí, dũng mãnh vào đen tuy linh kiếm ở bên trong. Nhưng mà, đen tuy linh kiếm lên cũng rất quỷ dị, một chút kiếm ý cũng không có tiết lộ ra ngoài. Tại đường sinh vận chuyển chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật thời điểm, bên kia phục chế đối thủ, trên người của hắn rõ ràng cũng chậm chậm xuất hiện ra chấn long truyền thừa chấn long chi Huy cùng huyền vũ thổ tức thuật thần quy chi khí. Hai cổ khí tức So với đường sinh trên người phát tán mà ra, không biết tinh thuần cùng trầm hồn gấp bao nhiêu lần. Đường sinh một giật mình. Cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Đây cũng là trên lệch sao. Trấn Long truyền thừa cùng huyền vũ thổ tức thuật tại hắn trong tay, chỉ có thể đủ phát huy ra như vậy uy thế, thế nhưng mà đã đến luân hồi điện linh trong tay, nhưng lại mặt khác một phen Long trời lỡ đất cảnh tượng. Hoặc là nói, hắn có thể lĩnh ngộ cùng vận dụng, chỉ là ra lông, cái này luân hồi điện linh trong tay, mới được là những công pháp này vũ ký chính thức áo nghĩa. Phục chế ra đối thủ, trong cơ thể kích động long huyết chi khí cùng thần quy chi khí, thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ, cũng tạo thành long quy chi khí. Long ngâm quy thiếu Tại nơi này lập tức, đường sinh nhìn về phía cái này phục chế chính mình lúc, chỉ cảm thấy đối phương nghiễm nhiên hóa thành một cái khả di trấn áp thiên địa vạn vật long quy. Một loại hít thở không thông áp lực, nặng nghề trấn áp tại đường sinh tâm linh. Thật là lợi hại. Đường sinh trong nội tâm hoảng sợ. Cái này phục chế chính mình, cảnh giới cùng tu vi cùng hắn giống như lúc Thế nhưng mà, tại Luân Hồi Điện Linh trong không chế, lại có thể phát huy ra cường đại như thế uy thế đến. Ngươi chuẩn bị xong không vậy? Cái kia phục chế đối thủ mở miệng hỏi, trong mồm nhỏ ra thanh âm lạnh như băng, nhưng lại luân hồi điện linh thanh âm. Ta chuẩn bị xong. Đường Sinh định trụ đối phương cho lòng hắn linh thượng uy áp, trầm giọng nói, tới tiến công a. Phục chế đối thủ thản nhiên nói, tại hắn trong tay, cũng có năng lượng bổn nguyên ngưng tụ ra một thanh bổn mạng phi kiếm đến. Đường Sinh không do dự, một bước bước ra, Sau lưng hỏa linh cánh gỗ, lập tức xuất hiện tại phục chế đối thủ trước mặt. Đồ Long kiếm thuật, chém giết mà ra. Cương đại Đồ Long kiếm khí, dùng một loại không gì so sánh nổi lý thế, tập trung trước mặt phục chế đối thủ. Đây là đường sinh tu luyện Đồ Long kiếm quyết sau khi thành công, nhất không hề giữ lại một lần bộc phát. Như vậy Đồ Long kiếm thuật kiếm khí uy lực, đã không thua tầm thường huyền hồn cảnh trung kỳ cường giả lực công kích. Đối mặt đường sinh cái này không hề giữ lại một kiếm, bên kia phục chế đối thủ, bảo kiếm trong tay một điểm mà ra. Như là một vòng kinh hồng, xét qua một đạo áo nghĩa quý tích. Tốc độ không tính quá nhanh, lại làm cho đường sinh tại nơi này lập tức, có một loại không chỗ nào tránh nẻ ảo giác. Nếu không có đường sinh có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, chỉ sợ căn bản không cách nào tập trung một kiếm này quý tích. Bất quá. Đường sinh lựa chọn không đi trốn tránh một kiếm này. Trái lại, biết rõ đạo cái này phục chế thật lực của đối thủ hơn xa cho hắn, có thể hắn hay là lựa chọn nên đón tiếp lấy, đến một cái trực tiếp cứng đối cứng. Nếu là hướng phục chế đối thủ học tập, như vậy, đường sinh cần, không phải tại trên kỹ xảo đả bại phục chế đối thủ, mà là đang trong chiến đấu, cảm thụ đối phương đối với chấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết vận chuyển hòa khí tức chấn động, từ đó suy diễn cùng lĩnh ngộ ra mấy thứ gì đó đến. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng công pháp vũ kỹ, đem làm song phương kiếm khí kích động cùng một chỗ thời điểm, đường sinh chô kích phát mà ra đồ long kiếm khí, giống như là giả dối đồng dạng lập tức đã bị phục chế đối thủ kiếm khí cho đâm rách. Vâng! Tại nơi này lập tức, đường sinh cảm nhận được tử vong. Chỉ cảm thấy một cổ mênh ngông long quy chi huy, dùng một loại lại để cho hắn không ai chi năng ngự bàng bạc mánh liệt, ngưng tụ trở thành vô kiên bất tội kiếm ý, ám sát tiến nhập thân thể của hắn ở bên trong. Đường sinh cố nén không có sử dụng cổ quái 12 kinh mạch đi ngăn cản. Dù là đường sinh vận dụng cổ quái 12 kinh mạch đi ngăn cản, chỉ sợ cũng không ngăn cản được, bởi vì Cái này cổ Vô Kiên bất tội đồ Long kiếm ý, hoàn toàn khả dĩ tại lập tức mất đi đường sinh toàn bộ thân thể. Đám chìm tại tử vong ở bên trong. Đường sinh rốt cục cảm nhận được, những cái kia bị hắn chém giết đối thủ, tại đối mặt chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật mênh ngông bàng bắt lúc, đó là một loại như thế nào bất đắc dĩ. Hôm nay, hơn nữa đồ Long kiếm quyết Vô Kiên bất tội. khiến cho nguyên bản mãnh liệt bành trướng cuồng bạo xong lớn, lập tức hóa thành cực lớn băng sơn. Ngươi chết. Luân hồi điện linh thanh âm theo phục chế đối thủ trong miệng văng lên. Thanh âm hạ xuống song, hắn đã thu hồi kiếm thức. Vẻ này manh liệt tiến vào đường sinh trong cơ thể đồ long kiếm ý, cũng lập tức biến mất. Đây bất quá là một hồi đến gần vô hạn chân thật tỷ thí. Sở hưu tất cả năng lượng công kích đều là thật sự, chỉ là đem làm tiến vào đến đường sinh trong cơ thể về sau, lại không có chính thức tổn thương đường sinh thân thể. Sở hưu tất cả tử vong, cũng chỉ là một loại tâm hồn cho đường sinh ảo giác. Có thể Đường Sinh lại đắm chìm tại vừa mới cái kia nhất thức trong rung động. Chương 323, hung phạm là hắn. Đồng dạng cảnh giới, công pháp cùng chiêu thức, luân hồi điện linh vận dụng, chỉ cần một chiêu tiểu miểu sát hắn. Từ nơi này bên trong, Đường Sinh đột nhiên phát hiện, hắn đối với chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật, Đồ Long kiếm quyết vận dụng, đó là cỡ nào ra long a. Hắn sở dĩ mọi việc đều thuận lợi, có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí phát huy ra khả dĩ so sánh hợp nhất cảnh cường giả sức chiến đấu. Cái này cũng không phải sự lợi hại của hắn, mà là cái này tam môn thần cấp công pháp vũ kỷ biến thái. Dù là hắn chỉ là phát huy ra một kia ra lông nguy lực, cũng đủ để chém giết những cái kia đối thủ. Lại đến. Hắn con người, trước nay chưa có phát sáng lên. Trong tay kiếm, lại lần nữa chém giết mà ra. Bên kia phục chế đối thủ, đồng dạng không có nương tay, lại lần nữa một kiếm đánh tới. Cả hai đụng nhau đụng. Đường sinh kiếm khí sụp đổ, lại lần nữa bị miểu sát. Chỉ là. Tại đây miểu sát ở bên trong, tại tử vong bao phủ toàn thân lập tức, tại đây sống hay chết rời rạc giai đoạn, Đường Sinh Cường đại lại nhạy cảm linh kiếm, lại có thể cảm nhận được Luân hồi điện linh đối với chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết vận dụng một tia áo nghĩa. Tiếp tục. Đường Sinh tiếp tục công kích. Chết chung phục sinh, khi bại khi thắng. Đem cái kia tại tử vong ở bên trong cảm nhận được một tia áo nghĩa, thời gian dần qua trong lòng tích lũy, hội tụ bắt đầu. Luân hồi điện linh không có trực tiếp chỉ điểm sở hữu tất cả nó đối với chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật cùng Đồ Long kiếm quyết lý giải, đều dung nhập tiến vào công kích của nó ở bên trong. Về phần đường sinh có thể từ đó lĩnh ngộ ra bao nhiêu đến, vậy xem đường sinh ngộ tính cùng tạo hóa nữa. Tu hành không tuyết nguyệt. Đảo mắt, 3 4 ngày đi qua. Đường sinh theo lần lượt cùng luân hồi điện linh trong lúc giao thủ, lĩnh ngộ lấy chấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật cùng Đồ Long kiếm quyết áo nghĩa. Xuất thủ của hắn, càng ngày càng ngưng luyện trầm ổn. Mỗi một kiếm ám sát Luận ý thế, so với ngay từ đầu giao thủ lúc, chọn vẹn tăng lên gần gấp đôi. Đúng vậy. Tiểu là tiến thêm một bước. Tu vi, cảnh giới, bổn nguyên cũng còn là rời xa bộ dạng. Thế nhưng mà, Đường Sinh thực lực lại chọn vẹn tăng lên tiến thêm một bước. Cái này nguyên ở Đường Sinh đối với Chấn Long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuật cùng Đồ Long kiếm quyết lĩnh nộ cùng vận dụng phương thức tăng lên. Đường Sinh khủng bố tiến bộ, mà ngay cả Luân Hồi Điện Linh cũng kinh ngạc bắt đầu. Bình thường công pháp vũ khí cũng tiểu bỏ đi. Nhưng này trấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết đều chính là thần cấp công pháp A. Cho dù là có người phân tích bản chất giống như chỉ điểm, muốn lĩnh ngộ mà bắt đầu, cũng ngàn khó muôn vàn khó khăn. Kẻ này, rõ ràng tại cùng ta giao thủ những ngày này, tiến bộ thì đến được. Như thế cấp độ. Luận thiên phú ngộ tính, cho dù là một ít thiên tuyển tri tử, cũng không quá đáng như thế đi. Kẻ này kiếp trước, chỉ là linh đang cảnh. Nhưng này cả đời, ngắn ngủn thức tỉnh trong thời gian là có thể đạt được một vị Pháp tướng cảnh cường giả chính thống đạo nho truyền thừa, còn tu luyện tam môn thần cấp công pháp vũ kỹ. Phần này cơ duyên, chỉ sợ một ít thiên tuyển tri tử, cũng so ra kém hắn. Ta cuối cùng cảm thấy kẻ này trên người, còn có một chút bí mật. Kẻ này cùng ta giao thủ, tựa hồ còn có điều dấu Diếm Bất quá, được rồi. Hắn đã không nói, cái kia căn cứ luân hồi điện quy tắc, ta cũng không nên bảo căn cứu để dò xét. Đối với đường sinh tiến bộ, luân hồi điện linh cũng nhìn ở trong mắt trong nội tâm kinh ngạc lấy, rung động lấy. Thế giới này, giấy không thể gói được lửa. Không có không lọt gió bí mật. Diêm sư ba tại bốn sao á nguyên chi thành ở bên trong, treo giải thưởng sát hại nhi tử diêm kiếm hỏa hung thủ manh mối, công phu không phụ lòng người, rốt cục hãy để cho hắn đã tìm được. Người nói là, con ta trước khi chết, đã từng ủy thác ngươi, cha tìm người này tin tức, còn ủy thác ngươi hỗ trợ đi bắt cầm. Một chỗ che giấu địa phương, diêm sư bá hỏi hướng trước mặt trước mắt một vị huyền hồn cảnh kỳ nam tử. Vị này huyền hồn cảnh hậu kỳ nam tử, trên người tản mát ra một cổ luân hồi khí tức, hiển nhiên là một vị luân hồi người. Hắn gọi là Phong tụ. Diêm kiếm hỏa lúc trước bị thác Phong tụ điều tra đường sinh tin tức lúc, đem đường sinh hình dạng hòa khí tức đều chuyển cho qua Phong tụ. Cho nên, cái này đã trở thành một đầu truy tra Diêm kiếm hỏa nguyên nhân cái chết mấu chốt manh mối. Đúng vậy. Lúc ấy nghe Diêm kiếm hỏa tu hữu ngữ khí, tựa hồ là bị cái này luân hồi người đã đoạt mỗ dạng thứ đồ vật, còn ăn phải cái lô vốn bộ dạng Phong tụ nói ra, người này tên gọi là gì? Cái gì luân hồi chiến đội? Diêm sư bá trong con người, lộ ra sát ý. Mặc kệ đối phương là ai, mối thù giết con, hắn đều muốn báo. Diêm kiếm hỏa tu hữu đã từng đã đáp ứng ta đấy, nếu là có thể đủ giúp hắn bắt lấy đến người này, nhưng là phải cho ta thiên viêm ngự kiếm thuật 3 tầng trước công pháp, với tư cách báo thù lao. Phong tụ thản nhiên nói, tại hắn trên người, còn mang theo một vòng kiếm ý. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một vị kiếm tu. Cầm lấy đi. Diêm sư ba không do dự, lúc này, đem thiên viêm ngự kiếm thuật 3 tầng trước khắc lục tiến ngọc giản ở bên trong, sau đó vứt cho phong tụ. Phong tụ tiếp nhận ngọc giản, huyền nghiệm dò xét đi vào, đại hỉ. Đem hắn cất kỹ, rồi mới lên tiếng, người này gọi là Đường Sinh, Linh Đan Cảnh Tu Vi, thuộc về vừa thức tỉnh không lâu luân hồi người, có rất lớn kỳ ngộ. Trước đó không lâu trước, mới gia nhập viên thạch tiểu đội. Đường Sinh. Diêm sư ba nghiến răng nghiến lợi đọc một lần cái tên này Sát ý ngập trời mà hỏi, hắn ở nơi nào? Diêm sư ba tu hiếu, ngươi chớ để gấp, đã cầm ngươi chỗ tốt. Vậy hãy để cho ta trước đem người này tình báo tin tức nói xong nha. Phong tụ cười nói. Ngươi nói. Diêm sư ba ngăn chặn sát ý trong lòng. Phong tụ quả nhiên xứng trước, đem đường sinh theo đường ra thành đến huyền mục kiếm tông sở hữu tất cả sự tình, cũng như mấy nhà chân giống như nguyên vẹn nói ra. Kẻ này tuy nhiên là luân hồi người, nhưng là niệm ân tình, trọng nghĩa khí. Huyền Mục Kiếm Tông ở bên trong có luân hồi điện che chở, ngươi trực tiếp đi giết hắn, chưa hẳn giết được chết, hắn nếu không phải địch, tùy thời khả di trốn vào luân hồi điện ở bên trong. Cho nên, Diêm Sư bá tu hữu nếu thật muốn giết hắn, không ngại khả di tử trên người đường thế gia làm văn, đem kẻ này dẫn xuất đến. Phong tụ nói ra. Đà tạ nhắc nhở. Ngươi nói, kẻ này cùng Vũ Thanh Hạ quan hệ rất mật thiết, ta đây nhi chi tử, cùng tiện nhân kia, còn có quan hệ. Diêm Sư bá hỏi. Diêm Kiếm Hỏa tu hữu thèm thuần Vũ Thanh Hạc sắp đẹp, từ lâu. Lúc kia đoạn, Vũ Thanh Hạc vừa vặn đã ở loạn phong cốc ở bên trong. Thiên hạ ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Theo như của ta suy tính, cái kia đường sinh thực lực, chưa hẳn thực giết được Diêm Kiếm Hỏa tu hữu, chỉ sợ Diêm Kiếm Hỏa tu hữu nguyên nhân cái chết, cái kia Vũ Thanh Hạc cũng thoát không được quan hệ. Phong tụ phân tích lấy. Tốt một đôi cậu nam nữ. Không giết cái này đôi cậu nam nữ, ta Diêm sư bá thể không làm người. Diêm sư bá nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là diêm sư bá tu hữu trở ra khởi một cái giá lớn, chúng ta kiền lân trung đội, cũng vui vẻ tại là tu hữu báo thủ. Phong tụ nói ra, đa tạo ý tốt, bất quá, mối thù giết con, hay là tại hạ chính mình báo lại a Diêm sư bá trực tiếp cự tuyệt, không phải hắn không nghĩ thỉnh kiền lân trung đội đến hỗ trợ, mà là, muốn thỉnh bọn hắn đến hỗ trợ, phí tổn thật sự quá mắc, vì đến liền hắn đều đau lòng tình trạng. Hơn nữa, bóp chết đường sinh cùng vũ thanh hạt. Theo Diêm Sư Bá, cũng không phải một kiện việc khó gì. chương 324, an nhịp với nhau. Mang theo vô cùng lựa giận cùng sát ý, Diêm Sư Bá lại lần nữa đi vào huyền một kiếm tông. Bất quá, lúc này, hắn không có lựa chọn giống chống thua chiên. Mà là một mình thấy mặc nhân huyền tổ. Không biết Sư Bá huynh đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Mặc nhân huyền tổ có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là hợp nhất cảnh sơ kỳ, luận thực lực, luận địa vị. Hắn đều cùng Diêm sư Bá khác khá xa, hơn nữa, Song phương giao tình cũng không tính sâu. Hắn lại mấy lần muốn mịnh bợ Diêm sư Bá, đều bị Diêm sư Bá cho cao lạnh bỏ qua. Ngươi có thể nghĩ đến Thiên Nguyên Đạo Tông ở bên trong làm trưởng lão. Diêm sư Bá không có nhiều như vậy quanh coi lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tại hạ đương nhiên nguyện ý. Mặc Nhân Huyền Tổ nghe xong, trên mặt có vẻ động dung. Thiên Nguyên Đạo Tông chính là Thiên Nguyên Đại Lục tối cao tông môn, có thể ở bên trong làm một vị hợp nhất cảnh trưởng lão. Điểm số phái tại huyền một kiếm tông ở bên trong làm một vị không có gì thực quyền thái thượng trưởng lão mạnh hơn nhiều. Chỉ là, khổ nổi không có bằng hữu quan hệ, vị này đưa cũng không điều động được. Không biết, không biết diêm sư bá huynh, thế nhưng mà có chuyện gì, dùng đạt được là đệ. Mặc nhân huyền tổ cũng không nốc. Dưới gầm trời này, ở đâu có miễn phí cơm trưa? Ta cho người giúp ta làm một việc. Diêm sư bá nói ra. Sự tình gì? Mặc nhân huyền tổ ngừng thở bắt đầu. Có một vị gọi là đường sinh luân hồi người, bị hắn giết chết con ta diêm kiếm hỏa. Ta muốn giết chết hắn. Ta biết đạo hắn rất quan tâm cái kia đường thế gia, người giúp ta cả đường thế gia, hơn nữa xếp đặt thiết kế đưa hắn dẫn xuất đến. Diêm sư bá ôm hận nói ra. Cái gì? Hắn. Hắn đã giết diêm kiếm hỏa. Mặc nhân huyền tổ nghe xong, hít sâu một hơi. Bất quá, nghĩ đến lúc trước hắn và đường sinh giao thủ lúc, đường sinh kinh khủng kia sức chiến đấu, hắn cũng hiểu được điều này cũng không có gì. Ngươi dám không dám làm. Diêm sư ba dừng ở trước mặt mặc nhân huyền tổ. Ta có một cái điều kiện. Mặc nhân huyền tổ chưa từng có hơn do dự. Điều kiện gì? Diêm sư bá hỏi. Đường sinh kẻ này trên người, có nhất dai dao long long rác. Đem hắn chém giết về sau, hắn muốn một nửa cái kia đoạn dao long long rác. Mặc nhân huyền tổ nói ra. Trong lòng của hắn, làm sao không có đối với đường sinh sắc ý. Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến lúc cơ hội. Không có vấn đề. Diêm sư ba trực tiếp đáp ứng. Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu mưu đổ đối phó đường thế gia công việc cùng với như thế nào đem đường sinh dẫn xuất đến. Tuy nhiên đường sinh tại tang bảo lực, triệu trí cực hai vị này phó điện chủ trên sự tình, vừa lập được uy không lâu. Nhưng là, dung mặc nhân huyền tổ ở huyền mục kiếm tông uy vọng, hắn muốn động đường thế gia, dưới đáy người cũng không dám không theo. Vì vậy, đường thế gia tuyệt đại bộ phận trưởng lão đệ tử, lại bị vận rủi. Mà đường thế gia mấy vị trọng yếu thành viên. Cũng bị mặc nhân huyền tổ cho bắt lấy, mang cách huyền một kiếm tông. Đường sinh tại luân hồi điện tu luyện vị diện ở bên trong. Ở chỗ này, ngăn cách đầy đủ mọi thứ liên lạc, bên ngoài đường thế gia đối với hắn truyền âm pháp bảo cầu cứu, hắn cũng thu không đến tin tức. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại cùng luân hồi điện linh chỗ không chế phục chế đối thủ trong khi giao chiến. Đào mắt, một tháng trôi qua. Hắn đã không biết chết bao nhiêu trở về. Từ vừa mới bắt đầu một chiêu bị miểu sát, đến bây giờ... Đường sinh đã có thể cùng cái này phục chế đối thủ đưa trước mấy chiêu mới bị thua. Đương nhiên, loại này giao thủ, là ở đường sinh không có sử dụng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán trên cơ sở. Thuần túy cứng đối cứng mà liều kiếm chiêu, hợp lực lượng, liều huyền nào Tại đây dạng trong chiến đấu, đường sinh đối với chấn long truyền thừa, huyền vũ thổ tức thuật cùng đồ long kiếm quyết lý giải, đã có vừa bắt đầu ra lông, thời gian dần qua có chỗ linh ngộ. Hán đối với cái này tam môn thần cấp công pháp Vũ vận dụng đã không phải là ngay từ đầu chỉ dựa vào man lực để chiến đấu. Thần cấp công pháp vũ kỹ, áo nghĩa ngàn vạn. Luân hồi điện linh chố vận dụng, bất quá là ngàn vạn áo nghĩa bên trong một loại. Mà đường sinh cũng không có học bằng cách nhớ, mà là suy một ra ba, dùng luân hồi điện linh chố thai ngén áo nghĩa làm cơ sở, lĩnh ngộ ra thích hợp nhất hắn cái kia một loại áo nghĩa. Cho dù là bình thường thiên tuyển tri tử, chỉ sợ tại thiên phú ngộ tính lên, đều chưa hẳn so ra mà vượt kẻ này. Chỉ cần kẻ này tại luân hồi cuộc chiến ở bên trong không chết, tương lai thành tiểu không thể so với bình thường thiên tuyển chi từ thấp. Luân hồi Điện Linh trong nội tâm, đã sớm âm thầm đối với Đường Sinh làm ra đánh giá. Tháng thứ hai thời điểm, Đường Sinh đã cùng Luân hồi Điện Linh giao thủ gần trăm chiêu không rơi thất bại. Hắn cảm thấy, nếu là hắn vận dụng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, hắn có thể cùng cái này Luân hồi Điện Linh giao thủ thêm nữa. Chiêu, thậm chí đem hắn áp chế tại hạ phương cũng có thể. Về phần có thể hay không đả bại cái này luân hồi địa Linh, đường sinh trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Tháng thứ ba thời điểm, luân hồi Điện Linh loại này cấp bậc công kích, đã xa xa không thể thỏa mãn đường sinh nhu cầu. Luân hồi địa Linh, cái này phục chế đối thủ tiến công phương thức, có thể còn mặt khác áo nghĩa đến. Đường sinh dò hỏi. Khả dĩ? Luân hồi Điện Linh nhãn con mắt sáng ngời, không nghĩ tới, đường sinh đối với cái này tàm môn thần cấp công pháp vũ kỳ linh mộ, đã đạt đến loại này cấp bậc Thực lực có thể không tăng lên bà thành. Đường sinh nói sau nói. Bà thành, đây là đường sinh có thể tiếp nhận thoải mái nhất đối thủ thực lực. Quá yếu, không có áp lực, lĩnh ngộ không xuất ra cái gì. Quá mạnh mẽ, thoáng cái đều bị miểu sát rồi, đồng dạng lĩnh ngộ hiệu quả cũng không nên. Khả dĩ. Luân hồi điện linh thỏa mãn đường sinh yêu cầu. Tại trong khi tu luyện, tháng thứ ba, rất nhanh cũng tiểu đi qua. Tại đây trong đó, đường sinh mỗi cách vài ngày, tiểu lại để cho luân hồi điện linh tăng lên một lần thực lực. Hơn nữa, ở trong đó, cũng muốn cầu hắn nhiều lần biến hoa áo nghĩa. Ngày hôm nay, Luân hồi Điện Linh không chế phục chế đối thủ, đột nhiên dừng lại thế công. Như thế nào không ra tay hả? Đường sinh đang tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trong chiến đấu, chứng kiến đối phương không tiến công, hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm. 3 tháng tu luyện điện miễn phí kỷ, đã đến. Còn muốn tại tu luyện trong điện đái xuống dưới, tự cần giao chiến hân điểm rồi. Luân hồi Điện Linh nói ra, muốn bao nhiêu chiến hân điểm một ngày? đường sinh hỏi Hắn hôm nay có 6.000 chiến hươn điểm. Kiếm lấy chiến hươn điểm vì cái gì? Không phải là vì đổi lấy tài nguyên, tăng lên thực lực của mình sao? Theo như ngày qua tính toán, 50 sơ cấp chiến hươn điểm một ngày. Theo như Nguyệt đến tính toán, 1.000 sơ cấp chiến hươn điểm một tháng. Luân hồi Điện Linh nói ra, đường sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình. Phải biết rằng, hắn hoàn thành nhân vật mới tư cách khảo hạch nhiệm vụ, đã lấy được thiên giai thượng phẩm bình xét cấp bậc, cũng mới ban thưởng trước kia chiến hươn điểm mà thôi Đổi ma bắt đầu, cũng là có thể tại tu luyện trong điện, tu luyện một tháng thời gian. Cũng may hắn còn hoàn thành đặc thù gấp rút phát nhiệm vụ, thêm vào ban thưởng hắn 5.000 sơ cấp chiến hươn điểm. Ta hồi đói 3 tháng. Đường sinh nói ra. 6.000 sơ cấp chiến hươn điểm, đường sinh ý định mất đi hết một nửa, giữ lại một nửa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người chiến hươn quân hàm không đủ, không cách nào hồi đói. Ai ngờ, Luân hồi điện linh lại trực tiếp cự tuyệt bắt đầu. Ách, cái này còn muốn chiến quân hàm Đường sinh mần người. Đương nhiên. Chiến hương quân hàm quyết định lấy một vị luân hồi người tại luân hồi điện quyền hạn Hạ đảng binh giai chiến hương quân hàm có thể đạt được một lần tiến vào tu luyện điện cơ hội. Trung đảng binh giai chiến hương quân hàm hội lại đạt được một lần tiến vào tu luyện điện tu luyện cơ hội. Cao đảng binh giai chiến hương quân hàm cũng sẽ biết lại đạt được một lần tiến vào tu luyện điện tu luyện cơ hội. Luân hồi điện Linh giải thích. chương 325, Cường Thế trở về. Ách, nói như vậy. Ta nếu là muốn lại tiến vào tu luyện điện, vậy muốn trước hoàn thành tấn giai khảo hạch, trở thành hạ đảng binh giai hạ. Đường sinh nghe rõ. Đồng thời cũng biết, tại đây 3 tháng tu luyện điện miễn phí trong khi tu luyện, hắn nhưng thật ra là tương đương với thêm vào đưa tặng 3.000 sơ cấp chiến hân điểm rồi. Đây là cho nhân vật mới phúc lợi, đồng thời, cũng làm cho nhân vật mới tại ngay từ đầu, thực lực đã có một lần bay vọn. Đúng vậy. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần không hiện ra đặc thù gây ra tình huống, hoàn thành mà bắt đầu. Cũng không tính rất khó khăn Luân hồi Điện Linh nói ra Tại đây 3 tháng trong lúc giao thủ Nàng chứng kiến Đường Sinh phát triển Nàng biết nói Dùng hôm nay Đường Sinh thực lực Cho dù là yếu một ít hợp nhất cảnh cấp bậc Luân hồi người Đều chưa hẳn có thể chém giết được Đường Sinh Được rồi Đường Sinh gật gật đầu Đã không có cái này quyền hạn Như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng Với lúc đó, toàn bộ tu luyện vị diện bắt đầu biến mất Đường Sinh lại đứng ở cái kia tế đàn trên quảng trường Trong 3 tháng này Tu vi của hắn cảnh giới, hay là cái kia tu vi cảnh giới, thế nhưng mà thực lực cùng 3 tháng trước, đã sớm long trời lỡ đất. Để đọc chuyện, nếu như gặp lại đến mặc nhân huyền tổ, ta có nắm chắc, ba chiêu đem hắn chém giết. Đường sinh trong con người, lóe ra tự tin chi sắc. Về phần hắn hôm nay mạnh như thế nào, hắn cũng không biết, muốn tìm lực lượng ngang nhau sau đó, chiến đấu một phen mới hiểu được. Luân hồi điện, quả nhiên là luân hồi đám người tu luyện thánh địa Trách không được. Sở hưu tất cả đi vào nơi này luân hồi người, sau khi ra ngoài, dù là thực lực yếu nhất, đều có thể đối với đại thế giới tu sĩ vượt cấp khiêu chiến. 3 tháng, về trước đường thế gia biệt phủ, nhìn xem trong khoảng thời gian này, đến cùng có bao nhiêu người đột phá đến Linh Đan Cảnh rồi. Sau đó liên hệ phương lâm bọn hắn, đi hoàn thành một cái luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, nhìn xem bên trong chiến tranh, rốt cuộc là như thế nào đã tiến hành. Cuối cùng, ta độc lập đi hoàn thành hạ đảng binh giai tân cấp khảo hạch. Đường sinh đem kế tiếp việc cần phải làm quy hoạch tốt. Sau đó, hắn đã đi ra luân hồi điện. Trong vòng ngàn dặm, luân hồi điện linh khả dĩ đem luân hồi người tùy ý truyền tống đến nhận chức gì một chỗ. Đường sinh là từ đường thế gia trong biệt phủ, trực tiếp truyền tống đi luân hồi điện, cho nên, hắn lúc trở về, có thể cho luân hồi điện linh trực tiếp đưa hắn truyền tống hội lúc trước ly khai chính là cái kia địa phương. Tái xuất hiện tại đường thế gia ở bên trong biệt phủ lúc, đường sinh những mày Chỉ cảm thấy hắn bố trí xuống chính là cái kia lại k đang tại bị một đám các tu sĩ đánh, giờ phút này đã tràn đầy nguy cơ. Mà Đường Thế Gia trưởng lão đệ tử đám bọn họ, một mảnh tuyệt vọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai còn dám đánh Đường Thế Gia? Ý niệm trong đầu Phúc thỏ ra đi, Đường Sinh lập tức nhìn thấy tại bao phủ Đường Thế Gia đại trận bên ngoài, nguyên một đám trên mặt có gỗ, cột từng dãy bị chôn chảo Đường Thế Gia trưởng lão đệ tử, già yếu phụ nữ và trẻ em đều không đông tha. Bọn hắn dùng đặc thù bí pháp, tra tấn cái này lấy những trưởng lão này đệ tử Lại để cho bọn hắn tại sống không bằng chết tra tấn ở bên trong, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Rất nhiều già yếu phụ nữ và trẻ em không chịu nổi loại này cực kỳ tàn ác tra tấn, sớm đã chết ở trên mặt cọc gỗ. Toàn bộ trang cảnh, quả thực tiểu là một bộ nhân gian địa ngục. súc sinh. Thấy như vậy một màn, ngập chơi sắc ý, tự đường sinh trên người phát ra mà ra. Không cần nghĩ, cũng biết, đây cũng là hướng về phía hắn đến. Lần trước tăng bạo lực, triệu chí cực hai vị phó điện chủ giao hấn. Còn chưa đủ sao? Còn có người dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ để đối phó hắn sao? Rất tốt. Đường sinh nổi giận. Thật sự nổi giận. Lúc này đây, hắn quyết định, muốn tại huyền Mộ kiếm tông ở bên trong, đại khai sát giới, máu chạy thành sông. Đường sinh bố trí đại trận, chính là căn cứ vào Bắc Lai trận pháp tiêu chuẩn, pháp tướng cảnh cấp bậc, câu thông huyền mục sơn mạch linh mạch mà xây dựng Đáng tiếc, đường thế gia người không hiểu được vận chuyển cái này đại trận chính thức áo nghĩa. Nếu không... Đừng nói bên ngoài cái kia hơn 10 vị huyền hồn cảnh tu sĩ tiến công chỉ sợ hợp nhất cảnh Cường giả đi tới cũng chưa chắc công được phá có thể mặc dù là đường thế gia người không thể chính thức vận chuyển cái này đại trận chỉ dựa vào lấy cái này đại trận bị động phòng ngự cái này đại trận cũng giữ vững được gần 3 tháng bất quá lúc này đã lung lay rục phá tại trong biệt phủ đường thế gia trưởng lao đệ tử đám bọn họ dùng lao ra chủ đường nghĩa xong cầm đầu giờ phút này bi vẫn một mảnh giờ phút này đường Ngh xong đã không còn là cái kia phó gần đất xa trời bộ dạng, tại đường sinh chỉ điểm cùng linh đan diệu dược dưới sự trợ giúp, hắn từ lúc 2 tháng trước đã đột phá đã đến linh đan cảnh. Hôm nay đã là Tráng Niên bộ dáng. Đứng tại đường Niên song bên người, còn có 8 vị linh đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều là dưới sự chỉ điểm của Đường Sinh, gần đoạn thời gian mới đột phá đến linh đan cảnh. Chư vị, chết tắc thì chết vậy. Chúng ta sau khi chết, Đường Sinh sẽ vì chúng ta báo thủ. Đường Nghĩa song mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Chầm giọng nói. Chúng ta cũng không sợ chết. Chúng ta tin tưởng, đường sinh thời khắc cuối cùng, nhất định sẽ đến. Ở đây Linh đang cảnh, còn lại trưởng lao đệ tử, sắc mặt tất cả đều là kiên định chi sắc. Lúc này đây đường thế gia thai nạn cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng. Trước đó lần thứ nhất, bọn hắn thất kinh, cho rằng đại họa lâm đầu. Lúc này đây, bọn hắn tắc thì chấn định rất nhiều, trong nội tâm đều đã có tín ngưỡng, đều đã có người tâm phúc. Bởi vì, bọn hắn biết nói, chỉ cần đường sinh không chết. Chỉ cần đường sinh vẫn còn, như vậy, đường thế gia tiểu vong không được. Mà đường thế gia có thể có hôm nay, đều là đường sinh mang cho bọn hắn. Với lúc đó, trước cổng chính trận thế, trải qua bên ngoài tu sĩ gần 3 tháng điên quần công kích, rốt cục bị công phá ra một cái lổ hồng đến. Vốn, chỉ là như vậy một cái lổ hồng, nếu là đường thế gia bọn người có thể hiểu được vận chuyển trận thế, hoàn toàn khả dĩ lợi dụng cái này trận thế đem những. Này tiến công tu sĩ, tất cả đều chém giết. Đáng tiếc. Đường Nghiễn xong bọn người cũng không. Dùng nhiệm vụ điện điện chủ Hoàng Bảo Lôi, chấp pháp điện điện chủ Hoàng Hành Sơn cầm đầu, hơn nữa hơn 10 vị huyền hồn cảnh cấp bậc phó điện chủ, trưởng lão, mang theo trên trăm vị linh đan cảnh cứng giả, từ nơi này lổ hồng ở bên trong, nhanh liệt tiến đến. Đường thế gia nhất tộc, từ trên xuống dưới, cấu kết ma tông. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Cự không phối hợp điều tra, hiện tại, ta dùng chấp pháp điện điện chủ danh nghĩa, tuyên án Đường thế gia nhất tộc, Chu Cựu tộc. Dung hắn toàn tộc chi huyết Chấn nhiếp ta huyền một kiếm tông cảnh nội chư tộc xem ai dám cấu kết ma tông tựu là kết cục này người tới giết cho ta hoàng hành Sơn trầm giọng nói hắn cho rằng đường thế ra người nghe thế phiên chu cửu tộc hội tuyệt vọng sợ hãi không nghĩ tới bọn hắn đứng ở nơi đó hai mắt ôm hận ngẩn đầu đã ngực cả đám đều không sợ cái chết không kiêu ngạo không xỉm định bộ giáng các ngươi không sợ như vậy khí thế thật ra khiến hoàng hành Sơn đợi cả đám mã tất cả đều sươngs sở Hình tượng này theo chân bọn họ suy nghĩ, có chút không giống với. Các ngươi sợ chết sao? Đường Niên song không có trả lời, hỏi lại bắt đầu. Ngươi những lời này là có ý gì? Hoàng Hành Sơn trầm giọng quát hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi trong nội tâm không có điểm số sao? 3 tháng trước, tang bảo lực phó điện chủ, Triệu Chí cực phó điện chủ sự tình, các ngươi đã quên sao? Liên Huyên Mộ Kiếm Tông tông chủ Vũ Thanh Hạc, đều tự mình nói muốn che chở chúng ta đường thế gia. Nhưng hôm nay Các ngươi thừa dịp vũ thanh hạc tông chủ bế quan, lại dám đến tàn sắt chúng ta đường thế gia. Ngươi nói, nàng nếu là xuất quan, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đường nghĩa song lớn tiếng quắc hỏi.